Chương 187, quả nhiên không có chết. Chương 187, quả nhiên không có chết. Chữ vật giới chỉ, cấp bậc thấp có thể chứa được ngưng vận, đẳng cấp cao có thể chứa đựng vật còn sống, nhưng mà, bất kể là cấp bậc thấp còn là cao đẳng cấp chứa vật giới chỉ, ngoại trừ chủ nhân ra, người ngoài đều khó dòng nó. Bất quá, lúc chứa vật giới chỉ cấp bậc đạt tới một loại nghịch thiên tồn tại sau khi, thân ở họ bất luận kẻ nào, đều có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, dĩ nhiên đây là chủ nhân cho phép giới tình huống, nếu là chứa vật giới chỉ chủ nhân không cho phép, giống nhau có thể ngăn cản bên trong người ròm nó. Loại này huyễn cảnh không gian giống như vậy cũng là mượn vũ khí thi triển ra thủ đoạn đặc biệt, vốn là bên trên, La Bình thân ở huyễn cảnh, căn bản cũng không khả năng chủ động nhìn thấy bên ngoài tình huống. Bất quá, bởi vì hắn long hộ lực mang huyễn cảnh không gian ổn định tính phá vòng rồi, khiến cho huyến cảnh không gian trở nên không ổn định, lúc này mới có thể thấy huyễn cảnh ra tình huống. Mà thân ở huyễn cảnh gia nhân, ngoại trừ thi triển huyễn cảnh người bằng vào vũ khí có thể thấy huyễn cảnh bên trong tình huống, người bình thường căn bản là khó mà phát hiện, trừ phi công lực vượt xa chủ nhân này. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, chỉ cần nhất cổ tác khí liền có thể mang huyễn cảnh hoàn toàn kéo vào linh thai bên trong, La Bình đột nhiên phát hiện Không gian xung quanh lần nữa trở nên ổn định vững chắc lên, mặc nó như thế nào thúc dục lòng hộ lực, đều khó thu hẹp chút nào. Hừ, ám động tay chân sao? Vậy thì nhìn nhìn cho rõ ràng ai thủ đoạn biến đổi cao hơn một bậc đi. La Bình trong nháy mắt nghĩ đến, nhất định là hắn cái gọi là la bá ở trong tôi khống chế huyễn cảnh không gian, này mới khiến hắn khó mà tiếp tục thu hẹp. Sự tán nhẫn từ trên người La Bình thả ra, vừa nghĩ tới thân vùi lấp nhà tù thân nhân, hắn liền hận không được lập tức phá huyễn cảnh, đưa bọn họ cứu ra. Nếu đối phương giờ phút này ngăn cản, vậy đã nói rõ hắn cách làm là đúng chỉ cần mang huyễn cảnh không gian kéo vào linh thai bên trong, là có thể thuận lợi phá giải huyễn cảnh. Đến lúc đó ở Long Hồn Lực cấp chế cùng y lực bên dưới, huyễn cảnh hình đồng hư thiết. Tâm thần động một cái, La Bình không giữ lại chút nào bên dưới, mang toàn bộ Long Hồn Lực toàn bộ thả ra ngoài, vốn cho là chỉ cần 1 ba liền có thể nước chạy thành sông, bây giờ chỉ có thể buông tay đánh một trận. Dâng trào mênh mông Long Hồn Lực, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ huyễn cảnh, nguyên này đã rút nửa huyễn cảnh không gian, giờ phút này hoàn toàn bị Long Hồn Lực nồng đậm bao trùm. Lấy được bổ sung sau khi, La Bình một lần nữa thu hẹp phụ cận không gian, mặc dù vẫn còn có chút cố hết sức, bất quá đã có thể nhìn thấy không gian đang không ngừng co rút. Bá, ta khuyên ngươi cũng không cần ở đóa với cái này khiến cảnh lập tức hội tan thành mấy khối, ngươi tốt nhất đàng hoàn nhận tội để tội, nói không chừng ra ra còn có thể tha cho người một cái mạng." La Bình thanh âm vang dội toàn bộ huấn cảnh, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần thiết ở cố kỵ chú cháu tỉnh, vạch mặt đã là sớm muộn sự tình, còn không bằng thản nhiên đối mặt đỏ như màu máu hơi nước trước mặt, đạo thân ảnh kia rốt cuộc chuyển bước, ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn, chính là La Minh Lôi không thể nghi ngờ, chỉ chẳng qua hiện nay La Minh Lôi, cùng lúc trước có rất khác nhau. Không chỉ có cả người trên dưới tiết lộ ra một cổ khí cùng huyết tinh chi khí, trên mặt càng là quanh quần tầng này màu đỏ nhàn nhạt vết vài mắt phơi bảy màu điện kịt, môi càng là hắc phát tím, hoàn toàn một bộ tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nghe được La Bình nói như vậy, La Minh Lôi không nhịn được bẹt miệng cười lên, theo hắn tiếng cười, trên người hắn tà khí cùng huyết tinh chi khí cũng biến thành lên xuống không chừng, có chút rối loạn lên. Nhận tội tuân thủ pháp luật. La Bình huyên cảnh bên trong, La Minh Lôi âm thanh ầm vang lên, không phải là trước hàn khản trầm thấp giọng, mà là khôi phục bình thường thanh âm, khiến La Bình thoáng cái liền nghe được, cái loại này quen thuộc giọng. nhận tội tuân thủ pháp luật lời nói, liền muốn nhìn ngươi bản lĩnh, hi vọng ngươi không nên để cho vào nha. Hả? Đúng rồi, ngươi nếu là không may mắn chết ở huyễn cảnh bên trong, nhưng là không, có ai giúp ngươi nhặt xác. Ha ha ha. Tiếng cười gian vang lên đồng thời, huyến cảnh bên trong đột nhiên hiện ra chất lỏng màu đỏ như máu, huyết tinh chi khí tràn ngập, La bình linh thức lực đụng chạm lấy này cổ chất lỏng màu đỏ như máu, lại cảm giác bị ăn mòn cuốn hướng. Tràn ngập chất lỏng màu đỏ như máu, cũng không có nhận chạm được La bình cơ thể, mà là bị La bình mở ra hộ thể bức tường khí chắn bên ngoài, chỉ bất quá, thử thử, thanh âm hay là ở hộ thể bức tường khí mặt ngoài vang lên, chính là chất lỏng màu đỏ như máu đang ở phát huy ăn mòn tính. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Nguyên lai like, ngươi thật không có chết. La Bình thanh âm thoáng cái tăng cao bắt độ, thiếu chút nữa liền đem mình sợ hết hồn, hiển nhiên giờ phút này hắn phát hiện sự tình, vẫn tương đối nghiêm trọng, đã khiến hắn thiếu chút nữa liền mất đi tỉnh táo để nén kích động trạng thái, tận lực khiến tâm tình mình trở nên vỡ vàng. La Bình lúc này mới tỉnh táo suy nghĩ trước mắt sự tình, xem ra ban đầu suy đoán hay lại là biến thành thực tế. Chẳng những không có chết, lại còn trốn trong nhà của chúng ta, nhìn dáng dấp hằn thương thế chưa lành, nếu không lời nói sớm lại lần nữa vén lên gió tanh mưa máu rồi. Chẳng lẽ là hắn ở sau lưng nâng đỡ không sai, nếu không lợi nói, thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Nếu gặp nhau lần nữa Lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua ngươi, lần trước cho ngươi trốn thoát, lần này nhìn ngươi như thế nào chạy thoát. La Bình trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, Minh Vũ tâm kinh ra tốc và chuyển, toàn Minh Vũ khí mang hộ thể bức tường khí lực phòng ngự lần nữa tăng lên không ít, hơn nữa, vốn là đang ở ăn mòn hộ thể bức tường khí chất lỏng màu đỏ như máu, giờ phút này lại bị hộ thể bức tường khí ngược lại chiếm đoạn. Chỉ bất quá chất lỏng màu đỏ như máu liên tục không ngừng, cho dù hộ thể bức tường khí không ngừng chiếm đoạt, hẹp huyễn không gian hay lại là biến càng ngày càng đỏ, độ dày cũng càng ngày càng đậm. Mà La Bình thả ra ngoài long hộ lực, mặc dù cấp bậc khá cao, hiện nay còn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, bất quá, dù sao số lượng mông manh, đối mặt vô cùng vô tận, quần quần sinh ra chất lỏng màu đỏ như máu, La Bình vẫn còn có chút lo lắng. Muốn đem ta chết nộm, không có cửa. Đã như vậy, vậy thì mạnh bạo. Trên tay ánh sáng chớp lóe, huyễn cương phủ lập tức xuất hiện, nếu không có cách nào ở trong thời gian ngắn mang huyễn cảnh kéo vào linh thai bên trong, vậy cũng chỉ có thể thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, mang huyễn cảnh phá vỡ. Về phần huyễn cảnh những người khác, đã sớm lúc trước không gian thu hẹp thời điểm, cũng đã sợ co rút với nhau, không phải bọn hắn không muốn xuất thủ đối phó La Bình, mà là bọn hắn nguyên bổn chính là La Bình nội tâm tà chiếu. Ở La Bình giờ phút này mang long hồn lực thả ra thời điểm, bọn họ hoàn toàn bị chặt chẽ áp chế. Mặc dù La Bình cũng lo lắng phá vỡ huyễn cảnh thời điểm, những người này biến mất nói không chừng sẽ đối với với thực tế thân nhân có ảnh hưởng, bất quá bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nếu như hắn bây giờ không rời đi huyễn cảnh lời nói, nói không chừng La Minh lôi còn sẽ làm ra chuyện gì xấu. Ngay tại La Bình chuẩn bị thi triển trảm pháp lúc, trên mặt lộ ra nghi ngờ không hiểu biểu tình, mang huyễn cương phủ giao cho ngoài ra trên tay, bàn tay chi, hình một vòng tròn hạt châu bất ngờ nằm ở nơi đó. Chính là được từ hắc quạ phụ đàn ông cái đó thần bí hạt châu, này viên vừa xuất hiện, lập tức bay khỏi La Bình lòng bàn tay lên tới giữa không trung, bốn phía trống rỗng xuất hiện một cổ to dẫn lực, chất lỏng màu đỏ như máu thật giống như trong nháy mắt tìm được lỗ hổng một dạng toàn bộ hướng hạt châu phương hướng hội tụ. Mặc dù đối với với hạt châu biến hóa cảm thấy hết sức ngạc nhiên, bất quá La Bình cũng không có vì vậy ngừng động tất lại, mất đi chất lỏng màu đỏ như máu quái nhiêu cùng có nhiêu, hắn tiếp tục khống chế long hồn lực bắt đầu thu hẹp không gian. Thần bí hạt châu hấp thu tốc độ có thể nói là kinh thiên địa kiếp quỷ thần, vốn là liên tục không ngừng sinh ra chất lỏng màu đỏ như máu, lại ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị hấp thu hết sạch, ngay cả vừa mới hiện ra đến chút ít chất lỏng, cũng căn bản liền không kịp quy tán, liền bị hút vào Giống nhau, huyễn cảnh không gian cũng biến thành càng ngày càng, bây giờ chỉ còn lại La Bình đứng nơi cùng một bên La Hạ Vũ đám người chiếm cứ không gian. Cho ta vào. La Bình quát một tiếng, huyễn cảnh không gian trong nháy mắt thu hẹp, biến đổi trưởng thành một cái ly điểm sáng, bay vào giữa không trung linh thai bên trong, ngay sau đó, linh thai chợt lóe bên dưới, từ La Bình đỉnh đầu vết bạch hội trôi vào. Cùng lúc đó, giữa không trung thần bí hạt châu cũng bị La Bình thu vào rồi chứa vật giới chỉ, phá giải huyễn cảnh sau khi, La Bình hình dáng lại không là xuất hiện ở phòng nghị sự, mà là đưa thân vào một nơi hắc phòng giang quốc quanh. La Bình cho đứng chính là vốn là đỏ như màu máu hơi nước địa phương, chỉ bất quá theo huyễn cảnh biến mất, hơi nước cũng đã biến mất. La Bình trước mặt, La Minh Lôi biểu tình phi thường thống khổ, thật giống như ở trải qua như địa ngục dày vò, hồng sắc huyết ảnh bao phủ mặt mũi cơ hồ vạn vẹo trưởng thành mở dạng, hai mắt chi tràn đầy đỏ tươi tia máu. Lại còn dám phản kháng, thật là không biết điều, nếu không phải ta phát hạ rồi tâm ma huyết hệ, ngươi đã sớm không tồn tại nữa, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không lời nói, con của ngươi môn coi như. La Bình vừa xuất hiện, liền phát hiện trước mặt La Minh Lôi hết sức kỳ quái nói một đoạn như vậy lời nói, càng kỳ quái là, những lời này nói ra sau khi Vốn là vẫn vẹo mặt mũi dần dần khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ hay lại là hẩm sắc huyết ảnh quằn quằn, vành mắt biến thành màu đen, môi tím đen, đã không vẻ thống khổ chút nào đang nhìn hướng phòng giam chỗ, bên trong nhốt chính là La Minh Dương, trầm dung đã là vân thiên bọn họ, hình dáng di động, La Bình liền định qua đi cứu người. Trong lúc bất chợt, thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh chặn lại hắn đi đường, La Minh lôi đứng chắp tay, đứng ở trước mặt hắn. Người tốt nhất tránh ra, nếu không lời nói, đừng trách ta không niệm chú cháu tỉnh." Yếu người nóng lòng, La Bình người cùng đối phương dài giọng, trực tiếp nghiêm từ huống được, mà đối diện La Minh lôi nghe vậy, ngược lại khẽ cười. "Chú cháu tỉnh?" Người nào cùng ngươi là chú cháu, họ là tên phế vật kia đã sớm không tồn tại, Bản Huyết Tôn chẳng qua là tạm mượn thân thể của hắn mà thôi. Cái gì? Quả nhiên là ngươi, ngươi đem bá thế nào? La Bình thập phân tức giận. Không làm sao, chẳng qua là xóa đi hắn thần trí mà thôi, bất quá đây cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, vốn là chỉ phải ngoan ngoan nghe lời, Bản Huyết Tôn cũng không định làm như vậy, ai bảo hắn không biết phải trái. Nói chuyện chính là bị La Bình tiêu diệt ma đầu, ban đầu La Bình liền hoài nghi đối phương không có hoàn toàn chết đi, bây giờ quả là như thế, chính là không biết hắn là thế nào chạy thoát, ban đầu nhưng là phải rất nhiều người lục soát một lần. Ngươi đã như cũ không biết hối cải, ta đây chỉ có thể lần nữa đưa ngươi đến chết, lần trước cho ngươi chạy, lần này cũng chưa có vận tốt như vậy. Biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng như vậy khiến hắn cứu gia cha mẹ còn có những thân nhân khác, La Bình cũng chỉ có trước giải quyết hắn mới có thể. Chương 188. Độc giác hỏa viêm sư tử. Chương 188. Độc giác hỏa viêm sư tử đối mặt ngăn ở trước mặt ma đầu, La Bình nội tâm tức giận vô cùng, không nghĩ tới đối phương không nhưng không có chết, còn chiếm cứ ba cơ thể, chắc hẳn bá cho dù không có chết, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, bây giờ ma đầu mang thân nhân mình cũng nốt ở trong lao nhìn dáng dấp cũng bị khống chế được, ngay cả hành động cùng mở miệng nói chuyện cũng không được, La Bình minh bạch, nếu muốn cứu người, trước hết giải quyết trước mắt ma đầu. Phá không chỉ, liên kích. Vô số đạo chỉ khí từ La Bình đầu ngón tay bắn ra, đánh bất ngờ đối diện ma đầu nơi đan điền, mặc dù La Minh lôi cơ thể bị chiếm cứ rồi, bất quá nơi đan điền vẫn là tương đối yếu ớt phương, hơn nữa, công kích đan điền, nếu như có thể phế đối phương công lực, còn có thể giữ giữ ba cơ thể hoàn chỉnh tính. Cho dù trước ba cùng hắn rất không hợp pháp, bất quá La Bình như cũng học chung với chú cháu tình, không muốn để cho đối phương đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí là hải quốc không còn. Nhanh chóng cương manh chỉ khí, trong nháy mắt bắn vào ma đầu nơi đan điền, ngay tại La Bỉnh có chút ngoài ý muốn, cảm thấy công kích hơi quá với thuận lợi thời điểm, trước mắt La Minh lôi cơ thể, bắt đầu hóa thành huyết vụ tản ra. Thật giống như không có chân thực lục thân như vậy, hoàn toàn chính là một đoàn đỏ như màu máu mênh mụ, không ngừng biến đổi hình dáng, phát ra trói thai tiếng kêu lạ. Huyết vụ trên dưới bay lượn, quái khiếu tiếng càng ngày càng nhọn, càng ngày càng gấp rút, một hồi giống như là đêm khuya tiếng trẻ sơ sinh khóc một hồi hoặc như là ô liên miên không dứt kêu gào, cuối cùng lại biến thành một đám ong mật tập thể phát ra ông minh âm thành. Quái khiếu tiếng phảng phất có một loại thôi miên ma lực trực tiếp tác dụng đến la bình đầu trì, tại hắn đến không kịp đề phòng mấy mắt, thức hải bị công kích, thiếu chút nữa linh thức bị tổn thương, linh thai bị thương. Thật may hấp thu long hồn lực sau khi, la bình linh thai cùng hắn tự thân liên lạc trở nên biến đổi ra mật thiết, hơn nữa linh thức cường độ tăng lên rất nhiều, lúc này mới có thể ngay đầu tiên tự động phòng ngự. Vô số đạo linh thức dặm dạp chằng chịt mang la bình thức hải không gian bao quanh, mang xâm nhập quái khiếu tiếng ngăn cản ở ngoài, dù vậy, la bình cơ thể cũng là không tự chủ run rợn mình, xem ra vẫn như cũng là nhận được ảnh hưởng. Không phải là linh thức công kích, lại có thể trực tiếp xâm nhập ta thứ hại Xem ra hẳn là một loại âm sát loại công kích, ma đầu quả nhiên thủ đoạn không biết. La Bình Tâm suy đoán, ngay sau đó tâm niệm vừa động, khống chế long hồn lực bắt đầu mang thức hải bên ngoài âm sát lực tiến hành hấp thu triếm đoạn. To long hồn lực xung ra, trong nháy mắt liền đem 4 phía âm sát lực tầng tầng phai mờ, từng điểm từng điểm thanh trừ sạch, ngay sau đó, long hồn lực giải giáp ở La Bình thức hải bốn phía, phòng ngừa âm sát lực tiếp tục xâm nhập. Lại có thể ngăn cản bản huyết tôn, huyết âm mang Xem ra nhất định là long hồn lực công lao, như vậy tốt hơn, chỉ cần đem giành được hóa, tất nhiên có thể giúp ta khôi phục linh thức. Mắt thấy, huyết âm mang nguyên rùa cũng không có đối với La Bình tạo thành quá tổn thương hại, mà đầu càng thêm kiên định muốn cấp lấy hắn long hồn lực âm sát lực công kích trở nên càng mãnh liệt, do trước phạm vi công kích, dần dần biến thành phạm vi càng quét. Hơn nữa quái khiếu tiếng cũng biến thành càng tiêu ngạo hơn, không còn là một murmur hốt gạo thét bình thường, mà là trở nên phảng phất địa ngục ma quỷ, có vô số ác quỷ ma đầu ở ngửa mặt lên chơi gạo thét, thanh âm thê thảm không thể tả kinh sợ. Tăng cường, huyết âm ma nguyên rủa, công kích, ma đầu biến thành huyết vụ bắt đầu bay về Bình đỉnh đầu, mang hoàn toàn bao phủ họ. Chính đang chống đỡ âm sát lực La Bình Đột nhiên phát giác tự thân bị một cổ vô hình lực chặt chẽ khóa lại, nhất thời phát giác nguy cơ, Minh Vũ tâm kinh, gia tốc vận chuyển, điều động toàn thân công lực, ở mặt ngoài thân thể chống lên hộ thể bức tầng khí, song trưởng hướng lên đánh ra vô số lôi cầu, sen lẫn hủy thiên diệt địa lôi đình chi lực, không chút khách khí đánh phía bầu trời huyết vụ. Oanh! Thình thịch. Lôi cầu nổ tung, lôi đình chi lực điên cuồng trào hướng bốn phía, một đoàn một dạng thật giống như đám mây như thế lôi vân phơi bày ở La Bình đỉnh đầu, ở một tiếng, tiếng mắng chửi âm vang lên đồng thời, bầu trời vụ nhanh như điện biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách La Bình mấy trượng ra ngoài, huyết vụ lần nữa ngưng tụ ra hiện tại Chỉ bất quá trạng thái phi thường không yên, qua lại không ngừng trôi lơ lửng, không biết có phải hay không là ma đầu ở phát ra lửa giận, hay lại là gặp công kích bị thương. Lôi đình chi lực quả nhiên là ma đầu khắt tinh, Chí Cương Chí Dương vừa vận khắt chế ma đầu hết âm khí, lần này cho dù hắn không có bị thương, cũng hẳn rõ sợ không nhẹ đi. La Bình có chút được như ý cười lạnh, thấy ma đầu mới vừa rồi chạy trối chết tình cảnh, đầu góc hắn liền nghĩ tới ở Tấn Thủy Nước nên Tân Lâu Chi, một cái tiên thiên trưởng thành cường giả nói tới. Phàm là ma đầu ma vật, hoặc là tu luyện ma công người, đều có thể bằng vào Lôi đỉnh chi lực ngăn cản chi, chí Cương Chí Dương Lôi đỉnh chi lực chính là ma vật khắt tinh. La Bình mang lời này vững vàng ghi tạc tâm lý, bất kể là tâm vẫn cảm thấy ma đầu tử vong có kỳ hoặc, hay lại là nay hậu tiến nhập tu chân khu vực có thể lần nữa gặp phải ma vật, hắn đều có cần phải tâm cẩn thận. Mới vừa rồi động linh cơ một cái, thi chuyển, ngữ lôi phong thiên trưởng, to lôi đỉnh chi lực, mang ma đầu hình dáng bước lui, đầy đủ chứng thực La Bình phán đoán. Ma đầu, huyết âm mang nguyên rủa, cũng ngay sau đó biến mất, bất quá La Bình cũng không có thu hồi lòng hộ lực, cũng không có rút lui trở về mặt ngoài thân thể hộ thể bức tường khí, dù sao hắn đối mặt nhưng là thực lực sâu không lường được, hơn nữa còn là đến từ tu chân khu vực ma đầu đang không có cùng ma đầu giao thủ trước. La Bình cũng đã hoài nghi đối phương đến từ tu chân khu vực, lần trước Ma Đầu lời nói chi, càng là xác nhận hắn suy đoán. Mặc dù không biết Ma Đầu tại sao lại xuất hiện ở phạm nhân khu vực, hơn nữa nhắc lên gió tanh mưa máu, bất quá, hắn bây giờ cũng không muốn biết rồi, chỉ cần mang giết chết, liền xong hết mọi chuyện. Bước lui Ma Đầu sau khi, La Bình hình dáng chợt lóe bên dưới, huyền hóa ra 5 bóng người, mỗi đạo thân ảnh khắc nắm một thanh pháp khí, ba thanh phi kiếm, hai cây bảo đao. Những pháp khí này đều là từ đằng chiến cùng với mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ chữ vật giới chỉ thu hoạch, La Bình mặc dù không biết pháp khí cụ thể phân chia tầng thứ, bất quá cũng có thể rõ ràng cảm giác, những pháp khí này so với hắn tuyệt thế vũ khí lợi hại rất nhiều. Thoáng cái lấy ra 5 cái pháp khí, La Bình chính là định khoé đao chạm loạn ma, không cho ma đầu đường phản kháng, chậm thì sinh biến đạo lý hắn biết rõ. Lại là 5 cây nhị dai pháp khí, không nghĩ tới phạm nhân khu vực cũng có thể thấy pháp khí. Tử, ngươi thật là càng ngày càng khiến bản huyết cảm thấy thú. Đối với La Bình thoáng cái lấy ra 5 cây nhị giai pháp khí, ma đầu cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, càng cảm, cảm giác La Bình không giống tầm thường. Mới vừa rồi nếu không phải là bị La Bình lôi đỉnh chi lực ngăn trở, chỉ sợ hắn đã bắt đầu rút ra đối phương long hồn lực tiến hành luyện hóa, giờ phút này đối mặt La Bình 5 bóng người, hắn cũng thật sự nổi giận, huyết vụ bắt đầu sôi trào đỏ như màu máu xương ngủ, không ngừng mạo hiểm bóng bóng, giống như vừa mới đốt lên nốt rồi, hơn nữa phát ra, chít chít xa xa, âm thanh thật giống như có quái vật gì đang đến gần. Bên kia, La Bình 5 bóng người xuất hiện sau khi, đều cầm pháp khí, thi triển ra bất đồng công pháp chi khí, điều khiển ba thanh kiếm cùng hai cây bảo đao, tiến hành khoảng cách xa công kích. Bởi vì ma đầu biến đổi huyết vụ, không có thể, hay thay đổi Cận chiến căn bản cũng không thực tế, cho nên chỉ có công kích tầm xa mới có thể lấy được hiệu quả. 5 cái pháp khí còn không có đến gần huyết vụ, một con giống như hùng sư quái vật liền từ huyết vụ chi quỷ dị chui ra, toàn thân cao thấp xích diễm của bọn, thật dài ngọn lửa sáng tắt nhảy lên, thiêu nướng bốn phía không khí, khiến La Bình trong nháy mắt cảm thấy nóng gian. Trung quanh nhiệt độ rõ ràng kịch liệt lên cao, không khí lượng nước chạy mất ra tốc, toàn bộ phòng giam không gian thật giống như sẽ phải việc trải qua một trận hạn hán xâm nhập. Đến, La Bình quát một tiếng, năm cái pháp khí đồng loạt chém ở vừa mới xuất hiện quái vật mặt ngoài thân thể, phát ra liên tiếp tiếng trùng, tiếng Quái vật toàn thể giống như là một cái sư tử, trên đầu có một cái sừng nhọn thẳng dài, hình thể đạt tới 10 trượng khoảng cách, cơ hồ mang phòng giam rảnh không gian chiếm cứ nửa đối mặt La Bình pháp khí công kích, này quái vật chẳng qua là cả người đã run một cái, cũng không có bị bất cứ thương tuần gì, phi kiếm cùng bảo đao chém ở trên người nó, ngay cả một chút dấu vết cũng chưa từng xuất hiện, có thể thấy này quái vật cơ thể phi thường cứng rắn. Hơn nữa, quái vật trung quanh thân thể xích diễm, lại có thể thiêu hủy pháp khí, ngắn mũi chốc mắt, năm cái pháp khí cũng đã xuất hiện lấm tấm, cái này làm cho La Bình có chút tâm thương yêu không dữ. Cái này nhưng đều là trải qua hắn gian khổ chiến đấu. Tại đạt được chiến lợi phẩm, chiến đấu tại phía xa tuyệt thế vũ khí trên, vốn tưởng rằng có thể chế trụ ma đầu, không nghĩ tới lại nửa đường rớt ra cái quái vật. Bất quá, nếu pháp khí đã tổn hại, La Bình cũng chỉ có thể mang đến ngọc thạch câu phần, càng điên cuồng thao túng pháp khí tiến hành công kích. Ha ha ha. Bản huyết tôn đầu này, độc Giác Hỏa Viêm Sư tử, nhưng là ngũ cấp yêu thú tồn tại, mặc dù bị chính đạo mấy cái lao tạp mao đánh cho bị thương, tu vi cảnh giới rơi xuống, rơi vào trạng thái ngủ say, gần đây tại tỉnh lại, bất quá đối với ngươi cái này trúc cơ kỳ tử, dư giả rồi. Ma đầu đắc ý nói, ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, Độc giác hỏa viêm sư tử thật giống như nhận được mệnh lệnh một dạng nhảy lên một cái, trực tiếp đánh về phía một trong số đó cái la bình trên người. To bóng đen mang đạo kia la bình hình dáng phía trên không gian hoàn toàn che đậy, tốc độ nhanh, căn bản là không cho phép la bình thoát đi. Chỉ có thể mang toàn thân công lực vận chuyển, một quyền đánh về phía độc giác hỏa viêm sư từ bụng, một cái quyền ảnh chân không đường lót gạch thẳng kéo dài đến yêu thú dưới thân thể mặt, phát ra một tiếng "oành", tiếng va chạm. La bình tưởng tượng tình huống cũng chưa từng xuất hiện, độc giác viêm sư tử chẳng những không có bị ngăn cản chốc lát, hơn nữa, bị hắn một quyền đánh ra rồi tinh khí, ở giữa không trung liền lắc lắc to lớn đầu. Hàm mồm phun ra một cái hỏa cầu, dành trước hướng về La Bình trên người, thử kéo. Hỏa cầu nổ tung, mặc dù La Bình đã đem hộ thể bức tường khí vận chuyển tới cực hạn, vẫn bị hỏa cầu nóng bỏng cao vị cùng với cường lực đạo đánh bay ra ngoài. Hộ thể bức tường khí vỡ vụn, hỏa cầu nhiệt độ cao trực tiếp thiêu đốt La Bình cơ thể, cho dù hắn đàn La thần công đã tu luyện đến đệ tứ tầng giai đoạn, có thể vẫn cảm giác được giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy như vậy đau đớn. Muội, đây là lửa dị diễm, làm sao biết lợi hại như vậy? La Bình thập phần hoảng sợ. Ở độc giác hỏa viêm sư tử bản bệnh yêu đan lửa dưới sự công kích, lại không có chết, cái này tử cường độ thân thể cường hãn như vậy, Ma đầu giống nhau hoàng sợ độc giác hỏa viêm sư tử bị ngoài ra 4 đạo la bình hình dáng cho ngăn trở, không có thể tiếp tục công kích đạo kia bị thương la bình hình dáng. Bốn cái pháp khí, cộng thêm 4 bóng người đủ loại võ công tuyệt kỹ công kích, yêu thú cũng chỉ là bị ngăn cản chỉ chốc lát, lại lần nữa hình dáng di động, đánh về phía một đạo khác hình dáng. Chương 189. Tâm ma huyết khế. Chương 189. Tâm ma huyết khế độc giác hỏa viêm mình sư tử ảnh di động, bắt đầu đánh về phía một đạo khác la bình hình dáng, mà ma đầu cũng không có nhàn rỗi, huyết vụ chợt liền xuất hiện ở đạo kia bị thương la bình phía trên một đạo huyết sắc quang trụ bắn thẳng đến mà xuống, mang La Bình toàn thân gắn vào họ, không thể động đậy, cùng lúc đó, huyết vụ hạ xuống, ba phủ cái này La Bình nguyên cái đầu đầu lâu, một cổ cường linh thức lực người công kích hắn thứ hải. Thật may trong lòng có đoán long hồn lực giải giác ở thức hải bốn phía, nhờ vậy mới không có trước tiên liền để cho đối phương được như ý La Bình giờ phút này phi thường bực vì sao ma đầu có thể chính xác tìm tới bản thân hắn, mặc dù ngoài ra bốn bóng người đều là huyền hóa ra đến hư ảnh, bất quá, nói như vậy, rất khó phân biệt. Trật vật động đậy thân thể, La Bình đưa bàn tay đưa ra huyết sắc quang trụ bên ngoài, hư không ném đi. Ngũ đạo quang mang bay về phía đã rơi xuống đất độc giác hỏa viêm sư tử. Ngũ đạo quang mang giải rắc ở yêu thú 4 phía trên mặt đất, mỗi người thả ra một đạo kết giới không gian, mang yêu thú hình dáng hoàn toàn bao phủ ở tại. 5 tầng kết giới chồng chung một chỗ, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống như căn bản cũng không có xuất hiện qua một dạng chỉ bất quá ở yêu thú dự định công kích bên ngoài la bình hình dáng lúc, kết giới lại sẽ xuất hiện, đem ngăn trở không cách nào rời đi. Trấn pháp kết giới. Mặc dù chỉ là cấp 1 trấn pháp, bất quá năm tầng chồng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở độc giác hỏa viêm sư tử chốc lát, nhưng cũng chứng. Ma đầu cười lạnh khinh nhìn một câu. Lần nữa tăng cường linh thức cường độ công kích, trải qua lần trước đánh một trận, cuối cùng thi triển ra huyết lá chấn thuật chạy thoát, mấy năm này vẫn luôn ở trong tối khôi phục thực lực. Mặc dù tiến triển chậm chạp, bất quá cũng coi là bảo vệ tính mạng, cho đến nửa năm trước gặp La Minh Lôi, nguyên bổn định trực tiếp hút hắn tinh khí huyết thịt, đem công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng khi linh thức xâm nhập La Minh Lôi đầu đang lúc, lại đang họ trí nhớ chi phát hiện La Bỉnh hình ảnh, từ từ đọc đến La Minh Lôi trí nhớ, ma đầu tại biết hắn và La Bỉnh quan hệ. Hơn nữa La Minh Lôi đối với La Bỉnh ngẩn ý, khiến ma đầu trong lúc bất chợt linh lẻ, tha sát hại hắn ý nghĩ, mà là hiện thân cùng La Minh Lôi nói tới giao dịch. Mới đầu, La Minh Lôi dĩ nhiên không muốn cùng đối phương hợp tác, biết rõ đối phương là là trước kia tiếng xấu rõ ràng ma đầu, bản đã cho là bị La Bình giết chết, lại không nghĩ tới lại may mắn chạy thoát. Hắn thậm chí cân nhắc như thế nào thoát thần, sau đó Triệu Tập Võ Lâm Đồng đạo lần nữa tiêu diệt ma đầu, bất quá ma đầu sau đó hứa hẹn có thể giúp hắn đoạt được quận hầu vị, hơn nữa giúp đỡ giết La Bình, này mới khiến hắn có lay động. Có thể nói, La Bình đã trở thành La Minh Lôi phải giết đối tượng, chỉ cần có La Bình tồn tại ở La Gia một ngày, hắn liền vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Ma đầu điều kiện thỏa mãn hắn tâm nguyện. Vì vậy La Minh Lôi ở suy nghĩ sau khi đáp ứng đối phương điều kiện trao đổi, khiến Ma Đầu chiếm cư thân thể của hắn, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Bất quá, La Minh Lôi cũng không phải người ngu, đối với tu luyện ẩn tình huống cũng lý giải rồi rất nhiều, tiến hành điều kiện trao đổi trước, lại đưa ra khiến Ma Đầu lập được tâm ma lợi thể, không thể giết hắn. Ma Đầu không nghĩ tới La Minh Lôi lại đột nhiên nói lên như vậy yêu cầu, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch, coi như chính hắn không giết La Minh Lôi, cũng có nhiều loại thủ đoạn để cho biến mất ở thế gian. Vì vậy, Ma Đầu chân chân tiết tiết phát hạ rồi tâm ma lợi thể, lợi thể vừa ra Ma trên đầu người một vệt ánh sáng màu máu bay ra, bắn vào hư không sau khi dần dần không nhìn thấy không thấy. Cái này huyết quang chính là tâm ma huyết kế, một khi ma đầu vi phạm huyết kế, sẽ đưa tới tâm ma kiếp, tâm ma kiếp chính là tu luyện người không muốn nhất gặp phải kiếp nạn, cho nên tâm ma lời thề bất kể là đối với ma tu hay lại là người tu chân, đều là vô cùng sức giằng buộc thủ đoạn. Phạm là lập được tâm ma lời thề, lại không thể vi phạm trong lời thề cho, nếu không lời nói sẽ đưa tới tâm ma kiếp, tâm ma kiếp ngoại trừ khó mà ngăn cản ra, sẽ còn nhiều lần xuất hiện, có thể nói là tu luyện người không ý nhất gặp phải. Ma đầu lập được tâm ma lời thề sau khi Liên chiếm cứ La Minh Lôi cơ thể, lúc khởi đầu sau khi, ngược lại bình an vô sự, bất quá ma đầu đối với La Bình hận ý quá đồng, liền định mượn La Minh Lôi tay, trừ đi La Bình thân nhân đương nhiên liền bao gồm La Bình cha mẹ cùng ra ra, mặc dù La Minh Lôi đối với La Bình cùng La Minh Thương một nhà không có bất kỳ tình cảm, bất quá đối với La Hạ Vũ, đây chính là phụ thân hắn, hắn vẫn không hạ thủ được. Húm hổ, ma đầu sau đó còn nghĩ La Vân Thiên đám người toàn bộ bắt, cái này làm cho La Minh Lôi phi thường tức giận, nếu như La gia người toàn bộ bị hại, vậy hắn cái này quận hầu ngay trước còn có ý gì? Tức liền sẽ giết La Vân Tiên đám người, nhưng là bọn họ sẽ còn thận phục chính mình à? Dĩ nhiên sẽ không, đến lúc đó cho dù chính mình rồi quận hầu, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể phục tùng. Vì vậy, La Minh Lôi cùng Ma Đầu Giữa sinh ra to khác nhau, phân kỳ dữ diễn dữ liệt, cuối cùng, Ma Đầu dưới cơn nóng giận, nghĩ tới một cái chú ý, cũng không hội vi phạm tâm ma lời thề, cũng có thể muốn làm gì thì làm đó chính là xóa đi La Minh Lôi thần trí, nói trắng ra là cũng chính là đánh tan hắn tinh thần chí hải, mỗi người đều có tinh thần chí hải, chỉ bất quá tùy theo từng người. Ngay tại Ma Đầu linh thức xâm nhập La Minh Lôi tinh thần chi hải thời điểm, lại gặp trở ngại, vô luận như thế nào cũng khó mà xâm nhập, bị một cổ vô hình lực hung hăng ngăn cản ở ngoài. Cái này làm cho Ma Đầu phi thường rung động, không nghĩ ra vì sao một phạm nhân khu vực võ giả, tinh thần chi hải kiên cố như vậy, lại có thể ngăn cản hắn linh thức công kích. Sau đó, Ma Đầu lần nữa thử vô số lần, vẫn là tình huống như vậy, căn bản là không có cách đánh tan La Minh Lôi tinh thần chi hải, không có cách nào dưới tình huống, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng linh thức lực mang hắn tinh thần chi hải hoàn toàn bảo họ, sau đó kéo xuống đầu một góc, ngăn trở kỳ thần trí bình thường sinh ra. Mặc dù phân hóa đi ra ngoài linh thức lực, bất quá có thể hoàn toàn chiếm cứ La Minh Lôi cơ thể. Ma Đầu vẫn là rất hài lòng, dù sao mượn cổ thân thể này trở thành quận hầu sau khi, không nhưng có thể có cơ hội tiêu diệt La Bình, còn có thể hưởng có một ít đặc quyền, có trợ giúp thực lực mau sớm khôi phục. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi, bị hắn hạn chế ở đầu một góc La Minh Lôi tinh thần chi hải, lại có thể phai mở hắn linh thức lực, khi hắn linh thức lực tiêu tan lúc, La Minh Lôi thần trí liền bắt đầu cùng hắn tiến hành chống lại. Giữa hai người bắt đầu tranh đoạt đầu nắm quyền trong tay, mặc dù La Minh Lôi tinh thần lực yếu nhược, bất quá hắn tinh thần chi hải vững chắc vô cùng, khiến Ma Đầu căn bản là kia hắn không có cách nào, chỉ có thể lần nữa thả ra linh thức tiến hành bọc. Như thế lập đi lặp lại, La Minh Lôi cùng Ma Đầu giữa đã tranh đoạt ba bốn lần nháo hải nắm quyền trong tay, mới vừa rồi La Bình phá vỡ tâm dục ma không huyễn cảnh thời điểm, chính là La Minh Lôi đang cùng ma đầu tiến hành một vòng mới giao phong. Vốn là ma đầu linh thức cũng chưa có khôi phục, trải qua mấy lần tranh đoạt, hơn nữa khống chế tâm dục ma không huyễn cảnh, bây giờ ma đầu linh thức cường độ phi thường không lạc quan. Bất quá vì có thể mang La Bình long hồn lực cấp đột lại, hắn vẫn không để ý cho nên tăng cường linh thức công kích, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất trấn long Mắt thấy ma đầu linh thức công kích càng ngày càng mạnh liệt, La Bình biết do đối phương là hạng nguyên tâm chỉ bất quá bây giờ mình bị huyết sắc quang trụ hạn chế hành động, khó mà nhúc đích Chỉ có thể giống nhau mượn linh thức lực cùng long hồn lực tiến hành phòng ngự phản kích, vốn cho là có thể uy áp ma đầu một nước, không nghĩ, cũng không biết ma đầu thi triển bí thuật gì, linh thức lực đột nhiên biến đến mức dị thường mạnh, căn bản là khó mà ngăn cản. Ngay tại La Bình có chút nóng nảy thời khắc, thấy hoa mắt, khi một vòng tròn hạt trâu xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là bị hắn thu vào rồi chữ vật giới chỉ thần bí hạt châu. Giờ phút này lại tự động bay ra chữ vật giới chỉ, chậm rãi bay vào La Bình đỉnh đầu huyết vụ trì. Ở La Bình dưới ánh mắt kinh ngạc, chỉ nghe được huyết vụ chi chuyển tới một tiếng đều sợ hãi. Ngay sau đó huyết vụ một trận sôi trào, mấy lần muốn rời khỏi La Bình đình đầu, cũng không công mà về. La Bình tức hải bên ngoài, ma đầu linh thức công kích cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn, không biết là nguyên nhân gì. Cái này là thứ quỷ gì? Tại sao có thể đồng thời hấp thu ta ma khí cùng linh thức? Ma đầu phát ra kinh ngạc tiếng, hạn chế La Bình hành động huyết sắc quang trụ giờ phút này cũng vỡ vụ tăng rã, khôi phục tự do sau khi, La Bình vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện phía trên huyết vụ bắt đầu nhanh chóng biến Mà một bên khác, bị năm tầng kết giới vây khốn độc giác hỏa viêm sư tử công kích hai lần sau khi hung tính phát, đang nổi lên đến cường khí thế, dự định nhất cử phá vỡ kết giới. Mặc dù ngoài ra 4 đạo la bình hình dáng không ngừng tiến hành nhiễu loạn công kích, nhưng mà, căn bản là không làm gì được yêu tố chút nào độc giác hỏa viêm mình sư tử thể trình độ cứng cấp so với la bình đến còn cường hãn hơn không ít, căn bản cũng không mang la bình công kích coi ra gì, chuyên tâm phá trận pháp. La bình bản thân khôi phục tự do sau khi, lập tức xuất ra tà nguyệt tam tinh kiếm, một kiếm đâm về phía trận pháp kết giới bên trong yếu thú. Chỉ nghe một tiếng trùng thiên giống to, độc giác hỏa viêm sư tử điên cuồng đùa cơ thể Dài 10 trượng thân thể ở trận pháp kết giới chi sông ngang đánh thẳng, một vị trí, một cái rõ ràng lỗ thủn xuất hiện ở nơi đó. Chính là bị tà Nguyệt Tam tinh kiếm một kiếm rạch ra da thịt, dâng trào kiếm khí, ở độc giác hỏa viêm sư tử trong cơ thể không ngừng phá hư, trong chốc lát, đã đem yêu thú nội phủ hoàn toàn khuyết nát đang phát ra rồi rên rỉ một tiếng sau khi, độc giác hỏa viêm sư tử rốt cuộc ngừng sắp xếp chuyển động thân thể, cơ thể mở ra, ngã xuống trận pháp kết giới bên trong. Voang một tiếng, đất rung chuyển, trận pháp kết giới bên trong bụi khói cuồn ngay cả bên ngoài kết giới mặt la bình cũng cảm nhận được động. Phòng giam bên trong La Minh xương mọi người, càng là không một hàng bên ngoài ngã trên đất, ngã trái ngã phải, hiện ra hết chật vật. Giải quyết yêu thú La Bình, mang ánh mắt nhìn về phía bầu trời huyết vụ, chỉ thấy huyết vụ đã trải qua chưa đủ trước một nửa. Bên trong mơ hồ chuyển tới ma đầu tiếng chửi rủa cùng không cam lòng gầm gừ, xem ra thần bí hạt trâu không biết thi triển thủ đoạn gì, lại mang ma đầu ép đến trình độ này. La Bình mắt thấy ma đầu sắp bị giết hết, vì vậy năm bóng người hợp nhất sau khi, liền bắt đầu đi tới phòng giam trước mặt, mở ra cửa tù sau khi, đám đông khôi phục hành động tự do. Bành Nhi, ngươi không sao chớ? Đúng vậy, có bị thương không? Mặc dù hành động chế ngự, bất quá mọi người như cũ có thể thấy ma đầu cùng la bình tình huống chiến đấu, giờ phút này khôi phục tự do. Theo trầm dung hỏi, những người khác cũng toàn bộ lo lắng hỏi: "Tiên tâm đi, ta không sao, bây giờ có chuyện là cái đó ma đầu." Mọi người cái này mới một lần nữa quan sát đoàn huyết vụ kia, chỉ thấy huyết vụ đã trải qua chưa đủ một người, như cũng đang từ từ có rút. "Bình nhi, ngươi là thi chiến thủ đoạn gì, bây giờ ma đầu còn có lực phản khác sao?" La Hạ Vũ nghi ngờ hỏi. "Bình nhi, ngươi có thể hay không mau cứu người bá?" Úy yêu cầu Vân ngươi. Bình đệ, có hay không phương pháp mau cứu cha ta? Mặc dù cha ta làm đi một tí chuyện sai lầm, bất quá dù sao cũng nhận được rồi trừng phạt, bây giờ chỉ có người có thể đủ tự hắn. Mà giờ khắc này, La Bình Vũ Dương Dĩnh đã là Vân Quyết cũng là không kịp chờ đợi hỏi La Minh Lôi tình huống, đối với mới vừa rồi Ma Đầu nói như vậy, bọn họ nghe rõ ràng, biết rõ La Minh Lôi là bị Ma Đầu chiếm cứ cơ thể. Chương 190, Ma Đầu cuối cùng diện. Chương 190, Ma Đầu cuối cùng diện. Mặc dù Ma Đầu nói đã xóa đi La Minh Lôi thậm chí, bất quá từ trước tình huống đến xem, bọn họ cũng không tin, lúc này mới gẩn cầu La Bình mau cứu La Minh Lôi. Ừ, Quyết đường huynh, không phải là ta không muốn. Thật sự là ta cũng không biết như thế nào cử bá, cho dù là bá thần trí còn đang, nhưng là bây giờ cơ thể bị ma đầu chiếm cứ, ta cũng vậy bó tay toàn tập. La Bình bất đắc gì nói, hắn quả thật không biết nên như thế nào mới có thể cứu vất bá cái mạng, dù sao bị ma đầu chiếm cứ cơ thể, trừ phi ma đầu tự nguyện rời đi, nếu không lời nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Nghe vậy sau khi, Dương Dĩnh trong nháy mắt khóc lên, mà La Vân quyết cùng với La Cường, La Cường, La Vân bội toàn bộ cũng thần sắc cảm động, sắc mặt bi thương còn lại người giống nhau sắc mặt đau buồn, dù sao La Minh Lôi là là bọn hắn thân nhân, máu mụ tình thâm thân tình vẫn tồn tại, mặc dù có nhiều không hòa hài, nhưng là trơ mắt nhìn hắn bị ma đầu ảnh hưởng đến, chết oan uổng, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Bình nhi, có thể hay không rút lui hết công kích, ngược lại bây giờ ma đầu thực lực đã không đủ gây sợ rồi, chỉ cần có thể ép hắn tự động rời đi lôi nhi cơ thể, không là được rồi." La Hạo Vũ thử hỏi, làm cha, hắn giống nhau không muốn nhìn thấy con trai vô tội tử vong, cho nên, tại sẽ có câu hỏi như thế. La Bình nghe vậy sau khi, linh thức dò xét một chút huyết vụ tình huống, Phát hiện ma đầu công lực đã hạ xuống tới Vũ Vương cấp bậc, hơn nữa khí tức rối loạn, xem ra rất khó đối với bọn họ tạo thành đe dọa. Bất quá, lần trước ma đầu trước khi chết chạy thoát thủ đoạn hay là để cho La Bình có chút không yên lòng, vì vậy, với tay, mang trên mặt đất 5 cái trận pháp chuyển tới huyết vụ phía dưới, kết giới trọng mới mở ra, mang huyết vụ bao phủ họ. Sau khi, La Bình lại tăng lên ba cái trận pháp kết giới, lúc này mới có chút yên tâm nhìn La Hạo Vũ đám người, ung dung nói, "Ra ra, kia Bình Nhi liền thử chấm dứt công kích, nhìn xem có thể hay không ép ma đầu rời đi cơ thể." Mọi người nghe vậy tất cả đều tinh thần một trận, không chớp mắt nhìn chằm chằm la bình động tác, nhưng không nghe thấy la bình lời muốn nói thử chấm dứt công kích. Bởi vì thần bí hạt châu dị thường quỷ dị, lại có thể tự động bay ra chữ vật giới chỉ, có thể thấy chữ vật giới chỉ không gian chi lực căn bản là không ngăn cản được nó hành động. Mặc dù la bình đã đơn giản luyện hóa thần bí hạt châu, bất quá cũng không có thành lập liên hệ mật thiết, cũng chỉ có thử nhìn một chút, có thể hay không để cho họ dừng công kích lại. Tâm niệm vừa động, la bình hướng thần bí hạt châu phát một cái chỉ thị, nội tâm không đoán được chờ đợi kết quả, hồi lâu sau, thần bí hạt châu tải bay ra huyết vụ ra, lần nữa trở lại la bình tay. Xong rồi Thu hồi thần bí hạt châu sau khi, La Bình thả ra một cổ nội lực, mang huyết vụ gắt gao vây khốn sau khi, dẫn dắt huyết vụ chậm rãi hạ xuống. Rơi vào tầm mắt mọi người có thể nhìn thẳng vị trí tài chấm dứt, lúc này huyết vụ đã không có bất kỳ công lực ba động, La Bình cái này mới chậm rãi mở miệng. "Ta hy vọng ngươi có thể đủ thức thời vụ, rời đi ta bá cơ thể, nếu không lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt." Sau khi nói xong, chờ một hồi, mới nghe được ma đầu chút nào không phối hợp trả lời. "Ha, ha. cho cười, chẳng lẽ bản tôn giở đi thân thể này, ngươi là có thể thả ta? Nếu không thể, bản tôn vì sao không xuất cái chịu tội thay?" Ha ha ha, ngươi đừng được voi đòi tiên! Nếu không phải vì bá, mới vừa rồi ta căn bản cũng sẽ không thu hồi Hạt Châu, chắc hẳn Hạt Châu công kích không dễ chịu chứ. La Bình bắt đầu uy hiếp, quả nhiên, nghe được Hạt Châu thời điểm, huyết vụ rõ ràng ba động một chút, xem ra đối với thần bí Hạt Châu công kích cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hừ, mặc dù bản huyết tôn không biết Hạt Châu này lai lịch, bất quá quả thật có thể áp chế ta công lực, hơn nữa có thể hấp thu ta ma khí cùng linh thức, ngươi nếu là không, cấu ngươi bá sinh tử, có thể phóng nửa tới. Phản phất xem thấu La Bình tâm tư, ma đầu không yếu thế chút nào nói, ngược lại đã đến trình độ này hắn cũng chỉ có thể đánh cột một lần. La Bình thoáng cái rơi vào trầm mặc, nói thật, hắn rất muốn lập tức giết ma đầu, bất quá đối mặt ra ra cùng La Vân quyết bọn họ, vẫn là phải cân nhắc đến bá sinh tử. Có, linh quang chợt lóe bên dưới, La Bình nghĩ tới một cái phương pháp, tập tinh thần, đỉnh đầu mịt bạch hội ánh sáng chợt lóe, linh thai xuất hiện, trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Một cổ cường dẫn dắt lực trong nháy mắt bao trùm huyết vụ, tại này cổ dẫn dắt lực dưới tác dụng, huyết vụ lại xuất hiện đạo xương mù chậm rãi hướng linh thai bay đi. Vậy là cái gì tình huống? Ma Đức, bản huyết tôn lại luân lạc đến trình độ này, ở một ma đầu tử trong tay khắp nơi cả biết. Không được, bản huyết tôn tu luyện mấy ngàn năm, cái gì trận thế chưa từng thấy qua, coi như bây giờ công lực hạ xuống, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Mắt thấy khó mà chạy thoát, ma đầu tâm này sinh ác độc, dự định ở lúc sắp chết, kéo dài vài người chịu tội thay, không để ý linh thai dẫn dắt lực, huyết vụ chi đột nhiên hồng quang bừng thịnh. Thật giống như chưa ánh nắng, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, lại chặn lại linh thai dẫn dắt lực lôi kéo, hơn nữa, ánh sáng càng đổi càng mãnh liệt, tại chỗ một ít thực lực yếu hơn la ra người, đều đã nhắm hai mắt lại. Ngay cả La Minh Sương, La Minh Chấn, thậm chí là La Hạ Vũ, đều bị này cổ hồng quang vào hiếp mắt lại chỉ có La Bình như cũ mặt vô biểu tình nhìn huyết vụ. Ha ha ha, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế, cho dù chết, bản huyết tôn cũng phải kéo lên vài người cùng lên đường. Các các các. Ma đầu thanh âm truyền ra, khiến La Bình trong nháy mắt phát giác không ổn, giơ đi chống lên một đạo hộ thể bức tường khí, mang tất cả mọi người bao phủ họ. Hả, lại là ngươi, đừng mơ tưởng xấu ta chuyện tốt. Ngươi là ma đầu, người người phải trừ diệt. Ma đầu, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, một lòng muốn giết chó ngươi, càng là mơ ước quần hầu vị đã lâu, lần này và tập huyết tôn hợp tác, không cũng là vì đạt thành chính mình con mắt sao? Ngươi làm sao không phải là ma đầu? Không, ta và ngươi không giống nhau, ta chỉ muốn làm thượng quận hầu mà thôi, nếu là La Bình sẽ không ngăn trở ta nhị bước, ta căn bản cũng không muốn giết hắn. Mà bây giờ, ngươi lại muốn giết hại cha ta còn có ta thân nhân, ta sẽ không để cho ngươi được xính Cha, phu nhân, bọn nhỏ, là ta có lỗi với các người, sai đã đúc thành, lại cũng khó mà vãn hồi, sẽ để cho ta đã chết tạ tội đi. Bình nhi, nhanh lên một chút giết ma đầu, nếu không lời nói, nhà đều phải chết, ma đầu thi triển bí thuật, một khi hoàn thành, gặp nhau hủy diệt toàn bộ phòng giam. Bởi vì hai người thần chí cùng trỗ một cái đầu. Cho nên La Minh Lôi có thể biết rõ ma đầu ý tưởng, khi phát hiện ma đầu dự định thi triển một loại bí thuật, ma quang được huyết, thời điểm, lúc này mới kích thích tiềm năng không kịp chờ đợi không chế đầu. Chỉ bất quá, La Minh Lôi tâm lý rõ ràng, sợ rằng lần này sẽ là cùng các vị thân nhân một lần cuối cùng nói chuyện với nhau. Ở ánh mắt ngắn ngủi khôi phục thanh minh thời điểm, mang tại chỗ mỗi một người cũng nghiêm túc nhìn qua một lần, Lưu Luyến không rời đặc biệt là La Bình, thấy La Bình sự tỉnh, La Minh Lôi ánh mắt rõ ràng có chút tái náy cùng hối hận, dù không có nói rõ, nhưng là La Bình có thể cảm giác được rõ ràng. Cuối cùng, La Minh Lôi ánh mắt lại trở nên định chính là khi hắn yêu cầu La Bình giết ma đầu thời điểm, cái loại này thấy chết không sợ, Ngọc Thạch câu phần tín niệm, thật sâu lây La Bình. Biết đối phương tâm ý sau khi, La Bình khẽ gật đầu, ở La Minh lôi lộ ra giải thoát nụ cười sau khi, ánh mắt lần nữa trở nên đục ngầu lên, ma đầu lần nữa nắm giữ đầu quyền khống chế. Long hồn lực, thu. La Bình lập tức lần nữa thả ra linh thai, bay vào kết giới sau khi, to dẫn dắt lực trong nháy mắt cuốn toàn bộ huyết vụ, linh thức lực kèm theo long hồn lực, trong nháy mắt liền đem huyết vụ hút vào rồi linh thai bên trong. Ma đầu còn chưa kịp lần nữa nhiều lời, liền bị La Bình toàn bộ hút vào rồi linh thai, ở long hồn lực bao vây, tiến hành hóa. Nhìn trước mắt rống tuyết kết giới không gian, La Hạo Vũ cùng với La Gia mọi người không chỉ có nhưng lại dối trí thở dài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có giữ được La Minh Lôi cánh mạng. Bất quá, La Minh Lôi cuối cùng tỉnh ngộ và giải thoát, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, biết rõ hắn không có để lại bất cứ tiếc nối nào, cái này trong lòng mới có chút còn dễ chịu hơn một ít. Tốt lắm, nếu ma đầu đã diệt, chúng ta hay lại là nắm chặt trở lại con nhà, xử lý một chút hiện nay cục diện dối dám đi. La Hạo Vũ khe khẽ thở dài, liền xuất rời đi trước phòng giam, bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện, hắn hốc mắt kia sở tinh hừm bề mang lên trước nhà tới tham gia bản quận quận hầu tiếp nhận buổi lễ, bản quận hầu La Hạo Vũ quyết định tan mất quận hầu vị, chuyên tâm điều nghiên vũ đạo, tọa dự định mang quận hầu vị chuyển cho. 3 ngày sau, tại cái khác ba quận quận hầu cùng với Nam Đan quận một vài gia tộc tham dự bên dưới, La Hạo Vũ vẫn dựa theo trước mở tổ định nội dung, tuyên bố từ chức quận hầu vị. Về phần mới nhậm chức quận hầu, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kinh ngạc, bởi vì cũng không phải là hướng bài bột chỗ nói như vậy, chuyển cho con trai La Minh Lôi. Ta lục tử La Minh Chấn. La Hạo Vũ lấy tay chỉ một cái bên người một người, mặt lộ mỉm cười nói, ngay sau đó, La Minh Chấn đi tới La Hạo Vũ bên người. Tĩnh táo dị thường tiếp nhận quần hầu ấn ở tượng trưng trên đọc một ít tiếp nhận cảm nghĩ sau khi La Minh chấn mới rời khỏi La Hạo Vũ bên người, lần nữa trở lại phía dưới. Mà La Hạo Vũ lúc này mới tiếp tục nói, lần này, bởi vì ta trưởng tử Minh lôi ở trong lúc nguy cấp, bỏ sống lấy nghĩa, lựa chọn cùng Ma Đầu Đồng quy Vũ tận, sở dĩ vô pháp tiếp nhận quần hầu vị, lúc này mới mang quần hầu vị chuyển cho lục tử, hy vọng nhà có thể quá nhiều nhà ủng hộ và chiêu cố. Cái gì? Ma Đầu? Còn có Ma Đầu sao? Không phải là đã sớm giết sao? Đúng vậy lão La, làm sao lại xuất hiện Ma Đầu? Có người hỏi ra tâm nghi hỏi. La Hạ Vũ lúc này mới nhất loạt mang ma đầu chưa chết, hơn nữa xuất hiện lần nữa ở Nam Đan quận, định uy hại quận nha An Nguy, cuối cùng trải qua La Bình lực chiến, La Minh Lôi lựa chọn cùng ma đầu Đồng Quy vu tận chuyện đơn giản nói xuống đương nhiên, La Minh Lôi cùng ma đầu chuyện giao dịch không thể nào nói ra, La Hạ Vũ hoàn toàn mang La Minh Lôi tử vong nói thành nghĩa cử chỉ. Không nghĩ tới ma đầu trước lại là giả chết, lần này may mà La Minh chủ cùng La gia lão gia, nếu không lời nói, Nam Đan quận liền phải gặp thai hương. Một cái Nam Đan quận gia tộc tộc trưởng rất có cảm kích nói, mặc dù không có chân chính gặp qua ma đầu thực lực, bất quá cũng là sớm có nghe thấy. Đối với ma đầu hùng tàn thủ đoạn cùng hung danh như sấm bên hai, lần này có thể hoàn toàn diệt chứ ma đầu, Minh Lôi công lao có thể nói là lớn nhất, ta cảm thấy được chúng ta bốn quận có thể ký một lá thư, yêu cầu quốc chủ đối với Minh Lôi tiến hành truy phong, không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Hắc hạ quận quận hầu đề nghị sau khi, Sích Nam quận cùng Lộc Môn quận quận hầu cũng không có gì nghị, Cũng mang ánh mắt nhìn về phía La Hạ Vũ. Thật là đa tạ ba vị rồi, ta đại biểu Minh Lôi trên trời có linh tiên, cảm ơn các ngươi. La Hạ Vũ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ có đề nghị này, nhất thời cảm động không thôi cũng thay chết đi la Minh Lôi cảm thấy một tia trấn an. Chương 191 Linh Thạch Bảo Vật. Chương 191 Linh Thạch Bảo Vật. Mạnh nhỏ châu biên cảnh mịt mờ Hải Dương, liên tiếp bộ khu vực, Hải Dương chiều dài đủ có mấy văn tròng, lúc này, ở trên biển, đang có một người chân đạm phi kiếm, nhanh như hường quang, hướng phong nguyên quốc phương hướng bay tới. Người này thân mặc một bộ hoàng sam, trên mặt quần áo khắc họa đến ngũ trảo kim long đồ án, dưới chân phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền có thể bay qua mười mấy cách. Người này nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn thập phân bất thiện, một đôi lộ ra tinh mang con mắt, xa nhìn xa xa phong nguyên quốc phương hướng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hừ lạnh ở lũng châu bên cạnh, giống nhau có một cái năm thư sinh bộ dáng nam tử, ở chậm rãi khoan thai đi đường, ánh mắt ở hai bên đường qua lại dò xét, trên mặt đầy nụ cười có thể nhìn ra được, này tâm tình người ta phi thường vui thích. Phàm là từ khi người này bên người đi qua người đi đường, lâu năm người cũng có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong khoảnh khắc đó tinh thần phấn phát, như một suất phong, thật giống như trở lại lúc còn trẻ trạng thái. Mà người tuổi trẻ càng là cảm giác cả người tràn đầy chính khí cùng sức sống, giống như đưa thân vào mộng tiến cảnh. Mọi viên não cùng yêu sầu toàn bộ quân đi, tâm chỉ có chí tình yêu. Nam thư sinh dọc theo Lũng Châu biên cảnh mà vào, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi về phía Nam Đan quận phủ bì, trà trộn vào biển người mênh mông tri, không có đưa tới bất luận kẻ nào quan tâm quá nhiều, không nghĩ tới quốc chủ như thế này mà thăm minh nghĩa, quả nhân Truy Phong Minh Lôi Lã, Trừ Ma tướng quân. Đứng hàng ba đẳng công tất vị. La Hạ Vũ rất là cảm khái nói, khoảng cách Nam Đan quận quận hầu tiếp nhận buổi lệ đã qua hơn một tháng, ở bốn quận ký một lá thư dưới tình huống, mang La Minh Lôi tình huống đúng sự thật bẩm báo chủ sau khi, hôm nay, quốc chủ quả nhân truyền tới thánh chỉ, Truy Phong La Minh Lôi Lã, Trừ Ma tướng quân. Cái này làm cho mất đi thương con La Hạ Vũ cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm, ở đưa đi chuyển chỉ cha chồng sau khi, La Hạ Vũ nói như vậy. Đúng vậy, cha, như vậy thứ nhất, ca cũng xem là khá điên nghỉ. Tiếp nhận quận hầu sau khi, La Minh Trấn cũng biến thành càng trầm ổn, cái này hơn một tháng trong thời gian, hắn đã đầy đủ biết quận hầu chức trách cùng trách nhiệm nặng nghề. Bất quá, đối với có thể tiếp nhận quận hầu vị, La Minh Trấn trong lòng vẫn là tương đối cảm tạ nhị ca La Minh Dương, chính là bởi vì La Minh Dương trải qua một phen sự tình sau khi, coi nhẹ một cái cắt, vô tâm với quận hầu vị trí, mới khiến cho La Hạo Vũ năm trách nhiệm nặng nề giao cho La Minh Chấn trên vai. Mọi người đang phòng nghị sự bàn luận thánh chỉ sự tình, mà La Bình chính là còn đang mật thất bế quan tu luyện, cảm nội đoạn thời gian gần nhất tu luyện lãnh hội. Lần trước cướp sạch đàng chiến cùng với 9 tên trúc cơ kỳ cao thủ chữ vật giới chỉ, ngoại trừ thu hoạch hơn 10 cái pháp khí ra, còn có một chút phụ lục, đan dược và mấy quyển công pháp bí tịch. Chỉ bất quá La Bình ở nhìn một cái sau khi, cảm thấy những công pháp này bí tịch còn không có hắn tu luyện thần dương bảo điện có thực chiến giá trị, là có đẳng cấp phía trên càng là kém hơn hắn đàn La thần công cùng với Tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết. Vì vậy, La Bình khoát đưa chúng nó ném qua một bên không để ý tới nữa mà là đối với chữ vật giới chỉ một trong nhiều chính chính phương phương, đá, hơi cảm thấy hứng thú. Bởi vì những đá này rõ ràng hàm chứa thiên địa linh khí, hơn nữa mức độ đậm đặc so với trước hắn tu luyện chỗ đó còn muốn cao hơn gấp trăm lần. Chỉ bất quá hàm lượng tương đối ít mà thôi, tổng cộng hơn 100 tảng đá, có một nửa đều là từ đằng chiến chữ vật giới chỉ lấy được, họ lại có hơn 10 tảng đá thiên địa linh khí hàm lượng cùng mức độ đậm đặc cao hơn còn lại đá. Chẳng lẽ những đá này cũng có cấp bậc khác biệt? La Bình mới vừa tiến vào mật thất thời điểm, liền mang những đá này lấy ra ngoài, cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, tài cho ra cái này không có dĩnh dưỡng kết luận. Nếu những đá này chứa thiên địa linh khí, ta đây đi thử một chút có thể hay không hấp thu xuống. Vận chuyển lên tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, mặt tốt 100 nhiều tảng đá thiên địa linh khí, rồi rít tuân gia một loại bay vào la bình trong cơ thể. Ngắn ngủi trong chốc lát, cũng đã đem đá thiên địa linh khí hấp thu hầu như không còn, mất đi thiên địa linh khí đá, trong nháy mắt hóa thành một đụn bột, phiêu tán ở trên không khí. Hả? cảm giác này quá đã, không nghĩ tới đá, lại hàm chứa nhiều ngày như vậy linh khí, chỉ là hấp thu hơn 100 khối, liền đợi kịp ta chi mấy tháng trước tu luyện. La bình có chút hưng phấn đến, chỉ tiếc đá số lượng có ít, hắn còn không có hấp thu thật hứng, liền kết thúc bất quá, cũng thật may toàn thân hắn mạch khiếu câu thông, nếu không lời nói, lần này liều lĩnh hành vi, đủ để cho hắn ăn thua thiệt, thậm chí đe dọa sinh mệnh. Dù sao những đá này chính là tu chân khu vực tu luyện giả dùng tu luyện dùng linh thạch, bên trong lần chứa thiên địa linh khí số lượng dự trữ khá nhiều, cho dù là đẳng cấp thấp nhất linh thạch, cũng cần tu luyện giả từ từ hấp thu luyện hóa. Hướng La Bình như vậy, thoáng cái hấp thu hơn 100 khối linh thạch, căn bản là không thực tế sự tình, huống chi còn có hơn 10 khối cấp bậc cao hơn một chút linh thạch. Nhẹ thì đưa tới chân khí rối loạn, trọng là bởi vì hấp thu thiên địa linh khí quá nhiều không kịp hóa, đưa tới bạo thể đe dọa. Bởi vì linh thạch chi bên trong thiên địa linh khí chính là trải qua áp súc nung tụ, so với ngoại giới thiên địa linh khí càng đậm đà, đang hấp thu thời điểm phải trải qua luyện hóa, mới có thể chuyển hóa thành thích hợp trạng thái tu luyện. Bởi vì La Bình cũng không biết những tình huống này, cho nên mới xuất hiện mới vừa rồi trong nháy mắt điên cuồng hấp thu hơn 100 khối linh thạch tình huống, cũng thật may hắn tình huống thân thể khác với người thường, hơn nữa tu luyện công pháp tương đối là thủ, tài chưa từng xuất hiện vấn đề. Hấp thu xong linh thạch chi thiên địa linh khí sau khi, La Bình bắt đầu xử lý linh thai hình dạng bây giờ linh thai bên trong, ngoại trừ hấp thu ma đầu tâm dục ma không nguyên cảnh, còn hấp thu ma đầu biến ảo vụ Tâm dục ma không huyễn cảnh, chính là ma đầu mượn một món bảo khí thi triển ra huyễn cảnh thuật, giờ phút này bị La Bình hút vào linh thai sau khi, huyễn cảnh biến mất, biến thành một bản thai gương hình dáng đồ vật. Tâm niệm vừa động, La Bình đem điều này gương từ linh thai chi lấy ra ngoài, cầm ở trong tay cẩn thận chủ đáo, chỉ thấy gương phía sau có khắc huyễn ma hai chữ. Gương mặt kiếng chính là một mảnh đen nhánh, căn bản là tấm hình không ra cảnh tượng, chỉ bất quá lúc La Bình thả ra linh thức kiểm tra thời điểm, lại phát hiện linh thức tiến vào mặt kiếng sau khi, giống như là đã chìm đáy biển, lại cũng không liên lạc được. Lại không có cách nào kiểm tra. Hay là trước nắm ma đầu luyện hóa lại nói tu hồi gương sau khi, La Bình lần nữa mang tâm thần chìm vào linh thai bên trong, chỉ thấy một đoàn cốt rút bạn huyết vụ trôi lơ lửng ở giữa không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Tâm niệm vừa động, long hồn lực trong nháy mắt năm mang huyết vụ bao vây lại, vận chuyển lên diễn thần luyện tâm quyết công pháp, La Bình bắt đầu luyện hóa cái này một dạng huyết vụ. Từ tu luyện diễn thần luyện tâm quyết sau khi, La Bình mới phát hiện, linh hai không chỉ có thể hấp thu chiếm đoạt người khác linh thức, vẫn có thể hấp thu không ý thứ, thật giống như không có gì không bao, không, có gì không nặng. Bất quá, đây cũng là xây dựng ở thực lực khác xa trên căn bản, nếu như đối phương công lực vượt xa La Bình, co như mang linh thức thả ra, chờ hắn đến hấp thu chiến đoạn cũng làm không được. Mặc dù trước viên kia thần bí hạt châu mang huyết vụ hấp thu nữa, bất quá ma đầu chủ yếu tu vi đều tại còn thừa lại cái này một bộ phận bên trong, cũng coi là ma đầu cuối cùng dễ rủ kết quả ở long hồn lực bao vây, huyết vụ lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng co rút, mà La Bình Linh Thai đang hấp thu rồi cái này một bộ phận huyết vụ sau khi, linh thức cường độ lần nữa gia tăng. Hơn nữa, huyết vụ chi hàm chứa ma đầu công lực tu vi, ở La Bình dưới sự khống chế, bị hắn đang điển hoàn toàn hấp thu. Mặc dù ma đầu tu luyện là công pháp ma đạo, công lực cũng là ma khí cùng huyết khí. Bất quá La Bình Tam Nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết tương đối là thụ, có thể đưa chúng nó hoàn toàn chuyển hóa trưởng thành La Bình chân khí bản thân. Số tử, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể giúp ngươi mau sớm tăng cao tu vi, hơn nữa đưa ngươi rất nhiều tài nguyên tu luyện, dù sao cũng hơn ngươi một thân một mình khổ khổ tu luyện hào gấp trăm lần, ngươi tốt nhất suy tính một chút. Ma đầu thanh âm ở La Bình Linh Thai bên trong đột ngột vang lên, lại còn chưa chết, cái này làm cho La Bình bội cảm kinh ngạc. Thật ra thì cái này cũng bình thường, dù sao La Bình chẳng qua là mang huyết vụ kéo gần lại Linh Thai mà thôi, cũng không có tiến hành công kích, cho dù là long hồn lực bắt đầu luyện hóa, bất quá vẫn là không có thương tổn cùng ma đầu căn bản. Chỉ bất quá theo luyện hóa dần dần tiến hành, ma đầu rốt cuộc ý thức được tử vong đe dọa, lúc này mới gấp vội mở miệng, dự định hứa hẹn La Bình rất nhiều chỗ tốt, là chính là khiến La Bình thả hắn một mạng. Muốn sống? Tiếng ngươi có thế để cho ta bá sống lại sao? Cho dù ngươi không có sát hại bá, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi làm chuyện xấu quá nhiều. La Bình không hề bị lay động. Nếu như bản huyết tôn nếu là thật có thể để cho ngươi bá không chết, ngươi có thể đủ cam đoan không giết ta sao? Ma đầu lời này vừa nói ra, Nhất thời khiến La Bình sắc mặt mẩn ra, vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Ma Đầu lại nói hắn bá còn chưa có chết, cái này làm cho hắn không khỏi có chút ý động. "Ta bá thật còn chưa có chết, nhưng là ta làm sao có thể đủ tin ngươi? Trừ phi ngươi khiến bá nói chuyện với ta." La Bình dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy địa liền bị Ma Đầu lấn lư, không có tự mình thấy bá không có chết sự thật, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua Ma Đầu. Cho dù là bá thật không có chết, hắn cũng không khả năng bỏ qua cho Ma Đầu, dù sao Ma Đầu nguy hại quá, một khi lần nữa bỏ qua cho, lại không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh phải gặp nạn. Người bá đương nhưng không có chết. Chẳng qua là thần trí bị ta khống chế được mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể rời đi thân thể của hắn, vì biểu đạt ta thành ý, ta bây giờ để cho hắn và ngươi nói chuyện một chút. Ma đầu vì bảo vệ tính mạng, không thể không nói thật, hơn nữa, tại hắn tiếng nói rơi xuống sau khi, huyết vụ chi liền yên lạc lên, hồi lâu tài lần nữa phát ra âm thanh. Khi này lần âm thanh âm vang lên thời điểm, La Bình nhất thời kích động, vì vậy thanh âm hắn hết sức quen thuộc, đúng là hắn ba không thể nghi ngờ. "Bình nhi, không nghĩ tới ba còn có thể lần nữa cùng ngươi nói chuyện một chút, lúc trước ba thật sai lầm rồi, bây giờ cũng không muốn nhiều lời, ba bây giờ có một việc phải nói cho ngươi, ở ba đầu" có một cái thần kỳ bảo vật, bá cũng không biết là cái gì, cũng là gần đây mới phát hiện. Chính là món bảo vật này tồn tại, mới khiến cho ma đầu không cách nào tùy tiện xóa đi bá thần trí, mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bá không biết món bảo vật này lai lịch, tại sao lại xuất hiện ở đầu góc ta, chỉ bất quá, nó có thể mang đầu góc ta phòng ngự lên, khiến ma đầu căn bản cũng không có biện pháp công kích ta thần chí. Bây giờ bá không cầu xa cách, chỉ hy vọng bình nhi ngươi có thể đủ mang ma đầu hoàn toàn diệt trừ, ngàn vạn lần không nên tin vào hắn lời nói dối, cho dù là ngươi thản đó, hắn cũng không khả năng bỏ qua cho bá, nhớ lấy, nhất định phải giết nó, thuận tiện mang bá đầu bảo vật lấy ra. Bá, La Bình có chút hơi khó. Nhớ, được việc người phải quả quyết quyết tuyệt, không thể lề mề, tốt lắm, bá không nhiều lời với người, nhớ, nhất định phải tận mau đến đó. Một câu nói này sau khi nói xong, La Bình lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, ở chỗ này yên lặng chỉ chốc lát sau, ma đầu thanh âm lần nữa vang lên. Thế nào, cùng người bá đã nói chứ, bây giờ có thể cân nhắc bản huyết tôn đề nghị, chỉ cần ngươi thả ta, bảo đảm sau này con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió. Chương 192. Nhảy quang trả thù. Chương 192. Nhảy quang trả thù. Muốn sống cũng không có cửa, long hồn lực tiếp tục luyện hóa. La bình lạnh rên một tiếng, gia tốc vận chuyển diễn thần luyện tâm quyết, nhanh chóng luyện hóa máu nội vụ. Hạ Tử, ngươi nghỉ muốn đắc ý, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng sống không lâu, bản huyết tôn ở bên trong tông môn cũng sớm đã để lại bản mệnh thần bài, chỉ cần ta vừa chết, bên trong tông môn ngay lập tức sẽ có thể tra gặp lại ngươi hình ảnh, đến lúc đó, cho dù ngươi đến tu chân khu vực, cũng sẽ bị bản tông người đổi giết. Cho nên, ngươi tốt nhất ở suy nghĩ kỹ càng, ngươi có thể hay không bốc khởi cái này mạo hiểm? Bản tông ở tu chân khu vực có thể là ma đạo nhị đảng môn, một mình ngươi cơ kỳ tu vi, căn bản là không trốn thoát đổi giết. Lúc này, ma đầu lại bắt đầu uy hiếp, mang ra tông môn thế lực, định hù dọa La Bình, nhưng mà, La Bình cũng không có giống như hắn tưởng tượng như vậy, bởi vì sợ mà ngừng động tất lại, ngược lại, càng ra sức luyện hóa. Hừ, ma đạo nhị đẳng tông môn thì thế nào, tu chân khu vực như vậy, ta cũng không tin đã biết nào vác, có thể được ngươi tông môn phát hiện, huống hồ, rụt rè e sợ, mất sợ phiền phức vẫn tính là tu luyện người sao? Hôm nay, ta La Bình thể phải đưa ngươi tên ma đầu này chém chết ở đây, ngươi liền đường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, bỏ bất khí lực đi. Ngươi tử có gan, ta ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Việc đã đến nước này, Ma đầu biết do thế đã qua, rốt cuộc không ở số nhiều non, chỉ chốc lát sau, La Bình mang huyết vụ hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có lấy được ma đầu toàn bộ tu vi công lực, hơn nữa cũng nhìn được La Minh lôi lời muốn nói món đó bảo vật. Chính là một cái mini hình dáng hình tròn đỉnh, toàn thân vàng óng, trôi lơ lửng ở La Bình linh thai bên trong, lại không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này làm cho La Bình không khỏi đối với lần này định coi trọng. Không nói đỉnh này có thể ngăn trở ma đầu linh thức công kích, chỉ là tại hắn long hồn lực luyện hóa bên dưới không hư hao chút nào, cũng đủ để nhìn ra được nó không tầm thường. Tâm niệm vừa động, Đỉnh này liền xuất hiện ở trên tay hắn, từ mảnh nhỏ quan sát, La Bình chút nào không nhìn ra cái đỉnh này có chỗ kỳ lạ gì, cùng một loại đồ cổ bên trong cửa hàng bán những thứ kia đỉnh không sai biệt lắm. Miệng đỉnh bên trong, một mảnh đen nhánh, cùng bên ngoài màu vàng kim tạo thành so sánh rõ ràng, La Bình thả ra linh thức vào bên trong dò xét, lại vừa là thật giống như vực sâu một dạng đi mà không quay lại. Làm sao gần đây gặp phải cái gì cũng quái gì như vậy, từng cái đều không cách nào dùng linh thức kiểm tra. La Bình có chút không nói gì, thật ra thì, cũng không phải là những thứ này quái dị, mà là bởi vì những thứ này đều là thiết thiết thật thật bảo vật, bằng vào La Bình bây giờ linh thức cường độ quả khó có thể phá những bảo vật này kèm theo trận pháp kết giới. Ma đầu đã diệt, bây giờ cũng không có chuyện gì để cho ta quan tâm rồi, dựa theo trước xác định, lao đầu sư phụ cũng cũng không sai biệt lắm tới à. Thế nào còn không có xuất hiện? Không phải là có chuyện gì xảy ra chứ? Mang đỉnh nhận được ở trong chứa vật giới chỉ sau khi, La Bình không khỏi bắt đầu suy tính tiến vào tu chân khu vực sự tỉnh, nhớ ban đầu lao đầu sư phụ từ kinh đã nói với hắn, chỉ cần hắn tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, lao đầu sư phụ sẽ lần nữa tới phàm nhân khu vực, đưa hắn mang đi tu khu vực tu luyện. Nhưng mà hắn đều đã lên cấp tiên thiên cảnh giới thời gian rất lâu, Còn không nhìn thấy lao đầu sư phụ tới, điều này không khỏi làm hắn có chút không dễ đoán chắc. Ngoài ra, còn có một việc tình để trong lòng hắn rất bất an, đó chính là Thiên Long Quốc sự tình. Một khi Thiên Long Quốc chủ thật tìm tới cửa, phòng trừng lại vừa là một trận đại chiến. Hơn nữa, từ ban đầu Vũ Nguyệt công chỗ giọng, liền có thể nghe được, Thiên Long Quốc chủ thực lực nhất định là sâu không lường được, thậm chí có có thể đột phá rồi chốc cơ kỳ đạt tới cảnh giới tiếp theo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta cũng không tin Thiên Long Quốc chủ thật lợi hại như vậy, có thể đánh vỡ nhân khu vực trói buộc, mang tu vi cảnh giới đột phá cơ kỳ. Chỉ cần không có lên cấp cảnh giới tiếp theo, Ta bằng vào tay những thủ đoạn này, vẫn có thể liệu mạng một phen. Cho dù thật không cách nào lực địch, cũng không thể khiến hắn thương tổn tới quận nha bất luận kẻ nào, không được mang đến đồng quy vô tận, bất quá, bây giờ còn là dành thời gian tu luyện một phen, không đúng, có thể có đột phá cũng khó nói. La Bình nghĩ như thế, liền định tiếp tục bế quan tu luyện, bất quá trước lúc này, hắn lại lần nữa kiểm tra một hồi từ ma đầu kia đắc được đến cái đó gương. Lần này ngược lại dễ như trở bàn tay liền đem linh thức đi sâu vào họ, từ linh thức phản hồi tin tức, La Bình mới biết, cái này gương giá trị. Huyền Ma Kính. Ngũ giai bảo khí, chính là huyết ma thập phân coi trọng một món bảo vật, chủ yếu thủ đoạn công kích chính là thi triển huyễn cảnh, bây giờ, huyết ma đã chết, huyễn ma kính là được vật vô chủ, La Bình không chút khách khí nhỏ máu nhận chủ. Nếu huyết ma kính là ngũ dai bảo khí, trở thành vật vô chủ đều có thể linh thức kiểm tra, chắc hẳn cái đỉnh kia hoặc là chính là cấp bậc cao hơn, hoặc là chính là chủ nhân còn đang. Nhưng là nếu như chủ nhân còn đang lời nói, tại sao không đem nó thu hồi đây? La Bình lại nghĩ tới được từ la Minh lôi đầu cái đỉnh kia, nhìn dáng dấp hẳn so với cái này huyễn ma kính còn lợi hại hơn, chốt là bây giờ căn bản cũng không biện pháp chủ cũng chỉ có thể trước cắt giữ, chờ đợi sau khi có cơ hội, đang từ từ nghiên cứu, quen thuộc một phen huyễn ma kính sau khi, La Bình lúc này mới bắt đầu bế quan tu luyện. Một ngày này, đang lúc nam đang quận dân chúng giống như thường ngày bận rộn thời điểm, đột nhiên nghe được xa xa chuyển tới hô khiếu chi thanh, tốc độ cực nhanh, khi mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn thời điểm, tiếng xé gió đã xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Căn bản cũng không có thấy tình huống gì, bắt được tiếng xé gió đã đi xa, những người dân này trố mắt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. nha viện bầu trời, một cái chân đạp phi kiếm nam tử đột nhiên xuất hiện, nhìn một chút phía dưới quận viện, trên mặt vẻ giận lóe lên một cái rồi biến mất. La Bình thụ tử nhanh lên một chút đi ra nhận lấy cái chết, nếu không đừng trách bạn cố chủ hạ thủ vô tình, khai xa giới. Một đạo vang vọng thanh âm truyền khắp toàn bộ quận nha bầu trời, họ hàm chứa cực kỳ cường khí thế, thanh âm trong nháy mắt phơi bày sóng gợn hình dáng, một vòng một vòng hướng trung quanh tản ra. Cùng lúc đó, nam tử khí tức quanh người không giữ lại chút nào thả ra, từng cổ một cường uy ép quấn toàn bộ quận nha, khiến đưa thân vào quận nha bên trong tất cả mọi người đều cảm giác được chớ áp lực, thật giống như một ngọn núi ép ở trên người bọn họ, ép cho bọn họ nửa bước khó đi, đặc biệt là những thứ tiêu tu vi thấp binh lính còn có phổ thông người làm. Ở cổ uy áp này xâm nhập hạ, nhất thời thất khiếu chảy máu, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, ngay cả thống khổ gào thét bi thương thời gian cũng không có, liền kết thúc sinh mệnh. Mà giống như là Vân Tiên những người này, đồng dạng cũng là bị cổ uy áp này ép đến cơ hồ không trở nổi, toàn thân khung xương thật giống như đều phải bang lên mở, chỉ có thể không ngừng vận chuyển nội công tâm pháp tiến hành chống cự. Chỉ là trong chốc lát, bọn họ liền mồ hôi đã chạy ướt lưng, toàn thân nội lực hao tổn nữa, chỉ có thể chết cắn quan khổ khổ chống đỡ. Mà giống như La Minh Chấn, La Minh Dương bọn họ cấp bậc này các tướng lãnh, mặc dù tình huống tốt hơn, bất quá cũng phải vận chuyển nội công ngăn cản, nếu không lời nói giống nhau muốn người bị thương nặng. Toàn bộ quận nhà tri cũng chính là La Hạ Vũ có thể miễn cưỡng hành động, những người khác căn bản là nói liên tục lực lượng cũng không có, mắt thấy mọi người sắp không nhịn được, La Hạ Vũ đầu thoang cái liền đoán được đến người lai lịch. Không biết người tới nhưng là Thiên Long nước quốc chủ nhảy quang tiền bố. Đối với La Bình Phế Thiên Long quốc hoàng tử sự tình, La Hạ Vũ lúc nhưng đã biết rõ ràng, bây giờ thấy người vừa tới nộ khí trùng thiên bộ dáng, hơn nữa mới vừa rồi ngôn ngữ, La Hạ Vũ tâm đã xác định người vừa tới thân phận. Ha, ha, ha không tệ, chính là bạn quốc chủ, vừa nhưng đã biết rồi bạn quốc chủ thân phận, kia phải nắm khiến La Bình thụ tự đi ra chịu chết đi. Có loại làm phải có loại gánh vác hậu quả. Trạm ở trên phi kiếm tiên long cốc chủ nhảy quang, cười lạnh trả lời La Hạo Vũ vấn đề, ở nơi này đang khi nói chuyện, trên người khí thế một lần nữa tuôn trào ra, khiến Nguyên Nai đã khổ khổ chống đỡ mọi người, lại cũng để kháng không nổi, dối rít người bị thương nặng. La Vân Tiên bọn họ toàn bộ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, đối mặt này cổ khó mà ngăn cản được áp, cơ hồ đã tiêu hao hết toàn thân công lực. Mà giống như Dương Dĩnh, trầm dung cùng Chu Điểm Điểm những người này, mặc dù ngay đầu tiên liền bị Bạch Ngân vệ sĩ bảo vệ, bất quá dù sao thực lực khác xa, những thứ này Bạch vệ sĩ cũng đã không nhịn được. Tiên bố thân làm một nước chi chủ. Làm như vậy không khỏi làm mất thân phận, dù sao quận nha trên giới nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn đổ thành hay sao? Mặc dù đối phương địa vị và thực lực đều tại La Hạo Vũ trên, bất quá mắt thấy quận nhà bên trong đã chết thảm rồi rất nhiều người, La Hạo Vũ không chút khách khí nghiêm từ chất vấn. Cáp cấp đổ thành lại ngại gì, dám can đảm phế ta hoàng nhi, ta liền các ngươi phải toàn bộ quận thành toàn bộ trả giá thật lớn. Thật sao? Ngươi khẩu khí không khỏi quá, hơn nữa phi thuần hôi. Một đạo thanh lãng vang vọng thanh âm, ở nhảy quang sau khi nói xong ngay sau đó vang lên, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh từ hậu viện bay ra, vững vàng rơi vào tiền viện trên nhà. Cường công lực từ trên người La Bình thả ra, hướng đối diện bầu trời nhảy quang lao đi, mang đối phương uy áp cho cả lại, khiến quận nha chi mọi người rốt cuộc thở phào. Nhận ra được uy áp biến mất, tất cả mọi người đều là lôi kéo trọng tổn hại thân thể, từ mỗi người căn phòng đi ra, tụ tập đến tiền viện, ngẩng đầu nhìn đứng ở trên phi kiếm nam tử, cùng với vừa mới xuất hiện La Bình. Vốn là căn bản cũng không có mang La Bình coi ra gì nhảy quang, thấy đối phương lại thả ra uy áp cùng mình chống lại, mới đầu mặt đầy khinh thường và khinh bỉ, cho là La Bình vô cùng tự, thuần túy là tìm chết. Nhưng khi La Bình khí thế chậm rãi đưa hắn uy áp từng điểm từng điểm ép trở về thời điểm, nhạy Quang ngơ rối cục ý thức được đối diện cái này từ không tầm thường. Lại có thể đè lại ta uy áp, chẳng lẽ niên kỷ của hắn cũng đạt tới cảnh giới này? Không thể nào, nghe Vũ Nguyệt Nha đầu kia nói, cái này từ mặc dù kỳ tài nút trời, cũng bất quá là luyện khí hậu kỳ mà thôi, ngay cả trúc cơ kỳ cũng không có đạt tới, nhưng là khí thế của hắn. Nghĩ đến đây, Thiên Long Quốc chủ nhạy quang linh thức vào qua, dự định tra nhìn một chút La Bình tu vi cảnh giới, nhưng là hắn linh thức vừa mới chạm đến La Bình cơ thể, liền bị hấp thu chiếm đoạt. Căn bản là ngay cả kiểm tra cơ hội cũng không có Chớ nói chi là phản hồi tin tức, cảm giác có chút tà môn nhạy quang lại là liên tục thả ra mấy đạo linh thức, đều là cái kết quả này. Nhạy quang lúc này mới ý thức được, đối với mặt mũi khả năng ở linh thức cường độ phương diện vượt qua xa chính mình, lúc này mới có thể dễ dàng ngăn trở mình linh thức do xét. Người chính là La Bình. Lá gan quả thật không, lại phế ta Hoàng Nhi, lần này, bản quốc chủ liền muốn cho ngươi trả giá thật lớn. Cho dù không có tra xét ra La Bình tu vi cảnh giới, bất quá nhạy quang cũng không cho là đối với mặt mũi có thể cường đi nơi nào. Ở thả ra một câu lời độc cát sau khi, tay ánh sáng chợt lóe, một vệt sáng chớp mắt ném đến tận La Bình trước mặt. Chương 193. Hoàng Long Kỳ. Chương 193. Hoàng Long Kỳ. Nhạy quang đối với la bình căn bản cũng không có coi ra gì, vừa dứt lời, tay ánh sáng chợt lóe, một vệ sáng thật nhanh bắn về phía la bình trước mặt. Vèo. Một đạo chỉ khí từ la bình đầu ngón tay bay ra, mang đối phương bắt được Lưu Quang chặn lại, phát ra vang vang, một tiếng sau khi, Lưu Quang đảo bay trở về, mà la bình chỉ khí tan biến tại vô hình. Lưu Quang bay trở về nhạy quan thủ, tại hiện ra thật là diện mục, lại là một cây ngắn hình cái khoan vũ khí, mặt ngoài hình long lẫnh, lối vào nhọn vô cùng, chủy thân phơi bảy chân vị hoa văn hình dáng. Toàn bộ hình nón chỉ có không sai biệt lắm một người bàn tay. Từ thật sự có tài, lại có thể chống đỡ được ta, Bệ Tâm Truy, một đòn, bất quá, nên kết thúc vẫn là phải kết thúc, đi. Lần nữa đưa tay, bể Tâm Truy, ném ra, một chia làm hai, hai chia làm bốn trong mấy mắt, Bệ Tâm Truy cũng đã biến thành mấy trăm cái, mang La Bình trước mặt không gian hoàn toàn phong kín. La Bình thông qua linh thức cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác những thứ này Bệ Tâm Truy đã đem hắn vững vàng phong tỏa, cho dù hắn thi triển thân pháp né tránh, cũng khó mà thoát khỏi những công kích này, chỉ có thể uổng phí hết khí lực cùng thời gian, đến cuối cùng vẫn là muốn chính diện đối mặt đã như vậy, La Bình rứt không tránh né. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không muốn tránh tránh, đối phương không xa vạn dặm đi tới Nam Đa quận, đơn giản liền là muốn vì hắn Hoàng Nhi đòi cái công. Đạo, nếu như không có lấy được hài lòng kết quả, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thà để cho đối phương ở lại quận thành đe dọa mọi người an toàn, còn không bằng thi triển thủ đoạn lôi đình chống lại. Thông qua mới vừa rồi dò xét, La Bình có thể rất rõ ràng phán đoán, đối phương tu vi cảnh giới vẫn dừng lại ở chốc cơ kỳ, cũng không có khiến hắn cảm giác không hề có thể địch nổi quân hướng. Có lẽ, đối phương chẳng qua là ở cơ kỳ dừng lại thời gian tương đối lâu, công lực tương đối sâu dày. Vượt qua xa một loại trúc cơ kỳ cường giả có thể so với, bất quá, La Bình tự trả bằng vào tự thân một ít thủ đoạn cùng lá bài tẩy, vẫn có thể cùng họ chống lại. Mắt thấy đối diện mấy trăm cái bể tâm chủy chen chúc tới, từng cái hình cái khoan đầu nhọn cũng tản mát ra từng khúc hàn quang, chật nhìn bên dưới, giống như là mấy trăm cái hình con mắt đang nhìn mình chằm chằm. La Bình tay vung lên, một đạo bức tường khí xuất hiện ở trước mặt, mang phía trước không gian toàn bộ ngăn che, bức tường khí mặt ngoài hai màu trắng đen quang mang chấp thức đến, chính là minh đố khí. Đoàng đoàng đoảng, mấy trăm cái bệ tâm bắn vào khí chướng tường, không một hàng bên ngoài cũng bị ngăn cản, rối rít dao động lui về. Trì Bất Quá cũng lui về rồi một khoảng cách sau khi, lại lần nữa đánh tới. Ngụy Quang nhìn một cái tay cấp 3 pháp khí bể tâm truy lại không làm gì được trước mắt tử, nhất thời cảm giác rất mất mặt, vì vậy lại từ chữ vật giới chỉ chi, lấy ra một món khác pháp khí. Một cái so với hắn thân cao còn muốn cao hơn rất nhiều hoàng sắc tam rất kỳ, lá cờ phía trên khắc họa đến một cái hoàng sắc kim long, cùng hắn trên mặt quần áo ngũ trảo kim long cũng không giống nhau. Hoàng sắc kim long dương nhanh múa đuốt, nhìn khí thế bức người, Ngụy Quang lấy ra lá cờ sau khi, một tay qua lại huy mấy cái, nhất thời bốn phía vô căn cứ nổi lên một trận cơn lốc. Sức gió cực kỳ khủng bố mang phía dưới quận nha sân những thực vật kia cùng sơn thạch toàn bộ cuốn lại, bay đến giữa không trung sau khi, liền bị vẻ này sức gió lôi xé trở thành bột. La Hạo Vũ đám người đứng ở đằng xa, nhìn một cái tình huống không ổn, lập tức cấp tốc lui về phía sau, vừa mới thối lui đến hậu viện, liền thấy trước mặt sân đã hoàn toàn bị sức gió phá hủy. Cái nhà này thật giống như bị nổ tận gốc, xoay tròn bay lên sau khi, giống nhau biến thành bột, bị thổi tan ở trên không khí. Nhanh lên một chút, mang lúc trước hành nghi bố trí ở mở ra, một chút nhanh hơn. La Hạo Vũ thanh âm Trước mặt một cái phụ trách quận nha an toàn tướng lĩnh lập tức thi triển thân pháp rời đi, những người khác vẫn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Bởi vì theo nhạy quang cơ múa kim quang sắc kỳ tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía sức gió cũng biến thành càng ngày càng nhanh. Uy lực cũng là càng ngày càng, phá hư phạm vi càng là dần dần vượt trướng. Chỉ lát nữa là phải đổi kịp bọn họ lui về phía sau tốc độ, một cái đen nhánh gương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, không gian thay đổi giữa, liền đám đông bao phủ họ, chờ đến vẻ này cơn lốc quét qua thời điểm, tại chỗ đã không có La Hạo Vũ chờ người thân ảnh. Giống Tuyết hậu viện, giống nhau bị phá hư không còn hình dáng. Ngụy Quang ở La hạ Vũ đám người biến mất thời điểm, rõ ràng hơi biến sắc mặt, đối với La Bình vừa mới ném ra kia cái gương, hắn nhìn chân chân kỹ thiết, thiết. Chính là cái này màu đen gương, thả ra một vòng ánh sáng màu đen, mang La hạ Vũ đám người bao phủ họ, sau đó kéo gần ngoài ra không gian. Chẳng lẽ là không gian linh khí? Một cái suy đoán xuất hiện ở nhạy Quang não hải, cho là cái đó gương chính là đặc biệt thu nạp người sống không gian linh khí. Không gian linh khí, thuộc về linh khí tương đối đặc thù tồn tại, giống như chữ vật giới chỉ cũng có thể coi như là không gian loại bảo vật, chỉ bất quá cấp bậc hơi thấp, chỉ có thể coi là không gian pháp khí mà thôi. Như loại này không gian loại bảo vật, nói như vậy, chủ yếu tác dụng chính là thu nạp vật phẩm, bao gồm người sống ở bên trong, bản lĩnh kèm theo phòng ngự chức năng, cũng có một chút luyện khí cao thủ, có thể gia tăng một ít thủ đoạn công kích thậm chí là trấn pháp, chỉ bất quá loại này không gian bảo vật đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Ngụy Quang cũng sớm đã biết những tình huống này, cho nên khi thấy la bình huyền ma kính thời điểm, trước tiên liền liên tưởng đến không gian linh khí. Không thể nào, cái này từ tại sao có thể có không gian linh khí? Đây chính là ít nhất thất giai bảo vật. Ngụy đang buốc lên ý tưởng kia sau khi, lại tự mình hủy bỏ, linh khí cho dù là ở tu chân khu vực cũng là cực kỳ chân quý tòa tại, đa số cũng nắm ở tông môn thế lực trong tay. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể lưu lạc đi ra bên ngoài, dù vậy, cũng tuyệt đối không thể lưu lạc đến phạm nhân khu vực, bị trước mắt cái này tự là được. La Bình cũng mặc kệ đối diện nhảy quan tâm lý nghĩ như thế nào, lúc trước bế quan tu luyện thời điểm, hắn cũng đã đem Huyễn Ma Kính một ít năng lực nắm giữ biết. Thi triển huyễn cảnh thời điểm, không chỉ có thể vây khốn địch nhân công kích, còn có thể tiến hành phòng ngự, bất kể là hắn người hay là chính mình, đều có thể trốn tâm dục ma không huyễn cảnh bên trong, né tránh bên ngoài công kích. Chỉ cần bên ngoài uy lực công kích không cách nào phá vỡ nguyên cảnh phòng ngự, người bên trong cũng sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì, bất quá, dù sao không phải là thật chính không gian bảo vận, thi chuyển phòng ngự thời gian tương đối ngắn tạm. Bất quá, cái này thời gian ngắn ngủi cũng là đủ rồi. Lúc này, cái đó Tướng Linh đã thành công mở ra quận nhà hộ nha trận pháp, một tầng như có như không kết giới xuất hiện ở quận nhà bầu trời, mang nhảy quang hoàng sắc kỳ vũ động cơn lốc chắn bên ngoài. Khi này cái Tướng Linh trở về lúc, thấy tất cả mọi người đều biến mất, đang ở bực đang lúc, bên người không gian một trận vẫm mèo, La Hạo Vũ đám người trống xuất hiện ở trung quân hắn. Ma huyễn ma kính hóa thành một đạo lưu quang, Lần nữa bay đến La Bình tay, đang lúc này, đối diện hoàng sắc trên lá cờ mặt, hoàng quang chợt lóe, một cái màu vàng kim thần long hư ảnh hiện hóa ra ngoài. Kim long vừa xuất hiện, liền trương khai chậu máu miệng, cắn về phía đối diện La Bình thân thể, tốc độ nhanh, đã cơ hồ không nhìn ra nó chân chính hình dáng. Chỉ có một đầu dài trường hoàng sắc lưu quang, thật giống như chân trời bầu trời mênh mông vẫn lạc giống như sao băng, mang không khí chúng quanh hoàn toàn đốt, hỏa hệ bay lên, nóng bỏng không chịu nổi. Mắt thấy kim long khí thế hung hùng, La Bình vận lên toàn thân công lực, sau lưng bạo viên hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một quyền ra, phía trước không gian rối rít Bạo viên vô địch Uy lực như vậy, cho dù là trước gặp trúc cơ kỳ cao thủ, cũng đủ để đem đưa lên hoàng triền chi độ, nhưng là bây giờ đối mặt cái này còn Kim Long hư ảnh, lại không làm gì được. Không ngừng sụp đổ không gian, ở Kim Long trước mặt tự động chấm dứt, hơn nữa, Kim Long thả ra ngoài uy áp cùng với chúng quanh hòa hệ, căn bản cũng không sợ hãi không gian sụp đổ đe dọa, như cũ tiến tới tự nhiên. Một cái to hỏa cầu, từ Kim Long trong miệng phun ra ngoài, nhất thời quang diễm diệp tiền, nương tứ phương, không khí trung quanh nhiệt độ, tích liệt leo lên, so với hạn mùa nhiệt độ còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Phía dưới La Hạo Vũ đứng ngây cho dù là không có chính diện tiếp xúc hỏa cầu công kích, vẫn cảm nhận được vẻ này khô giáo khó nhịn thiếu đốt, cổ họng khô hạc, sắc mặt đỏ ửng, cơ hồ thoát nước. Cả kinh ngọ người liền vội vàng vận công ngăn cản, mà nơi ở chính diện bên trong phạm vi công kích la bình, biến đổi là có thể rõ ràng cảm nhận được cái đó to hỏa cầu ý lực, bất quá, bởi vì hắn cường độ thân thể đã đạt đến đàn la thần công đệ tứ tầng, hơn nữa hộ thể bức tường khí phòng ngự, cũng không có bị quá ảnh hưởng. Ngày quang thấy vậy, lần nữa đem công lực rót vào hoàng sắc kỳ bên trong, qua lại vũ động rồi mấy cái, phía trước kim long thật giống như thuốc lắc một dạng không để ý trở ngại bắt đầu vọt tới trước đụ. Cái đó to hỏa cầu rất nhanh thì mang La Bình quyền ảnh bá phủ, mà Kim Long cũng là theo sát phía sau, bay đến La Bình đỉnh đầu. Cơ nghi lực đã lực phản chấn, thật La Bình có chút khí huyết sôi trào, nội tâm không khỏi âm thầm than thở Kim Long lực đạo đồng thời đối với đối diện nhại quang thủ cầm này mặt hoàng sắc kỳ, La Bình cũng cảm thấy rất không bình thường, tuyệt không phải pháp khí bình thường có thể so với. Chỉ một từ hoàng sắc kỳ thả ra ngoài khí thế, liền so với trước kia cái đó bệ tâm trụy mạnh hơn không ít, bệ tâm trụy mặc dù nhỏ vô cùng, bất quá, lúc trước La Bình phản kích bên dưới, hay lại là mà không ăn thua gì mà quay về. Bất quá, cái này hoàng sắc kỳ cũng không giống nhau không chỉ có vén lên cơn lốc lực tàn phá vô cùng, hơn nữa, từ lá cờ biến ảo mà ra Kim Long, càng là kèm theo một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, duy ngã độc tôn khí thế. Cho dù chỉ là Kim Long hư ảnh, như cũ thả ra một cổ to uy áp, mang La Bình phong tỏa, ở to hỏa cầu công kích bên dưới, La Bình hành động nhận được vô cùng trở ngại. Lực Kim Cương Trưởng, La Bình một trưởng vỗ ra, trưởng ảnh nhảy chi dần dần biến, trong cái mắt trở nên so với phía đối diện hỏa cầu còn phải to. và Vành, một tiếng, hỏa cầu đụng vào trường ảnh trên, rực rỡ màu sắc hanabi, giống như bầu trời đêm chi thả ra ngoài pháo hoa, sáng ngời sáng lạ. Quang diễm bắn ra bốn phía, Kim Cương trưởng ảnh cũng không có bị trở ngại, xuyên qua hỏa cầu sau khi, lần nữa khắc ở kia con Kim Long long thủ phía trên, chỉ bất quá La Bình nhưng là sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa rồi giao phòng, lực phản chấn vẫn tương đối cường. Giống nhau, đối diện Nhại Quang, sắc mặt cũng là hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới đối diện La Bình có thể thi triển ra chống lại hắn Kim Long hỏa cầu chiêu thức. Cái kia nắm hoàng sắc khí, được đặt tên là Hoàng Long Kỷ, chính là cấp 3 pháp khí tinh phẩm, đã bị hắn luyện hóa hơn trăm năm, mặc dù được đặt tên là Hoàng Long Kỷ, bất quá lá cờ ngưng tụ nhưng là Kim Long. Nhại nguyên bộn chính là một nước chi chủ. Người kèm theo Long Kỳ, hơn nữa hắn một mực tu luyện trước tổ chuyển xuống, đang Long Thật vô cùng công. Toàn thân chân khí đều là tương đối thượng thừa đằng Long chân khí. Phối hợp trôi này đặc biệt lượng thân luyện chế Hoàng Long Kỷ, thi triển ra huy lực có thể nói là như hộ thêm cánh, cho dù là cùng ngang hàng cảnh giới Hồng Phượng quốc quốc chủ Lộ Bàn, cũng là vững vàng hơi chiếm thượng phong. Cái này làm cho nhạy quang đối với tay Hoàng Long Kỷ uy lực phi thường tự tin, cũng là dự định ôm một đòn chế địch trước mắt, hắn tài sẽ như vậy sớm đã đem bảo này lấy ra, nhưng là dưới mắt tình hu ổ trưởng 194. Phất tay náo Chương 194, phất tay náo gai. Bình lực kim cương trưởng chương ảnh vô vào kim long long thủ trên, giống như trụp tại một cái cứng rắn trên tất mặt, lực phản chấn trong nháy mắt làm dùng đến la bình trên người. Cơ thể đột nhiên lui về phía sau mấy bước, cố đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, la bình hoảng sợ đang nhìn mình kim cương trưởng ảnh tan biến tại vô hình. Nếu không phải cơ thể trình độ cứng hãn, hơn nữa minh ưu tâm kinh hộ thể tác dụng, phòng trừng lần này vô cùng có khả năng sâu sắc nội thường, cho dù là bây giờ, toàn thân nội lực còn có chút rối loạn. Mà kia con kim long hư ảnh, mặc dù cũng ở đây một nửa lòng bàn tay bị đánh tan, bất quá theo la bình, đàng quang cũng không có nhận được nhiều ảnh hưởng, huống hồ cái kia nắm hoàng long, kỳ có thể là có thể nhiều lần biến ảo kim long hư ảnh. Công lực càng thâm hậu, huyên hóa ra kim long hư ảnh số lần thì càng nhiều, dù sao, mỗi một lần biến ảo đều phải cần đẳng quan công lực coi như chống đỡ. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng huyên hóa ra ba bốn lần mà thôi, hơn nữa mỗi một lần biến ảo, tiêu hao công lực cũng là to. Phạm nhân khu vực vũ khí, từ tam lưu vũ khí đến tuyệt thế vũ khí, đều có thể xưng là phàm khí, phàm khí đang công kích lực cùng lực phòng ngự phương diện, xa kém xa pháp khí, hai người cái bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Bất quá Pháp khí mặc dù lực công kích cùng lực phòng ngự tăng cao, nhưng là đồng thời tiêu hao tu chân giả công lực cũng phi thường to, cũng không đủ công lực coi như chống đỡ, cho dù tay cầm kiểu giai linh khí, cũng chỉ là một động tác võ thuật đẹp đẳng quang lần trước bế quan, chính là vì dưới sự xung kích một cái cảnh giới tu luyện, chỉ bất quá đáng tiếc là, cũng chưa thành công, dù vậy, hắn vẫn so với một loại trúc cơ kỳ cao thủ công lực cao hơn rất nhiều. Hơn nữa một ít đặc thù nhân tố, hắn tu luyện công pháp cùng với nắm giữ bảo vật đều là tương đối phong phú, cho dù như vậy, theo tuống cấp 3 pháp khí hoàng long kỳ, đẳng quang như cũng có vẻ hơi cố hết sức. Mắt thấy kim long hư ảnh bị La Bình trưởng ảnh đánh tan, Đàng Quang sắc mặt biến được cực kỳ khó coi, cũng không phải là bởi vì công lực tiêu hao duyên cớ, mà là cảm giác phế như vậy khí lực, lại còn không có lấy hạ đối với mặt mũi, lộ ra càng phát ra tức giận. Theo lý mà nói, lấy hắn cơ hồ đột phá cảnh giới tiếp theo thực lực đến xem, đối phó trước mắt tử hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay, kia phải dùng tới lập đi lặp lại nhiều lần. Xem ra cái này tử quả thật không phải là tình du đèn, khẩu khí này tuyệt không có thể như vậy kiếm nén, nếu tạm thời không làm gì được ngươi, vậy hãy để cho cái này cả thành trăm họ trước cho ta Hoàng Nhi chặn lại đi. Đã nổi nóng trưởng thành hận đàng quang cũng không kiềm chế được nữa nội tâm toán hận, vì không phải là tràn đầy cừu hận ảnh hưởng chính mình tâm cảnh, đàng quang mang thiết hận mục tiêu đụng phải nam đan quận trăm họ trên người. Dưới chân phi kiếm quay đầu, ở La Bình cùng với La Hạ Vũ đám người ánh mắt nghi ngờ, đàng quang bay đến quận thành Trình Ưng, nhìn phía dưới vẫn ở dân chúng vây xem, hai tròng mắt chi giấy lên hừng hực lửa giận. Các người đều đi chết đi. Hoàng Long Kỳ đón gió cơn múa, đàng quang vì không để lửa giận đứ động tâm, lần này sử xuất toàn thân công lực, vô số cơn lốc gào toàn thành phố. Hẹn hạ nhân. một tiếng, Khinh thân thứ 6 độ thi triển đến mức cùng. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đằng quang trước mặt. Huyễn ma tính bay đến quần thành phía dưới nơi nào đó, thả ra một đạo ánh sáng màu đen, mang kia một nơi đám người toàn bộ thu vào. Mấy cái trận khí giống nhau theo thứ tự rơi vào phía dưới trên mặt đất, mở ra trận pháp cái giới, mang mấy chỗ kia chăm họ hộ trong đó. Cùng lúc đó, một cái tứ tứ phương phương ấn xuất hiện ở giữa không trung trì, trong nháy mắt biến thành một tòa sừng sững sơn như vậy tồn tại, chắn một hướng khác, ngăn trở cơn lốc tập kích. Ma La Bình tự thân, chính là huyễn hóa ra tới hình dáng, mỗi người xuất hiện ở một đạo cơn lốc trước mặt, thi triển ra công pháp tri kỹ, chặn lại cơn lốc. Vào giờ phút này, Vì tận lực giảm bất ổn thành Thương Vong, La Bình đã đem có thể thủ đoạn phòng ngự hoàn toàn thi triển ra. Ngay cả Thương Sơn đạo trưởng biến thành Thương Khung Ấn, cũng bị lấy ra giải quyết trước mắt Nhân Mi tri cấp, kinh qua chừng nửa năm thời gian, Thương Khung Ấn cũng đã dần dần khôi phục linh tính, trước nhận được tổn thương cũng giống nhau khôi phục rất nhiều. Ngay tại La Bình bế quan thời điểm, Thương Khung Ấn rốt cuộc cùng La Bình lấy được liên lạc, biết được nước cờ so tài trên trường đấu mặt kết quả cuối cùng, Thương Sơn đạo trưởng vẫn tương đối vui vẻ yên tâm. Chỉ bất quá Thương Sơn đạo trưởng cũng không có mang tình huống mình báo cho biết La Bình, mà La Bình cũng không có hỏi tới, đối với đối phương lai lịch, thật ra thì hắn vẫn rất hiếu kỳ. Dù sao bảo vật có thể hóa thành hình người, nghe liền tương đối không thể tưởng tượng nổi, chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy rồi, vậy phải là cấp bậc gì bảo vật mới có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới ạ? Ngược lại La Bình bây giờ là muốn cũng không dám nghĩ, nếu đối phương xuất hiện ở phạm nhân khu vực, đó nhất định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt, tin tưởng Thương Sơn đạo trưởng muốn nói cho chính mình thời điểm, cho dù chính mình không hỏi, đối phương cũng sẽ nói. La Bình ở bên trong mặt thất, cùng Thương Sơn đạo trưởng trao đổi một phen sau khi, đối phương cũng mơ hổ đoán được tiên long quốc chủ thực lực bất phàm, vì vậy nói cho La Bình, nếu khó mà lực địch thời điểm chỉ cần đưa hắn gọi ra, bảo đảm có thể giúp hắn phòng ngự công kích. Cho dù bây giờ Thương Sơn đạo trưởng công lực cũng chỉ là khôi phục một chút, bất quá, dù sao cũng là tương đối thần bí bảo vật, chỉ một chính là thương khung sách tinh thân lực phòng ngự, liền không phải bình thường tu luyện giả có thể công phá. Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, La Bình Tâm thần trong nháy mắt trao đổi Thương Sơn đạo trưởng, đem thả ra sau khi, thương khung ấn lập tức hóa thành mấy ngàn trượng to lớn vật, mang vừa ra tương đối tập trung đám người cơn lốc phía sau. Cơn gặp phải sơn một dạng vị nhưng bất động thương khung ấn, ngay lập tức sẽ bị cản lại, tại chỗ đảo quanh mấy vòng mấy lúc sau, bởi vì lực lượng tiêu hao hầu như không còn dần dần biến biến mất. Thương Khung Ấn, vèo, một tiếng, có bay hướng một bên khác, tiếp tục năng chờ, Đàng Quang nhìn một cái la bình chỉ một cái tử thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Không riêng gì biến thành như núi cao Thương Khung Ấn, còn có trước thi triển qua huyễn ma kính, ánh sáng màu đen giống nhau lan tràn ngắn trượng, mang phía dưới đám người nhét vào huyễn cảnh không gian, khiến đánh tới cơn lốc nhàu hụt một cái, chỉ là mang phía sau nhà hoàn toàn hư mất. Mấy cái khác trận khí rơi xuống đất sau khi, phân biệt thả ra trận pháp kết giới, mang đám người quanh bao phủ ở bên trong, một tầng nhàn nhạt mạn sáng chợt lóe chợt lóe, ở cơn lốc đánh tới lúc mặc dù chỉ là ngăn cản chốc lát liền ầm ầm ỡ vụt, bất quá cũng suy yếu cơn lốc ý lực. Kết giới bên trong trong họ chẳng qua là bị cơn Lốc hất tung ở mặt đất, được hơi có chút bị thương nhẹ, cũng không có đả thương vừa đến nội phục. Dù vậy, lấy bọn họ không có tu luyện qua vũ đạo thể chất, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Cái đó Phương ấn chẳng lẽ chính là thương công ấn? Xem ra thật có điểm giống Vũ Nguyệt Nha đầu nói, có thể là vượt qua kiểu giai linh khí tồn tại, đây chính là tiên khí hạ, nếu có thể lấy được. Lực kim cương trưởng, bạo viên vô địch. Hai tiếng uống mang đẳng quang thức tỉnh, lúc này mới phát hiện một đạo trưởng ảnh ở tầm mắt dần dần thả đến gần. Đồng thời, một cái quyền ảnh theo sát phía sau, nghiền nát tầng lớp không gian, chạy thẳng tới hắn đứng nơi. Chính là La Bình bản thân, ở biến ảo mà ra còn lại hình dáng đi địa phương cơn lốc đồng thời, bản thân hắn chính là đến gần đàng quang bên người, một trường một quyền bực tức vung ra. Ngăn trở cơn lốc công kích, chẳng qua là chỉ ngọn không chỉ gốc, đàng quang mới là mấu chốt, cho dù không thể bắt hắn lại, có thể nhiễu loạn tâm thần hắn, để cho không có cách nào tiếp tục gieo họa cả thành trăm họ, cũng coi là tâm không tệ rồi. Muốn là bởi vì mình cùng đàng quang ân đoán cá nhân, suy giảm tới rồi cả thành trăm họ vô tội cái mạng, La Bình trong lòng vẫn là khó mà tiếp nhận cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản. Hừ, chỉ thường thôi. Đang quang đối với La Bình công kích rõ ràng có chút khinh thường, cũng hoặc là đối với La Bình bản thân có chút khinh thường, nhưng là vừa nghĩ tới trước đối phương chiêu thức lực đạo cùng ý lực, hắn lại không dám ý, quả thực mâu thuẫn. Hoàng Long Kỳ phương hướng chuyển một cái, lại vừa là một con kim long hư ảnh biến ảo mà ra, ở vô số đạo cơn lốc vây quanh bên dưới, mang sông tới mặt trưởng ảnh cùng quyền ảnh hoàn toàn chặn. Lần này đàng quang vẫn là toàn lực thi triển, ở vung ra một cái sau khi, nhanh chóng xuất ra mấy hạt năng bỏ vào miệng, bổ sung hao tổn công lực. Lần này hai người công kích lại là ai cũng không có chiếm được phòng lẫn nhau rằng co chốc lát, liền lần lượt tri tiêu, lực phản chấn một lần nữa tác dụng ở trên người hai người. Bất quá lần này La Bình sớm có chuẩn bị, chẳng những chống lên hộ thể bức tự khí, ngay cả đan điền một chi linh khí cũng điều động đi ra, dùng cho hóa giải lực phản chấn tổn thương, vì vậy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng đối diện đằng quan cùng trước như thế, vẫn như cũng là không có thu đến bất cứ thương tổn thương gì, cái này làm cho La Bình cảm thấy vô cùng kỳ quái, nội tâm suy đoán đối phương là không phải là có bí thuật gì, hoặc là bảo vật gì hộ thân. Lần này, ta xem ngươi làm sao cứu. Đàng Quang sắc mặt trở nên có chút dữ tợn kinh khủng, cùng hắn một nước chi chủ thân phận thập phần không hợp, rõ ràng chính là một cái âm hiểm xảo trá hình người tượng. Vừa dứt lời, đàng quang trên người khí thế đột nhiên leo lên, mên ngông bàng bạc công lực, khiến một bên la bình đồng tử trận có rút, thần sắc biến được ngương trọng dị thường. Song long đều xuất hiện, phong độ thiên hạ. Hai con kim long đồng thời từ hoàng long kỳ phía trên biến ảo mà ra, một tả một lưu hướng la bình hai bên bay ra, chính là lúc là một đạo to đạt đến tầm hơn 10 trượng lốc xoáy lớn, Bắc phương, lực đạt đến khắp nơi. Cho dù không có đến gần la bình bên người, Hắn đều đã cảm nhận được phong trụ bên trong lần chứa to năng lượng, cho dù là chính mình thi triển ra toàn thân công lực tiếp một cách này, nhưng là ngoài ra hai con kim long làm sao bây giờ? Thương Sơn đạo trưởng cũng chỉ là có thể thi triển ra một lần phòng ngự mà thôi, huống hồ mới vừa rồi đã là hắn bây giờ có thể thi triển phòng ngự cực hạn, đang hoàn thành rồi phòng ngự sau khi cũng đã bay trở về, bị La Bình trọng tấn tu vào. Mà Huyễn Ma Kính phòng ngự thời gian ngắn ngủi không nói, bởi vì là ngũ dai bảo khí, cho dù thi triển là phòng ngự mà không phải công kích, nhưng là tiêu hao công lực giống nhau phi to, La Bình căn bản cũng không khả năng ở ngăn trở phong trụ đồng thời, đang thúc dục động Huyễn Ma Kính rồi. Ngìn cân treo sợi tóc, cả thành trăm họ tái mạng, La Bình giờ phút này một lần nữa cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, nếu lúc này chưa đẩy thành trăm họ sinh mệnh coi như trở ngại, hắn hoàn toàn có nắm chắc bằng vào thủ đoạn ẩn giấu đối phó Đàng Quang, nhưng là bây giờ. Ngay tại La Bình nóng này, Đàng Quang lộ ra nụ cười đắc ý thời điểm, một đạo gai mắt hình dáng xuất hiện ở bọn họ tầm mắt đó là một cái năm thư sinh bộ dáng nam tử, mặt đầy ngay thẳng khí, hắn vừa xuất hiện, liền đưa tay cánh tay, tay áo vung lên, nhìn như ưu thái du thai tác, lại khiến La Bình cùng Đàng Quang hai người cảm giác là như vậy ưu mỹ hài hòa. Không tệ, chính là ưu mỹ Mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng là trong lòng hai người chính là chỗ này nào cảm giác, nhưng mà, yêu Mỹ này phất tay háo cử động, lại thả ra một cổ cường lực đạo. Mang đằng quang hai con kim long cùng vẻ này tầm hơn 10 trượng to phong trụ trong nháy mắt giật tắt, giống như là dốc hết mênh mông hải chi thủy lam tắt đi oanh oanh chúc như lửa, dễ như trở bàn tay. Phốc, bạch bạch bạch. Đằng quang đang công kích bị diệt đồng thời, rốt cuộc một ngụm máu tươi hổ vằn rồi đi ra, cả người ở trên phi kiếm liên tiếp sau lùi lại mấy bước, suýt nữa hạ xuống phi kiếm. Chương 195, Thiên Yêu Chương 195 Tiên Nho môn đàng quang kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt năm thư sinh, đôi mắt lộ ra thật sâu sợ hãi cùng kinh kỵ, cơ thể mơ hồ có chút run rẩy dáng vẻ. Mà một bên La Bình, mặc dù đối với với năm thư sinh xuất hiện giống nhau cảm thấy kinh ngạc, bất quá đối phương dù sao làm việc thủ, cứu cả thành trăm họ cái mạng, La Bình vẫn là vô cùng cảm kích. Vạn bối La Bình, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ta đại biểu Nam Đan quân khắp thành trăm họ tạ tạ tiền bối. Nếu đối phương chỉ một chẳng qua là phất tay gáo vai liền có thể hóa đi đàng toàn lực công kích, hơn nữa còn khiến đàng quang người bị thương nặng, có thể thấy thực lực của hắn nhất định kinh thế hai tủ. Hơn nữa Đối phương lại có thể đứng yên hư không, ngự không mà đứng, loại năng lực này thật là liền cùng ban đầu lao đầu sư phụ bày ra thực lực độc nhất vô nhị, La Bình bên trong lòng không khỏi suy đoán, tu vi của người này cảnh giới. Ngự không mà đứng. Kim đan kỳ sau khi mới có thể cầm giữ có năng lực, không biết tiền bối là cái nào cảnh giới tu vi. Vì sao phải đúng tay vãn bối chuyện? Nhưng vào lúc này, đàn quan cuối cùng từ kinh hai phục hồi tinh thần lại, thanh âm khẽ run hỏi, bởi vì chỉ có đạt tới kim đan kỳ mới có thể đứng yên hư không, bay trên trời. Mà trước mắt năm thư sinh, tuyệt đối không thể chỉ là kim đan kỳ cảnh giới, bởi vì hắn tổ tiên cũng chính là Thiên Long nước khai quốc quốc chủ, liền là một vị đột phá kim đan kỳ, đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ tu chân ưng giả. Nhưng là tổ tiên thực lực, cùng trước mắt năm thư sinh so với, vẫn là vô gặp vô, giống như khác nhau trời vực. Năm đó hắn tổ tiên cùng Hồng Phượng quốc quốc chủ vừa mới tu luyện tới Tiên thiên trưởng thành cảnh giới, cũng chính là đưa tới kỷ, liền bị tu chân khu vực sứ giả nhận được tu chân khu vực tu luyện. Hơn 1000 năm thời gian, rốt cuộc tu luyện đến Nguyên Anh sơ kỳ, trong lúc hai người đã từng mấy lần bằng vào tu chân sứ giả thân phận lần nữa trở về phàm nhân khu vực, cho hắn con cháu đời sau mang về rất nhiều bảo vật cùng với tu luyện công pháp. Giống như trước đang chiến, Vũ Mệnh công chúa cùng 10 vị trúc cơ kỳ cao thủ sử dụng những pháp khí kia, Phụ Lục, đều là Thiên Long nước cùng Hẩm Vượng quốc hai vị khai quốc chi chủ từ tu chân khu vực mang đến. Mà đằng quang thủ pháp khí Hoàng Long Kỳ, bể Tâm Truy, đồng dạng là được từ hắn tổ tiên, hơn nữa Hoàng Long Kỷ hay là trước tổ cố ý giúp hắn luyện chế, có thể nói cấp 3 pháp khí tinh phẩm. Một cái nhấc tay, Hà Túc đạo tạ. Thiên hạ thương sinh tất cả mệnh quý, khởi có thể không bưng đổ lục chi. Nam thư sinh mặt lộ nụ cười trả lời La Bình cảm ơn, sau khi tầm mắt chuyển một cái, trên mặt tuy không vẻ giận, nhưng là giọng nói ngược lại trở nên trong lạnh lùng đánh nhau vì thể diện, cần gì phải liên lụy dân chúng vô tội. Ta khuyên các hạ cũng không cần động can qua, tránh cho tăng thêm sát nghiệt, tính tổng cộng tự thân. Không trả lời thẳng đẳng quan vấn đề, nam thư sinh chẳng qua là phát ra một câu cảnh cáo nói như vậy, bình bình đạm đạm một câu nói, rơi vào đẳng quan đầu, giống như sống chợt hiện, thiểm điện lóe lên, giao động hắn, cả người giật mình một cái, căn bản không dám nói tiếp. Mặc dù người đột phá kim đan kỳ thất bại, nhưng là dù sao mỏ tới kim đan đạo môn hạng, cũng coi là nửa bước tu vi đã không thể tiếp tục lưu lại phàm nhân lực, tránh cho ảnh hưởng phàm nhân khu vực bình thường trật tự, tốt hơn theo ta một đạo đi tu thật khu vực đi. Không cho đằng quang phát ra phản kháng chi ngữ, nam thư sinh đã là một chỉ điểm ra, một đạo vô hình kết giới lập tức xuất hiện ở đằng quang xung quanh, đem vững vàng với khốn, nhâm kỵ dãy rủa như thế nào, đều khó tránh thoát. Dễ dàng khống chế được đằng quang sau khi, nam thư sinh vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở la bình trước mặt, giữa hai người tầm hơn 10 trượng khoảng cách, ở đối phương dưới chân, chẳng qua là khoảng cách một bước, khiến la bình không khỏi than thở. Ta quan hữu khí vận gia thân, thể chất đặc thủ, đem tới nhất định trưởng thành sẽ bất phàm, bất quá, ngươi người mang kỳ bảo, nhất định phải tâm bà quản, để phòng người có lạm Ngươi bây giờ thể chất đã thoát biến trở thành ngũ hành thần thể, chỉ bất quá bởi vì ngươi tiên tiên ngũ hành thần lực bị phong ấn, không cách nào bệ ra, lúc này mới trở ngại ngươi bình thường thực lực. Chờ đến ngươi mở ra phong ấn thời điểm, thân thể ngươi ắt sẽ phát sinh lòng trời lở đất biến hóa, tốt lắm, nói nhiều như vậy cũng là bởi vì chúng ta hữu duyên, hy vọng chúng ta ở tu chân khu vực gặp lại lần nữa. Cái này ngươi nắm, đến lúc tu chân khu vực, có thời gian lời nói nhất định phải đi tiên nho môn tìm ta. Một ánh hào quang từ năm thư sinh tay bay ra, trực tiếp rơi xuống la bình nơi lòng bàn tay, la bình cầm lên nhìn một cái, lại là một quả xanh trắng vẻ bài lệnh bài một mặt có khác một cái, nho chữ, một mặt khác, chính là hai cái tương đối nhiều chữ, chính là Hạ Tiên. La Bình không hiểu nhìn một chút thủ lệnh bài, hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối đây là, sau khi ngươi sẽ biết, việc nơi này tình đã xong, ta cũng phải dẫn hắn rời đi, thuận tiện đi một chuyến bộ, mang một người khác nửa bước kim đan tử mang đi. Nhớ, đến tu chân khu vực sau khi, đừng quên đến tiên nho môn tìm ta. Nam thư sinh lần nữa dặn dò một câu, không mang theo La Bình hỏi nhiều, hình dáng chợt bên dưới, đến đằng quang bên người, tay áo lên, một lực đạo trực tiếp mang theo đằng quang bay đi. Trong mắt Nam thư sinh cùng với đàng quang hình dáng cũng đã biến mất ở rồi la bình trước mặt, phản phất hư không tiêu thất như thế, vô dụng đưa tới bất kỳ không gian ba động. Vị tiền bối này kết quả là người nào? Cho ta cảm giác giống như là Nhất Phương thiên địa, vô cùng mê mông, Dung Nạp Bách Xuyên, cho dù là hai vị sư phụ cũng khó mà với tới đi. La bình đưa mắt từ nam thư sinh đứng nơi thu hồi, lần nữa nhìn một chút thủ lệnh bái liếc mắt, liền đem nó nhận được chữ vật giới trị bên trong. Nhìn cả thành bị phá hủy kiến trúc, cùng với rất nhiều bị thương trong họ, la bình than thầm một tiếng, hình dáng động một cái, bay trở về quận nha bên trong. Bành Nghi, mới vừa rồi vị kia là Bởi vì khoảng cách khá xa, La Hạo Vũ cũng không nghe thấy năm thư sinh cùng La Bình nói chuyện, vì vậy nghi ngờ hỏi: Ra ra, mới vừa rồi vị tiền bối kia chẳng qua chỉ là đúng lúc đi qua nơi này, thuận tay giúp chuyện, bây giờ đã đem Thiên Long quốc chủ mang đi, phòng trường sau khi cũng sẽ không lại xuất hiện rồi, nhà có thể yên tâm. Nếu vị tiền bối kia dự định mang đàng quan cùng Hồng Phượng quốc quốc chủ đồng thời mang đi tu chân khu vực, như vậy hắn cũng không cần đang lo lắng đối phương trả thu rồi, tức liền đến tu chân khu vực lần nữa gặp, vậy cũng liền khó nói chắc ai khi dễ người nào. Không nghĩ tới Thiên Long quốc chủ thực lực mạnh như vậy, thật là có thể tiêu diệt thiên quân vạn mã rồi." Kỳ uy áp ép tới ta căn bản là khó mà vận công, nếu không phải là bị quận nha trận triệt tiêu một bộ phận, phòng trứng hậu quả nghiêm trọng hạ. La Hạo Vũ vừa nghĩ tới mới vừa rồi tình huống, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, bất quá, cũng âm thầm vui mừng quận nha có hộ nha trận pháp bảo vệ. Thật ra thì, đàng quang ngay từ đầu vẫn lo lắng phá hư phạm nhân khu vực bình thường trật tự, cũng không có thả ra toàn bộ công lực, nếu không lời nói, bằng vào hắn nửa bấc kim đan cảnh giới, đủ để trong nháy mắt mang quận nha bên trong, ngoại trừ La Hạo Vũ ra mọi người toàn bộ chết chết. Tu luân người, ở đạt được cường thực lực đồng thời, vẫn bị thượng tiên giằng buộc. Tỷ như ở phàm nhân khu vực, một khi thực lực đạt tới đẳng cấp như vậy cảnh giới, cũng đủ để uy hiếp được toàn bộ phàm nhân khu vực ổn định. Bọn họ tiện tay một đòn, liền có thể sát hại thiên thiên vạn vạn dân chúng vô tội, tiêu diệt một nước cũng không thành vấn đề. Vì vậy, tu chân khu vực mới có thể mỗi hơn trăm năm liền phái ra sứ giả tới, mang một ít thực lực mạnh tu luyện giả mang đi tu chân khu vực đương nhiên rồi, chủ yếu trước mắt hay lại là, là mỗi người môn phái tìm tiền tử chắc tuyệt môn hạ đệ tử, duy trì môn phái trưởng thịng không suy. Mà giống như đẳng cấp như vậy, tu luyện đến nửa bước kim đan cảnh giới, vẫn không có bị sứ giả phát hiện mang đi, thuần túy là bởi vì hắn tổ tiên thi triển thủ đoạn che dấu hắn tu vi. Dù sao một loại đi tới phạm nhân khu vực xứ giả trên căn bản cũng chính là kim đan kỳ tu vi, đã hoàn toàn có thể ở phạm nhân khu vực xung pha, nhưng là đối mặt nguyên anh tu sĩ sơ kỳ thi triển ra che giấu thủ đoạn, hay lại là khó mà phát hiện. Mà giống như La Bình sư phụ, tiêu diễn như vậy, bởi vì tu luyện gặp phải bình cảnh đến phạm nhân khu vực tình huống ít thấy vô cùng, hơn nữa, hắn cũng chỉ là tùy tâm mà đi, căn bản cũng sẽ không chủ động kiểm tra mỗi một người tình huống. Tu chân giả tu vi cảnh giới càng cao, ở phạm nhân khu vực bị giằng buộc thì càng không thể tùy ý nhúng tay này khu vực chuyện, nếu không, nhất định gặp trở kiên nạn. Gia gia, cha Lục Túc, lần này bởi vì ta duyên cớ, đưa đến quận thành trên giới bị ảnh hưởng đến, lòng ta thập phân xấu hổ, còn hy nhìn các ngươi có thể phái ra binh lính mau sớm giúp giúp cả thành chăm họ thu bộ nhà kiến trúc. Ngoài ra, đối với bị thương chăm họ, cùng với quận nhà bên trong tử vong người làm cùng binh lính, càng phải cấp cho bồi thường, trấn ăn được người nhà bọn họ, Bình nhi cảm ơn nhiều. Bình nhi nói chỗ nào lời nói, cùng chúng ta còn khách khí, há chẳng phải là quá làm tiêu. La Minh trấn lúc này cười nói, cho dù La Bình không nói, hắn bây giờ coi như nam đan quận quận hầu, cũng sẽ hết lòng toàn lực làm xong giải quyết tốt công việc. Mala Hạo Vũ cùng La Minh Dương cũng là nói cho La Bình không cần khách khí như vậy, dù sao đều là người một nhà, những chuyện này nguyên bổn chính là hẳn. Hơn một tháng sau khi, Nam Đan quận đường phố trên căn bản khôi phục trước trạng thái, mà giờ khác này, La Bình cũng đã rời đi của nhà, đi tới quận thành Đông Bộ một cái trong thôn. Cái gì? Thiếu gia ngươi sẽ phải đi tu thật vực. Cái này cũng quá nhanh chứ? Mặc dù Thu Dao một mực có thể nghe được có quan thiếu gia sự tích, nhưng là lại không nghĩ tới, thiếu gia đã tu luyện đến trình độ như vậy. Người nói chuyện chính là kế Thu Dao, bởi vì cửu nhân giết cha đã chết, lại phải chiếu cố cao tuổi nằm liệt giường mẹ, vì vậy nàng liền quay trở về nhà. Cho tới bây giờ. Không sai, hẳn sau nửa năm liền sẽ rời đi rồi, cho nên ta tải tới thăm ngươi một chút, còn phải cảm ơn ngươi mang Túng Hoành Bát Đao chạm giao cho ta, đao này pháp giúp ta không ít việc, ta cũng không thể mừng không. La Bình đang khi nói chuyện, một cái màu trắng bình cùng một quyển sách xuất hiện ở tay hắn, đưa tới đối diện kế thu giao tay. Nơi này có một chai đan dược, có thể giúp ngươi tu luyện ngoài ra, cuốn này, Kiếm Vũ Khuynh Thành, công pháp cũng tặng cho ngươi, thập phân thích hợp ngươi kiếm pháp lộ số, so với ngươi tu luyện Túng Hoành Bát Đao Trảm muốn càng phù hợp. Thiếu gia, đây cũng quá. Ai, ngươi có thể không nên cự tuyệt ta. Nếu không để cho ta người tướng quân này Kiêm Võ Lâm Minh chủ thật mất mặt." La Bình liền vội vàng ngăn cản kế Thu Dao từ chối nói như vậy, một câu nói đùa lại để cho đối phương cảm giác phi thường ấm áp, vì vậy cười tươi như hoa đón nhận. Đa tạ thiếu ra. Sau đó, La Bình lại cùng kế Thu Dao nói chuyện rất lâu mới rời khỏi, nhìn vế Thu Dao bất giác ánh mắt, trên giường bệnh mẹ không khỏi hỏi nàng, có hay không tâm lý thích cái này tử. Mẫu thân, người suy nghĩ nhiều, ta chỉ là coi thiếu ra là thành đệ đệ một dạng thiếu gia đem tới thành tiểu nếu không bất phàm, ta tại sao có thể có như vậy ý tưởng, chỉ có thiếu gia còn nhớ ta liền có thể." Cế Thu Dao giọng có vẻ hơi cô đơn. Bất đắc dĩ cùng tiếng thở chỉ bất quá cũng không có khiến mẹ nhận ra được, nàng trong lòng âm thầm cố gắng lên, nhất định phải cố gắng tu luyện, đem tới cũng phải đặt chân tu chân khu vực. Ba Châu, Lam Chính phủ đệ. Sư phụ, ngươi phải rời khỏi sao? Cái đó tu chân khu vực là địa phương nào, có xa hay không? Ta có thể đi nhìn ngươi sao? Đã hơn 10 tuổi Lam Ngọc, từ bị La Bình chữa hết bệnh tật, hơn nữa tu luyện La Bình lưu lại công pháp, giờ phút này cơ thể đã trải qua dị thường biến chắc. Hơn nữa hắn nguyên bản là thông minh hơn người, vô cùng tiên phú tu luyện, ngắn thời gian mấy năm cũng đã tu luyện đến vũ sĩ đỉnh phong, có thể nói tu luyện kỳ tài ở không có gia tộc chỉ chút tình huống hạ, Lam Ngọc tốc độ tu luyện thậm chí so với La Vân Quyết cùng La Vân Phong cũng phải nhanh hơn một nước, có thể thấy hắn tiên phú. Haha, ha, tu chân khu vực không phải tùy tiện có thể đi, chờ ngươi hào hảo tu luyện, đạt tới tiên tiên cảnh giới, cũng có thể đi rồi. La Bình thập phân cưng chịu sờ một cái Lam Ngọc đỉnh đầu, đối với tên đồ đệ này hắn là tương đối thích, bất quá, vẫn không có kết thúc sư phụ trách nhiệm, có chút xấu hổ. Nhớ, tu luyện ngàn lần không thể lơ đễng, thực lực rất trọng yếu, ngươi sau khi thì sẽ biết ngoài ra, thầy trước khi đi, cho ngươi thêm một món bảo vật cũng coi như đèn bổ một chút, thầy không có dễ dỗ ngươi thất chứ đi. Một cái quanh có khúc chết bảo kiếm xuất hiện trong tay La Bình, bảo kiếm lục quang lưu chuyển, chính là từ đằng chiến nơi nào giành được thủy và kiếm, bây giờ bị hắn đưa cho La Ngọc. Đa tạ sư phụ, Ngọc Nhi nhất định nghiêm túc tu luyện, đi tới tu chân khu vực đi xem sư phụ. Haha, ha, Ngọc Nhi thật biết chuyện. Đến, khiến thầy kiểm nghiệm ngươi một chút tình huống tu luyện. Sau khi thời gian, La Bình phân biệt đi hoàng cùng, Minh Sơn Trang cùng với Đinh Trường Sơn linh kiếm môn. Khi biết được La Bình mang phải rời khỏi phàm nhân khu vực thời điểm, bất kể là tông Liệt quốc chủ hay lại là tông môn hậu, đều có chút không bỏ, nhưng mà Bọn họ cũng biết, La Bình trí hướng tuyệt không phải chỉ là phạm nhân khu vực, bằng vào hắn thiên phú, nhất định phải có càng rộng lớn hơn không trùng cho ngươi tùy ý bay lượn. Vì vậy, tông liệt quốc chủ cùng tông nguyên hạo hay lại là xuất phát từ nội tâm mừng thay cho hắn, đồng thời dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất, dù sao tu chân khu vực nhưng là nghe nói phi thường tăng tốc. Tông Tuyết Như nhưng là thái độ khác thượng, cũng không có dây dưa La Bình, mà là biểu hiện tự nhiên phương, không chỉ có cảnh cáo La Bình tâm bảo trọng chính mình, càng là đem chính mình mang theo người một quả ngọc bội, dám kín đáo đưa cho La Bình, khiến hắn nhất định lấy, lấy đẹp, bảo vệ cho ngươi bình an. Không phải là độc nhất vô song, ở Hắc Minh trong sân chàng, Tiết phương Phương giống nhau tương gia chuyển một cái vòng tay đưa cho La Bình, nói là có thể trừ tà tránh hung, làm La Bình sửng sốt một chút. Hắn thấy thế nào cũng không nhìn ra, cái viên này ngọc bội cùng cái vòng tay này nơi nào có thể bình an, khu hung tà. Thật là không thể không bội phục hai người con gái trí tưởng tượng đương nhiên, bọn họ tâm ý, La Bình cũng không phải không biết, chỉ có thể lặng lẽ đón nhận, cuối cùng, hắn cái này tài làm không mấy năm võ lâm minh chủ xong việc tối lui, mang vị trí giao cho Cao Ca. Giống nhau, La Bình trông coi cái đó quân đội, cũng chỉ có thể ngoài ra lựa chọn sử dụng thích hợp tướng linh thay thế vị trí hắn bất quá, la bình quan tức vẫn tồn tại, phòng trứng hội tồn tại tương đối dài thời gian 10. Cái gì? La Hiển chất ngươi không có cùng ta nói đùa sao, ngươi muốn mang ta đi trùng đi tu thật khu vực. Linh kiếm bên trong cửa, Đinh Trường Sơn bởi vì vô cùng kích động, lúc nói chuyện suýt nữa cắn đầu lưỡi mình, bộ dáng kia căn bản cũng không giống như nhất phái trưởng môn. Đó là đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, hoặc là không bỏ được linh kiếm này môn hết thảy, cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. La Bình cố ý nói như thế, khiến cho Đinh Trường Sơn liền nổi vàng quát tay, đây chính là tám can tử cũng đánh không được chuyện tốt, hắn làm sao biết cự tuyệt. Nhớ hắn chẳng qua là tư chất bình thường một cái tam lưu môn phái trưởng môn, đời này phòng trường cũng khó mà tu luyện tiên tiên cảnh giới, tu chân khu vực với hắn mà nói, chẳng qua là tưởng tượng tồn tại, nào dám kỳ vọng có thể một ngày nào đó có cơ hội đi. Nhưng là bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, hắn nhất định cần phải nắm chắc, linh kiếm môn hết thảy, tự nhiên có thể giao cho đệ tử của hắn, tin tưởng cũng không hội xảy ra vấn đề gì, dù sao bây giờ toàn bộ võ lâm đồng đạo đều biết hắn và La Bình quan hệ mật thiết. Huấn Trải qua mấy năm nay phát triển, linh kiếm môn đã bước lên rồi nhị lưu môn phái quá độ giai đoạn, chỉ cần bình thường phát triển, trưởng thành là chân chính nhị lưu môn phái không thành vấn đề. Mà nếu là hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể chính là ngu ngốc không thể ở ngấp thiếu, vì vậy nghe được La Bình lời nói sau khi, liền vội vàng giải thích. Hắc hắc, La Hiển chất hiểu lầm, ta chỉ là cũng là kích động mà thôi, tại sao sẽ không muốn ý đâu rồi, không biết thích hợp lên đường. Người trước tiên có thể an bài một chút linh kiếm môn sự tình, sau đó trực tiếp đi trước Nam Đan quận quận nha chờ ta, ta còn muốn làm một ít chuyện, chờ ta trở về thời điểm, lão đầu sư phụ phòng trứng cũng không kèm tới. Sư phụ ngươi Đây chẳng phải là tiên nhân? Đinh Trường Sơn một lần nữa bị La Bình lời nói cho dao động tinh động. Nam đàn cuộn cuộn nha bầu trời ngàn dặm xa, không gian một cơn chấn động, lấy một cái nguyên điểm làm tâm, từng tầng sóng tựa như đường vân hướng bốn phía khuếch tán ra, dần dần hiện ra một bóng người. Một vị mặc đạo bào lạm pháp đạo nhân từ sóng gợn dạo dược chi đi ra, giang hai cánh tay duỗi người sau khi, cầm lên bên hông hồ lô rượu cùng ngẩng lên. Các các, rượu ngon hả rượu ngon, việc này dậy, say, thật là càng ngày càng thơm, nếu không phải là bởi vì bọn họ trong cốc đều là nữ đệ tử, lão đạo nhất định còn muốn đi thỉnh cầu một phen, đáng tức hạ. Bây giờ chỉ còn lại như vậy ném một cái mất rồi, phải tiết kiệm một chút thuốc ngủ, uống nữa một miếng cuối cùng. Lao đạo hết sức không bỏ lần nữa, uống một hớp, liền đem hồ lô rượu lần nữa rắc vào hồng, nhìn một chút phía dưới cảnh tượng, nụ cười trên mặt nở rộ. Các các, xem ra không gian xác định vị trí vẫn tương đối chính xác, phía dưới chắc là Ta ngoan Oan Đồ Nhi quận nhà rồi, thật là không nghĩ tới hả, tài ngắn ngủi hơn 10 năm, hắn liền tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, quả nhiên là thiên phú kỳ tài. Cũng không biết hắn thực lực bây giờ thế nào, các các, Oan Oan Đồ Nhi, thấy tới, cho ta xem nhìn thuế biến sau ngươi, cuộc có bao nhiêu đi. Lão đạo sau khi nói xong, hình dáng hóa thành một vệt sáng, bắn nhanh mà xuống, trong nháy mắt, đã đến Nam Đan quận quận nha bầu trời. Chương 196: Khắc phàm nhân khu vực. Chương 196: Khắc phàm nhân khu vực. Quận nha hậu viện, La Bình đang ở nghiêm túc kiểm nghiệm khúc chết tình huống tu luyện, lần trước cuộc, cuộc so tài trước, hắn từ mảnh nhỏ trâu sau khi quay về, đã từng kiểm nghiệm qua một lần, khi đó khúc chết tu luyện, ngưng khí phá thể, phương pháp vừa mới có chút tiến triển đã có thể thỉnh thoảng mang chân khí bản thân thông qua đầu ngón tay thả ra bên ngoài cơ thể, chỉ bất quá Tuy lực thập phân yếu, ngay cả một cây thật mỏng tầm ván đều khó xuyên thủng đây là bởi vì khúc chết đối với Chân khí bản thân ngưng luyện tinh luyện vẫn chưa tới vị, cũng không có đạt tới tinh thuần vô cùng bước, cho nên thả ra bên ngoài cơ thể chân khí thật là rất một bộ phận, chỉ hiểu rõ một 1% trái phải đây là trải qua la bình chỉ điểm sau khi thành quả, nếu để cho Khúc chết tự mình tìm tòi, phòng trừng còn phải đi rất nhiều đường quân cơ, lần đó kiểm nghiệm sau khi, La Bình liền vội vã đi tham gia cuộc so tài. Chỉ bất quá trước khi đi, nhưng là nói cho Khúc chết hai huynh muội một cái thiên tin vui, đó chính là hắn chuẩn bị mang theo hai người cùng đi tu chân khu vực kiến thức một chút, cái này làm cho huynh muội hai người đã lâu mới lấy lại sức lực. Vì vậy, ở được La Bình đồng ý dưới tình huống Ở La Bình đi tham gia quốc cuộc so tại sau khi, hai huynh muội cũng là trở về đã bị tria các ná quốc, hướng đã từng sư môn trường gói, cùng với đồng thời xin cơm các anh em cao cá biệt. Cho đến mấy tháng trước bọn họ tài trở về, khi đó, La Bình chính ở bên ngoài viếng thăm các lộ người, cũng là mới vừa trở về quận nha không mấy ngày ở La Bình trở về quận nha trước, Đinh Trường Sơn đã thật sớm đi tới quận nha chờ, hắn chính là lòng tràn đầy hoan hỷ, rất sợ bỏ lỡ thời gian. Khiến hắn không nghĩ tới là, ở quận nha bên trong, hắn còn gặp một vị khắc tiền bối, đó chính là người ta gọi là liệt diễm thần đường, Châu Đốc quân, Hàng Quân Nhân Dương. Trải qua hiểu biết, Đinh Trường Sơn mới biết, Nguyên Lai Hàn Quân Dương cũng là bị La Bình mời đồng thời đi tu chân khu vực người, vì vậy, hai người thông minh gặp nhau, cũng trông mong nóng trông La Bình trở về. Nói như vậy, mỗi một tương lai đến phạm nhân khu vực xứ giả, đều có thể lựa chọn nằm tên tiên tiên vũ giả mang tới tu chân khu vực, đây là tu chân khu vực các tông môn chung nhau quyết định quy cụ. Mà mỗi một lần tiến vào phạm nhân khu vực xứ giả số lượng, cũng cần thông qua giữa các môn phái tỷ đấu tiến hành quyết định, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, dù sao tiên tiên vũ giả số lượng cùng tư chất, quan hệ những môn phái này tương lai hướng suy. Chỉ có liên tục không ngừng bổ sung môn phái mới mẹ huyết dịch, tài có thể bảo đảm ngực đứng không ngã, cho nên, mỗi một lần tiến vào phạm nhân khu vực sứ giả vị trí tranh đoạn, đều là dị thường bị liệt. Những tình huống này là Bình dĩ nhiên không biết, bất quá, hắn chính là rõ ràng nhớ lao đầu sư phụ cùng hắn nhắc lên, mỗi một sứ giả đều có thể lựa chọn 5 tên tiên thiên vũ giả tình huống. Vì vậy, có lẽ là thời điểm, hắn liền đột nhiên nghĩ đến muốn tìm ra 4 gã đồng bạn đồng thời đi tu chân khu vực, dù sao, một thân một mình thế đơn lư bạc, có chính mình một thế lực vẫn có cần phải, mặc dù nhưng cái thế lực này thật có điểm. Sở dĩ lựa chọn Hàn Quân Dương, Đinh Trường Sơn Khúc Chấn cùng không phải nhỉ, cũng có nguyên nhân, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện kéo tới. Hàn Quân Dương thời gian tu luyện tương đối dài, tương đối mà nói bất kể là sở thế kinh nghiệm hay lại là kinh nghiệm tác chiến đều tương đối phong phú, cũng coi là thời tốt bạn hiện. Hơn nữa sư phụ hắn chính là tu chân khu vực Ngũ Hành Mật Tông Sĩ Viêm chân nhân, cùng La Bình là là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ cũng coi như tương đối thân cận, huống chi, La Bình cũng dự định thông qua Hàn Quân Dương cùng Sĩ Viêm chân nhân quan hệ, có thể dễ dàng một chút tiếp xúc Ngũ Hành Mật Tông đinh Trường sơn. Xử lý môn phái sự vật cùng với xử lý trên giang hồ sự tình ngay ngắn rõ ràng, tuyệt đối được gọi là nhất lưu quảng nhân gia, La Bình đến tu chân khu vực cũng không phải là chỉ mớn. Cắm đầu tu luyện chuyện này, hắn cũng phải xây dựng chính mình thế lực, cho dù con đường phía trước phi thường gian khổ, hắn cũng sẽ không lùi bước, một khi thật gây dựng thế lực thì nhất định phải có một người hỗ trợ xử lý hết thảy, người này chọn trừ đình Trường Sơn ra không còn có thể là ai khác. Về phân khúc hành nhi, nàng ở trận pháp chi đạo phía trên tính dẻo cao vô cùng, đợi một thời gian, La Bình tin tưởng đối phương nhất định có thể xưng là thầy trận pháp, huống hồ, hưng phấn giai nhân Thường bạn thân mình cũng sẽ không lộ ra tìm mình. Cuối cùng Khúc Triết mà, hán, nương khí phá thể, quả thật làm cho La mình rất thưởng thức, hắn cũng hy vọng có thể cùng đối phương đồng thời mang, cửa này bí thuật tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nhìn nhìn cho rõ ràng có thể phát huy ra nhiều uy lực. Hơn nữa, đến tu chân khu vực bên người nếu là không có một cái tuổi tác tương phản bạn gây đi cùng, há chẳng phải là vô cùng nhàm chán. Cho nên, Khúc Triết hoàn toàn xứng đáng. Vèo. Rắc rắc. Một khối thật dày tấm ván, bị Khúc Triết thả ra ngoài chân khí xuyên qua mà qua, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, bay xuống đầy đất. Thiếu gia, thế nào Lần này uy lực còn có thể chứ. Biểu diễn xong khúc chiết, có chút khoe khoang tựa như hỏi, khiến một bên xem những người khác là đảo cặp mắt trắng dã, như vậy công kích lực độ, bọn họ tiện tay giữa liền có thể là thi triển hơn trăm lần, có đáng giá gì kiêu ngạo. Nhưng mà, Khúc Chiết cũng không cảm thấy xấu hổ, như cũ cười nhẹ nhàng chờ La Bình đánh giá, chỉ thấy La Bình chậm rãi đi tới một khối cự sơn mặt đá trước, cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Bèo. Đông dạng là một đạo chân khí thả ra, không có vận chuyển nội công tâm pháp, hoàn toàn chính là giống như Khúc Chiết, trực tiếp điều động chân khí trong cơ thể, phá thể mà ra đang lúc mọi người mong đợi ánh mắt. Trước mặt Cự Sơn Thạch chẳng qua là xuất hiện một cái tròn triệu viên chân nhấn động, cũng không có bất kỳ biến hóa khác. Tất cả mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, chính còn muốn hỏi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Cự Sơn Thạch nổ lên, hóa thành phấn mạn, đón gió mà tán, thật giống như căn bản cũng không có tồn tại qua. Mặc dù ta chân khí ngưng luyện trình độ muốn vượt sang ngươi, bất quá ngưng khí phá thể phương pháp, chủ yếu coi trọng hay lại là lực bộc phát, tốc độ cùng độ chính xác, không, cầu phạm vi công kích, chỉ yêu cầu mang toàn bộ uy lực tụ tập ở một chút, dĩ điểm phá diện, lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, cho địch nhân một kích chí mạng. Khúc chết sau khi nghe xong, Như có sở ngộ gật đầu một cái, ngay sau đó lần nữa ninh tâm tinh khí, một chỉ điểm ra, lần nữa thả ra một đạo chân khí. Một người khác tương đối điểm đá, ở nơi này đạo chỉ khí dưới sự công kích, một cái tròn triệu viên lỗ tròn sáng mà qua, trong chốc lát, nổ mạnh vang lên, giống nhau hóa thành bột. Còn là thiếu ra lợi hại, lúc trước ta chỉ muốn thế nào mới có thể làm được lớn nhất phạm vi lực sát thương, lại không có cân nhắc đến mang lực lượng ngưng ở một chút, xem ra, trước ý nghĩ vẫn có vấn đề hạ. Không, người ý nghĩ không có vấn đề, chỉ bất quá muốn có chút sớm, lúc bắt đầu sau khi, chân khí ngưng luyện trình độ cùng chân khí số lượng dự trữ cũng tương đối ít. Muốn tạo thành rất sát thương phạm vi cũng không thực tế, cho nên chỉ có thể cách khác phương pháp, nương tụ lực lượng, dĩ điểm phá diện. Theo chứ thực lực tăng lên, chân khí trong cơ thể trở nên hùng hậu, khi đó, liền có thể cân nhắc mang sát thương phạm vi dần dần vượt trương, chỉ cần công lực đủ, cho dù là tiêu diệt một nước đều hẳn không thành vấn đề. Ký. La Bình sau khi nói xong, không chỉ là Khúc Triết, ngay cả Khúc Hành nhì, Hàn Quân Dương cùng với Đinh Trường Sơn đều là ngược lại hết một hơi khí lạnh, bắt đầu chân chính ý thức được pháp này lợi hại. Tiêu diệt một nước, ít nhất yêu cầu tiên thiên trưởng thành cường giả tại có thể làm được, nếu như chẳng qua là bằng vào chỉ một cái chân khí lực là có thể làm được kia quả thật coi như cao thâm bí thuật rồi. Các các, không nghĩ tới lao đạo thứ nhất liền thấy xuất sắc như vậy một màn, thật là thống khoái hả. Một giọng nói ở đỉnh đầu mọi người đột ngột vang lên, hỏi rõ sau khi, La Bình trên mặt lộ vẻ đến mức dị thường mừng rỡ, thậm chí có nhiều kích động, mà mấy người còn lại là là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nhìn thấy La Bình biểu tình, ngay sau đó đều có chút suy đoán được người vừa tới thân phận, đều lộ ra mong đợi cùng kính ngưỡng vẻ mặt, đưa mắt nhìn sang không. Một vị lôi thôi lếch lao đạo, đứng yên ở quận nha bầu trời, tóc tất cả đều hoa râm, một vút râu dài trên, chỉ hết rượu cùng cho bụi, không phải là La Bình sư phụ, còn là ai? Lão đầu sư phụ, La Bình kích động hô, đối với cái này cái điên sư phụ, La Bình có thể nói là vừa cảm kích lại thân thiết, nếu không phải gặp sư phụ, vận mạng hắn có lẽ sẽ không giống như bây giờ vậy xuất sắc. Hết thể thay đổi đều là trước mặt vị lao đầu này sư phụ mang cho hắn, cố gắng tu luyện hơn 10 năm, La Bình không có cô phụ sư phụ hy vọng cùng mong đợi, rốt cuộc có thể đi theo sư phụ đồng thời đi tu chân khu vực, tiếp tục tu luyện càng cao thâm hơn tiên pháp đạo thuật, suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Các cấp, số tử, tu luyện khá nhanh hả, hiện tại cũng đã trúc cơ sơ kỳ rồi. Tiêu Diễn vừa sải bước ra, liền từ trời cao xuất hiện ở bên trong viện, sau đó mặt đầy nụ cười đánh giá La Bình, đối với tên đồ đệ này tốc độ tu luyện vẫn tương đối hài lòng. Lao đầu sư phụ, ta đều nhớ ngươi muốn chết, ta muốn cho ngươi ôm một cái." La Bình nói xong cũng muốn ôm lên đi, chỉ thấy Tiêu Diễn tay vung lên, một cổ vô hình lực liền đem La Bình động tác ngăn cản, xem ra ban đầu kia vừa hôn hay lại là ký ức hay còn mới mẹ hả? "Miễn miễn, số tử, ngươi nơi này tình huống xử lý thế nào? Thấy nhưng là trước thời hạn nửa năm liên là ngươi, hẳn đủ ngươi xử lý chuyện vụn vặt đi." Nửa năm trước, La Bình thông qua Tiêu Diễn để lại cho hắn duy nhất đưa tin phụ lục. Biết được sư phụ tương hội tại sau nửa năm đi tới Phàm Nhân khu vực, dẫn hắn đi tu chân khu vực, hơn nữa, cô ý dặn dò hắn xử lý một chút bên người chuyện vụ vật, vì vậy, La Bình, cái này mới cất bước các châu, từ biệt mọi người. Hay lại là lao đầu sư phụ nghĩ đến chủ đáo, Đồ Nhi trên căn bản đã xử lý tốt bên người chuyện, chỉ cần hướng ra nhân nói một tiếng, liền tùy thời có thể cùng sư phụ đi tu thật vực bất quá, Đồ Nhi còn có hai chuyện, muốn thỉnh cầu sư phụ chấp thuận cùng hỗ trợ. Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút." Tiêu Diễn hỏi. Số 1, sư phụ không phải nói, mỗi một sứ giả có thể lựa chọn 5 tên tiên thiên vũ giả đi tu chân khu vực sao? Lần trước sư phụ một cái không chọn, cho nên, Đồ Nhi dự định khiến bốn người bọn họ cùng Đồ Nhi cùng đi tu chân khu vực, lao đầu sư phụ hẳn Không có ý kiến chớ. Lúc này, Hàn Quân Dương mấy người tài đi tới, trước Tiêu Diễn vừa lúc xuất hiện, một mực ở cùng La Bình nói chuyện với nhau, bọn họ cũng không có cơ hội tiến lên chào hỏi. Văn Bối Hàn Quân Dương gặp qua tiên trưởng, Văn Bối Đinh Trường Sơn gặp qua tiên trưởng, Văn Bối Khúc chết, Khúc Hành Nhi gặp qua tiên trưởng. Ba người cung kính bài kiến, dù sao đối với mặt chạm nhưng là chân chân chính chính tiên nhân, mặc dù bọn họ đã giải rồi tu chân tình huống, nhưng là tâm lý vẫn cảm thấy đến từ tu chân khu vực đều là tiên nhân không muốn tiên trưởng, tiên trưởng gọi ta, lão đạo ta nhưng nghe không có thói quen, cũng là người gọi ta tiền bối đi, tương đối luật hai. Tiêu Diễn nuốt dâu một cái, cũng không có bất kỳ cao cao tại thượng thân sắc, cái này làm cho hàng Quân Dương mấy người tâm tính thiện lương cảm giác tăng lên gấp bội. "Dạ, tiền bối." Hàng Quân Dương mấy người trầm miệng một lời trả lời. "Cái điều kiện này không có vấn đề, kêu yêu cầu thứ hai đây." Tiêu Diễn tiếp tục hỏi La Bình. "Thứ hai, bởi vì ta mẫu thân không có tu luyện qua, cho nên đổ Nhi muốn thỉnh cầu sư phụ hỗ trợ, khiến mẫu thân của ta có thể kéo dài tuổi thọ, ít nhất có thể ở sống lâu trăm năm thời gian, không biết có thể hay không." La Bình nói ra cái yêu cầu này, thật ra thì trong lòng mình cũng không xác định sư phụ sẽ hay không đáp ứng, dù sao hắn cũng biết, tu chân khu vực chi nhân không thể xen vào phạm nhân khu vực vận chuyển bình thường. Tiêu Diễn ngay vậy, quả nhiên trầm mặc đã lâu, xem ra cũng là đang suy nghĩ, hồi lâu sau, tại ung dung trả lời. Vốn là thầy là không thể nhúng tay phạm nhân khu vực sự tình, bất quá, cái này cũng không coi vào đâu chuyện, chẳng qua là một cái nhấc tay, vừa vặn, thời nơi này có một viên nhị phẩm đang đan dược, Duyên Thọ Đan, có thể duyên thọ 150 năm, liền đưa cho ngươi. Nhị phẩm đan dược. Nha, nhiều tạ lao đầu sư. Mặc dù không biết nhị phẩm đan dược là cái gì, bất quá nếu có thể duyên thọ 150 năm, cái này đủ để cho La Bình vui vẻ, bởi vì hắn còn tính toán 100 năm sau trở về phạm nhân khu vực nhìn một chút Ngô thân đây đến khi hắn cha, ra ra, đều là cao cấp võ giả, trong năm thời gian căn bản cũng không phải là vấn đề, về phần những người khác, giống như là Trần Tú Tú còn có hắn các anh chị em, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Tốt lắm, ngươi chính là nắm chặt cùng mọi người trong nhà cáo cá biết đi, sau nửa canh giờ, thầy liền mang bọn ngươi đi nơi đây. Dạ, lão đầu sư phụ. 4. Nam đang quận bầu trời ngàn dặm xa. Tiêu Diễn chạm lúc trước đi ra chỗ đó, sau lưng chính là đứng La Bình cùng Hàn Quân Dương 5 người. La Bình 5 người toàn bộ bị một tầng kết giới bao quanh, bảo đảm bọn họ có thể an toàn đứng ở cao như vậy không, bọn họ toàn bộ hiếu kỳ xuống phía dưới đánh giá, cảm thụ bạch vân từ bên người phiêu lại qua, hận không được đưa tay đi nắm một cái. Chỉ bất quá bởi vì có kết giới bảo vệ, bọn họ cũng chỉ có thể khô cẩn tưởng thức thượng thức mà thôi, dù vậy, cũng đã rất thỏa mãn rồi. Tứ Ngàn rậm trời cao nhìn xuống dưới, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ Hồng Thiên lục đường danh, mặc dù rất mơ hồ, bất quá ít nhất thật đến Hồng Thiên lục. Mà giờ khắc này, Tiêu Diễn chính đang kéo dài bắn ra một vệt sáng rót vào rồi giữa không trung, đúng là hắn xuất hiện cái vị trí kia, lưu quang một mực bị cắn nuốt hấp thu, nhưng là giữa không trung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một mực chờ một hồi, ngay tại La Bình đám người có chút gấp nóng thời điểm, giữa không trung đột nhiên xảy ra biến hóa, lấy kia đạo lưu quang làm tâm, một tầng một tầng không gian sóng gợn dạo dục tản ra, hơn nữa không gian bắt đầu nghịch kim chỉ giờ xoay tròn. Tiêu Diễn nhìn một cái, sắc mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, bất quá không có đình chỉ động tác, ngược lại tăng thêm lưu quang cường trú, không gian tốc độ xoay tròn càng ngày càng đến, cho đến cuối cùng, La Bình mấy người đã không thấy được nó chuyển tốc. Một cái không gian lỗ hồng xuất hiện ở xoay tròn không gian tâm, từ từ biến, dần dần tạo thành một cái không gian lối đi, lối đi căn bản không thấy được phần cuối, một mảnh sâu thẳm. "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Tiêu Diễn thu hồi công lực sau khi, theo tay khẽ vẫy, liền đem la bình 5 người mang theo tiến vào đường hầm không gian, mà ở sau khi bọn hắn rời đi, đường hầm không gian mới dần dần khép lại, cuối cùng biến thành cùng những địa phương khác độc nhất vô nhị, thật giống như căn bản cũng không có xuất hiện qua. "Hoa, tốc độ thật là nhanh hả? Cái lối đi này thật là đẹp." Tiến vào lối đi sau khi, la bình năm người chỉ thấy lối đi bốn phía lưu quang ở cấp tốc lui về phía sau cho dù không có phát hiện bất kỳ di động cảm giác, bọn họ cũng biết đang ở tốc độ cao tiến tới ở khu ph nhi vừa mới hưng phấn sợ hai than một tiếng sau khi, La Bình đám người còn chưa kịp tiếp lời, liền phát hiện không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, bọn họ đã đưa thân vào trên một ngọn núi không. Chương 197. Nhập không minh tông. Chương 197. Nhập không minh tông. Ngay tại khu ph nhi vừa dứt lời, La Bình đám người còn chưa kịp tiếp lời lúc, trước mắt không gian đột nhiên biến đổi, không còn là cấp tốc lui về phía sau so đường hầm không gian, mà là một tòa sừng sững trắng lệ, liếc mắt nhìn không thấy bờ bên đỉnh núi. Mặc dù như cũng đưa thân vào kết giới bên trong, bất quá la Bình 5 người có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, đỉnh núi nhìn xuống, ít nhất cũng có số 10.000 thước cao đỉnh núi mặt ngoài mọc đầy ung tùm cây cối, bất quá, nhưng là bị mây mù ngăn tre, chỉ có thể nhìn được một bộ phận lộ ở bên ngoài. Ngay tại mấy người quan sát nghiêm túc lúc, ngoài thân kết giới đột nhiên chật hồi, một cổ đậm đà thiên địa linh khí trực tiếp mang mấy người bọc ở bên trong, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần hoàn phát. Cho dù bọn họ không có vận chuyển công pháp tiến hành tu luyện, những thiên địa linh khí này như cũng chui vào bọn họ mạch khiếu bên trong, sau đó rong rổi đến bên trong đan A, thoải mái. La Bình không nhịn được thần, ngâm một tiếng Loại cảm giác này đơn giản là quá đã, đậm đà như vậy thiên địa linh khí, ít nhất so với phàm nhân khu vực đậm đà hơn trăm lần, cơ hội ngưng tụ thành thầy lòng. Không kềm hãm được, La Bình vận chuyển lên tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết, bắt đầu chủ động hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, mà những thứ khác mấy người cũng là phản ảnh tới, giống nhau theo sát phía sau vận chuyển công pháp tu luyện. Mấy người tình huống đã sớm ở tiêu diễn như đã đoán trước, cho nên hắn cũng không có thúc dục, mà là cầm rượu lên hồ lô tự mình uống, khiến mấy người thật tốt thích hứng phen. Ồ, công pháp này nhìn không bình thường à? chẳng lẽ là lên tam phẩm công pháp? Tu chân vực công pháp chia làm phẩm. Nhất phẩm đến tam phẩm xưng là hạ tam phẩm, tứ phẩm đến lục phẩm xưng là bên trong tam phẩm, thất phẩm đến cửu phẩm chính là lên tam phẩm. Tiêu Diễn ở La Bình vận chuyển lên tam nguyên hợp nhất quy đạo thần quyết lúc tu luyện, thoáng cái liền phát hiện công pháp này chỗ thần kỳ, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ quả là nhanh không tưởng tượng nổi. Bốn phía thiên địa linh khí thật giống như bị vô hình hấp dẫn, toàn bộ chen chúc hướng La Bình nơi ở tụ tập, cái này làm cho một bên Hàn Quân Dương đám người không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Cái này không rõ ràng ăn một mình sao? Chúng ta vừa định muốn tu luyện, mới phát hiện căn bản là hút không thu được thiên địa linh khí rồi, nguyên lai đều bị ngươi yêu nghiệt này hấp thu. Hàng quân Dương đám người phòng trường tâm lý không biết ở làm sao khinh bị tầm mắng La Bình đâu rồi, nhưng mà, đây có gì dùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn La Bình một người chìm đắm trong tu luyện thú vui bên trong, khó mà tự kiềm chế. Cái này lại mạch khiếu cụ thông. Tiểu tử này như thế nào làm được? Không được, chờ trở lại tông môn, nhất định phải thật tốt hỏi hỏi. Vốn là đối với La Bình công pháp tu luyện thần kỳ cảm thấy không tưởng tượng nổi, ngay sau đó lại bị La Bình hấp thu thiên địa linh khí phương thức hoàn toàn thuyết phục, tiêu diễn tâm lý đã xuất hiện một cái dấu hỏi thật to, sẽ chờ La Bình đưa nó biến thành dấu chấm than. Toàn thân mạch khiếu đồng thời mở ra, Điên cuồng cá voi hút cơ thể phụ cận thiên địa linh khí, chỉ bất quá, phía trên ngọn núi này thiên địa linh khí quá nhiều cũng quá nồng đậm, hoàn toàn vượt qua la bình nghị môn tượng. Mặc dù hắn đã đạt thông toàn thân mạch hiếu, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là thường nhân gấp trăm lần nhanh, nhưng là tụ tập đến trung quanh thiên địa linh khí như cũ ở từ từ tăng nhiều, dần dần mang la bình cơ thể đều cuốn ở rồi bên trong. Tiền lối, là sư để hắn. Hàng Quân Dương nhìn thấy la bình tình huống, có chút bận tâm hỏi, bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Tiêu Diễn khoát tay chặn lại. "Ai, yên tâm đi, hắn không việc gì, các ngươi đã bây giờ không có cách nào tu luyện, vậy cũng chỉ có thể chờ ở đây." Tin tưởng qua không được bao lâu, hắn sẽ dừng lại. Hàng Quân Dương cùng La Bình quan hệ giữa, Tiêu Diễn cũng đơn giản biết mấy phần, không nghĩ tới đối phương lại là xích Viêm chân nhân đệ tử, càng không nghĩ tới là, La Bình lại lần nữa lệ thanh hộ chân nhân làm thầy. Bất quá, Tiêu Diễn vốn là điên quán, dĩ nhiên không sẽ để ý chuyện này, hơn nữa, đối với cái này cái yêu thích đệ tử, kỳ vọng của hắn vẫn rất lớn. Hàng Quân Dương mấy người nghe vậy sau khi, chỉ có thể thành thành thật thật chạm trở ở một bên La Bình kết thúc tu luyện, đại trải qua thời gian chừng một nén nhang, chân trời xa xa linh khí rốt cuộc cũng có ở đây hướng La Bình bên người tụ tập. Mà La Bình quanh thân thiên địa linh khí cũng ở đây dần dần trở nên mỏng manh giảm bớt, trong khi khắc, la bình thân ảnh của lần nữa lộ ra. "Hô, thật là quá kích thích rồi, sư phụ, chẳng lẽ tu chân khu vực khắp nơi đều là đậm đại như vậy thiên địa linh khí sao? Đây chẳng phải là thời thời khắc khắc đều có thể tu luyện? Hơn nữa tốc độ tu luyện nhất định rất nhanh." Thu công sau khi, la bình cảm giác trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn, khí thế của cả người đều có một ít biến hóa, chỉ bất quá tu vi cảnh giới vẫn không có đột phá. Mặc dù hắn bách câu thông, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là thường nhân gấp trăm lần, nhưng là, tam nguyên hợp nhất đạo thần quyết cũng vô cùng đặc thù. Hấp thu vào trong cơ thể thiên địa linh khí toàn bộ chia ra 3 đường, tiến vào thượng trung hạ 3 cái đan điền. Cái này cũng tương đương với mang ưu thế của hắn lại kéo xuống, nhất định phải so với thường nhân hấp thu thiên địa linh khí tổng số nhiều hơn gấp 3, mới có thể khiến bên trong bên trong đan điền đích thực khí đạt tới lên cấp mức độ. Cho nên, vừa mới chẳng qua là tu luyện thời gian một ngắn ngang, mà hắn lại là như thế nào yêu nghiệt, cũng không khả năng lập tức lên cấp, nếu không, tu luyện chi đổ liền quá dễ dàng. Hừ, ngươi cho rằng là tu chân khu vực khắp nơi sản xuất nhiều thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí chi sở dĩ như vậy đậm Là là bởi vì dưới ngọn núi mặt có một tòa mô hình nhỏ linh mạch, hơn nữa cả ngọn núi đều bị tụ linh trận, chế lớp, có thể mang đỉnh núi chung quanh thiên địa linh khí thời thời khắc khắc tụ tập ở trận pháp bên trong. Ngọn núi này chính là chúng ta Không Minh Tông chủ phong, phụ cận còn có mấy tòa phó đỉnh cùng với mấy trăm cái tiểu hình đỉnh núi, đều bị tụ linh trận trận pháp chế lớp, như vậy tài có thể bảo đảm tông môn đệ tử tu luyện lâu dài. Về phần tông môn gia địa phương, thiên địa linh khí cũng chính là so với phàm nhân khu vực đậm đặc gấp mấy lần, cùng một ít bên trong tông môn so sánh, căn bản là không có cách như nhau. Tiêu Diễn nghe được La Bình nói như vậy, có chút tức giận trả lời: Nếu là tu chân khu vực tùy ý đều là đậm đà như vậy thiên địa linh khí, kia còn cần tông môn thế lực để làm gì? Sở dĩ có tông môn thế lực tồn tại, cũng là bởi vì tu luyện điều kiện vô cùng phong phú, ưu việt, bất kể là công pháp, bảo vật hay lại là thiên địa linh khí, đều là tu luyện người nhất định. Hắc hắc, lão đầu sư phụ, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đây không phải là không hiểu sao? Nha, đúng rồi, sư phụ ngươi nói nơi này đã là không minh tông. La Bình cười ha hả sau khi, tài cao hứm hỏi, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc đạp ở rồi tu chân vực trên đất, hơn nữa còn là thuộc về hắn tông môn đỉnh núi. Đó là đương nhiên. Đây chính là Không Minh Tông chủ phòng, Không Miểu đỉnh. Chắc hẳn Tông chủ sư huynh đã tại đại điện chờ chúng ta, chúng ta hay là trước đi gặp qua trưởng môn sư huynh đi. Được, lao đầu sư phụ. Dạ, tiền bối. Bốn. Không Miểu đỉnh giữa sơn núi, một tòa thật to đền tọa lạc tại này, đền trên dòng bay phượng mô in, Không Minh Tông, ba chữ to đền trước cửa, có một cái ngọc thạch lắt thành đường nối thật dài, từ lại điện một mực thông hướng xa xa, chỉ bất quá ở nửa đường chia làm hai cái. Một cái hướng lên nối thẳng đỉnh núi, một cái xuống phía dưới một mực kéo dài đến đỉnh núi phần đấy. Chỉ bất quá núi thẳng đỉnh núi Ngọc Thạch lối đi rất ít có thể thấy được bóng người, mà thông hướng sơn địa lối đi, ngược lại là có không ít bóng người ở xuyên toa. Tiêu Diễn mang theo La Bình 5 người, đang ở từ đỉnh núi nóc, dọc theo Ngọc Thạch luối đi thi triển thân pháp nhanh chóng đi xuống, Tiêu Diễn cũng không có thi triển pháp thuật, mang theo La Bình năm người phi hành. Bởi vì ở chủ phòng, không điều lệnh, là cấm phi hành, cho dù là Không Minh Tông tông chủ cũng không ngoại lệ, một khi không tuân theo, liền muốn gặp phải chấp pháp trưởng lão trách phạt. Lao đầu sư phụ, làm sao còn có kỳ quái như vậy quy Phi hành tốc độ hiệu suất không phải là nhanh hơn sao? La Bình không hiểu hỏi. Quy định này trên căn bản mỗi một tông phái đều có, thứ nhất là để tỏ lòng đối với tông phái tôn trọng, thứ hai cũng là vì bảo đảm tông phái an toàn, ở trận pháp hạn chế hạn, cho dù là có địch nhân lẫn vào bên trong tông môn làm chuyện xấu, hắn cũng không khả năng rất nhanh chạy thoát, đủ khiến chúng ta mở ra hộ sơn đại trợ, đem bắt. Hả? Thì ra là như vậy, xem ra nghĩ thật đúng là Chu đạo a, La Bình bừng tỉnh đại ngộ. Đó là dĩ nhiên, sau khi ngươi liền sẽ từ từ biết. Tiêu Diễn nhìn tâm tình rất tốt, lại vừa là cầm rượu lên hồ lô uống. Ồ, đây chẳng phải là Tiêu sư thúc tổ sao? Làm sao biết từ đỉnh núi đi xuống, còn mang theo năm cái người ngoài? Ưng, sư đệ có chỗ không biết, nghe nói Tiêu sư thúc tổ ở Phàm nhân khu vực thu một cái học trò, lần này chính là đi phạm nhân khu vực đem nhận lấy, xem ra chúng ta lại phải nhiều sư thúc rồi. Thật sao? Ta làm sao không biết? Người đương nhiên không biết, đây chính là cao tầng cơ mật, nếu không phải ta biết trưởng lão hội một vị trưởng lão, bên người thân tín học trò bằng hữu, ta cũng không biết. Sư Minh quả nhiên mạng giao thiệp rất rộng, bất quá không biết vị nào mới là chúng ta tương lai sư thúc cả. Hai vị không minh tông đệ tử đang từ bên trong đại điện đi ra, xa xa thấy được Tiêu Diễn cùng với La Bình năm người từ đỉnh núi đi xuống, nhất thời nghị luận. Mặc dù Tiêu Diễn cùng La Bình mấy người thi triển thân pháp tốc độ cũng coi như rất nhanh, bất quá dù sao toàn bộ đỉnh núi lớn vô cùng, ở hai vị này đệ tử đảm luận nửa ngày dưới tình huống, mới rốt cục đến gần. Theo ta thấy, nhất định là cái đó lớn tuổi nhất, ở phàm nhân khu vực tu luyện tới dẫn khí kỳ trở lên, ít nhất đều là cái tuổi này rồi, nhanh lên một chút, đi lên chào hỏi. Mắt thấy Tiêu Diễn sắp đến gần, người sư huynh kia sau khi nói xong, lập tức kéo sư đệ lên đón, mặt đầy sùng bái và tôn kính chào hỏi. Đệ tử bái kiến sư thúc tổ. Ha miễn miễn, nên để làm chi đi đi. Tiêu Diễn cười lớn khoát tay một cái cũng không ngừng chạy trực tiếp từ bên cạnh hai người vòng qua, tiếp tục đi đường, sau lưng La Bình nằm người giống nhau chẳng qua là mỉm cười gật đầu, đi theo. Nhìn sư thúc tổ điệu bộ này hẳn là đi gặp tông chủ đi, xem ra, chúng ta vị này tương lai sư thúc muốn nhặt cái đại tiện mi rồi. Sư huynh lời ấy là ý gì? Ngươi không biết, chúng ta vị này tiêu sư thúc tổ nhưng là nổi danh không muốn người chịu thua thiệt, lần này mang theo mới thu học trò, chẳng lẽ còn không cho đệ tử của hắn trưng cầu một tòa thiên địa linh khí đậm đà đỉnh núi. Bốn Cung Minh Tông trong đại điện, một vị người mặc yền đạo bào màu xanh trung niên đạo nhân, đang ngồi ở đại điện trên chủ vị, mặt hướng cửa điện, gương mặt vẻ uy nghiêm. Mà ở đại điện chủ vị phía dưới, hai bên trái phải mỗi người ngồi hơn 10 người, toàn bộ mặc dấu đạo bào màu xanh, đạo bào trước mặt của người chỗ có khác một cái không chữ, sau lưng chỗ chính là có khắc một cái minh chữ. Ngoài ra, ở tại bọn hắn ống tay áo vị trí, in một loại kỳ quái tiểu kiếm đồ án, chỉ bất quá tiểu kiếm số lượng không giống nhau. Có in một cái, có in hai cái, mà ngồi ở chủ vị tông chủ ống tay áo, chính là in ba cái, không biết có phải hay không là thực lực hoặc là tượng trưng cho địa vị. Chương 198 Sơn Phong chi tranh. Chương 198 Sơn Phong chi tranh. Tông chủ, ngươi nói cái này đạo phái trưởng giáo làm sao vô duyên vô cớ đột phá cái giới, đạt tới thiên tọa kỳ? Hơn nữa còn muốn mời chúng ta đồng chúc mỗi cái môn phái cũng đi tham gia hắn lên cấp thỉnh điện, đây không phải là rõ ràng khoe khoang sao? Một người dáng dấp thu kệch đạo nhân, ngồi ở cái ghế mặt đầy tức giận nói: Hoàng sư lệ nói không tệ, này phách Thiên Nam rõ ràng là khoe khoang thị huy, chúng ta đồng chúc ngũ đại môn phái, hắn một cái trưởng giáo xuất đột phá trước thiên tọa kỳ, không nổi chuẩn bị làm cái thỉnh điện, mời chúng ta còn lại bốn phái trước đi tham gia không phải là chuẩn bị trấn nhiếp chúng ta xuống. Đối diện một hàng, một người giống vậy mở miệng nói, phi thường đồng ý trước người kia nói pháp, hơn nữa, càng sâu sắc hơn phân tích tình huống trước mắt. Hai người sau khi nói xong, bên trong đại điện mọi người trong nháy mắt được mở ra máy hát, rối rít người một lời ta một lời đảm luận, chủ yếu là vây quanh ở Kim Đao phái trưởng giáo đột phá thiên tọa kỳ, mời đồng chúc bốn phái đi trước ăn mừng chuyện. Ngồi ở chủ vị chi tông chủ, tên là Đoạn Kim Thần, chính là không minh bên trong tông tu vị cao nhất người, không minh tông tại hắn hạ ngày càng hưng lớn mạnh Kim Thần đang muốn lên tiếng ngăn cản mọi người đột nhiên, một đạo vang vọng thanh quen thuộc truyền vào đại điện chi. Khiến hắn ngừng động tác, chỉ bất quá sắc mặt có chút mất tự nhiên. "Tông chủ sư vinh, sư đệ ta đã trở về, hơn nữa, mang cho ngươi tới kinh hỉ." Vừa dứt lời, Tiêu Diễn mang theo La Bình 5 người đi vào bên trong đại điện, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, rối rít tướng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. La Bình mấy người mặc dù mới vừa đến tu chân khu vực, bất quá dù sao cũng từng thấy cảnh tượng hoành trăm nhân, không phải là tướng quân, đốc quân, là nhất phái trưởng môn, cũng không có bị cái trận thế này hù dọa. Thậm chí không có tim không có phổi khuất chết, rung đùi đắc ý không ngừng đánh giá lớn như vậy đại điện, tràn đầy được, đối với đang ngồi mọi người hoàn toàn không thấy. "Sư đệ" Ngươi bỏ về được rồi hả? Ngươi nửa năm trước nói đi phàm nhân khu vực đón ngươi học trò tới đây, nhưng là chuyến đi này là nửa năm, không khỏi thời gian quá dài đi, có phải hay không ở phàm nhân khu vực trọng sự tình." Tông chủ Đoạn Kim Thần giọng có chút nghiêm nghị hỏi, ngay sau đó đưa mắt ở La Bình mấy người thân từng cái quét qua, cuối cùng đưa mắt phong tỏa ở La Bình thân. Trẻ tuổi như vậy đạt tới chút cơ kỳ, cái này ở phàm nhân khu vực cũng sẽ không xuất hiện ạ." Đoạn Kim Thần nội tâm bị rung động. Mà La Bình mấy người càng rung động, làm chủ ánh mắt ở mấy người bọn họ thân quét qua thời điểm, thân thể của mình lại trong khoảnh khắc đó mất đi tự do, thật giống như hoàn toàn là một cái đợi làm thịt dê con chỉ cần đối phương một cái ý niệm, chính mình chắc chắn phải chết. Hơn nữa, ở đó quét xuống một cái, La Bình mấy người cảm thấy tự thân căn bản không có bất kỳ bí mật, giống như một cái bị bãi tẩy hết quần áo nữ tử. Xích, Trần, Trần hiện lên ở trước mặt đối phương. Cũng còn khá tông chủ chẳng qua là nhẹ nhàng lảo qua, không có quá nhiều ở tại bọn hắn thân dừng lại, cái này làm cho hàng Quân Dương bốn người rung động đồng thời, cũng đối với vị tông chủ này tâm sinh kính sợ. Chỉ bất quá La Bình nhưng có chút mất hứng, bởi vì cuối cùng tông chủ vẫn đang ngó chừng hắn, làm chính mình giống như một cái đợi gà tiểu túc phụ. Hắc hắc, chủ sư huynh lại nói đùa. Chúng ta tu chân giả có thể là không cho phép đúng tay phạm nhân khu vực sự tình, sở dĩ sẽ như vậy lâu, nhưng thật ra là bởi vì vì sư đệ chuẩn bị đi phạm nhân khu vực thời điểm, đột nhiên lĩnh ngộ một cái tân tuyệt kỹ, lúc này mới hao tốn thời gian nửa năm cẩn thận tìm hiểu. "Ồ, Tông chủ sư huynh, ngươi làm sao mắt trận trừng à? "Các ngươi làm sao đều tại mắt trận trắng nhìn ta, đã cho ta là đang dối gạt các ngươi sao? Ta đây bây giờ đem điều này tuyệt kỹ biểu diễn cho các ngươi nhìn một chút." Tiêu diễn vừa nói muốn bày ra tư thế biểu diễn, chỉ bất quá lại bị Tông chủ đoạn kim thần cho vô tình ngăn Ho khan một cái, "Không muốn biểu diễn, chỉ cần ngươi cao hứng được" Tình huống thực tế chúng ta cũng không muốn biết, phía sau ngươi ngự thanh niên kia, hẳn là ngươi đang ở đây phàm nhân khu vực tu đồ đệ chứ. Đoạn Kim Thần nhìn một chút Tiêu Diễn sau lưng La Bình, Tiêu Diễn hội ý, lập tức kéo La Bình trước hai bước, khoe khoang tựa như giới thiệu. Tông chủ sư huynh đoán không sai, này một vị chính là sư đệ ở phạm nhân khu vực nhận lấy đệ tử, tên là La Bình. La Bình, nhanh lên một chút gặp qua tông chủ sư bá cùng với khác cho thầy bá sư thúc. Tiêu Diễn sau khi nói xong, giống như La Bình khiến cho cái màu sắc, La Bình trong nháy mắt cung khai, liền vội vàng bái kiến Đoạn Kim Thần cùng với ngồi ở đại điện hai bên mọi người. Đệ tử La Bình bái kiến tông chủ sư bá Mã Kiến đang ngồi toàn bộ sư bá sư thúc. Đúng mực, thành thục lao luyện, nhìn một cái là từng va chạm xã hội có triển vọng thanh niên, cái này làm cho đoạn kim thần mặt lộ ra tán thưởng thần sắc. Mà ở ngồi những người khác, đối với La Bình bài Kiến, phản ứng mỗi người không giống nhau, có chút đầu mỉm cười tỏ ý, có mặt đầy bình tĩnh thờ ơ không động lòng, còn có mấy vị có chút lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Một mực nghe sư phụ ngươi khoa diệu đến, thu rồi một cái bao nhiêu khó lường đệ tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng người khác bất động. Hai mươi mấy tuổi cốt linh, ở phàm nhân khu vực tu luyện tới chốc cơ sơ kỳ, phòng trừng cũng là chức không có người sau cũng không có người hạ. Ha, ha. Xem ra ta không minh tông quật khởi có hy vọng hả?" Đoạn Kim Thần cởi mở đại cười nói, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ra, hắn đối với La Bình rất là ưa thích. Nhiều tại tông chủ sư bá khen ngợi, đệ tử không dám nhận. "Ừ, không dám nhận đúng rồi, toàn bộ tu chân khu vực thiên tài không đếm xuể, không thiếu yêu nghiệt nghịch thiên hạng người, có thể là có thể chân chính tu luyện tới cuối cùng, bằng vào thực lực bản thân sừng sức tu chân khu vực đỉnh phong người, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù bây giờ tốc độ tu luyện vượt xa người thường, cũng bất quá là mới vừa bước vào tu chân ngưỡng cửa, đem tới đường trường rất, nếu không thể giữ được mập nhỏ, đường chết yểu. Không, có ai sẽ nhớ ngươi?" Cho nên, tiểu gia hỏa, muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo tự mãn, nếu không chỉ có thể đem chính mình đẩy về phía diệt vong được sâu, ta hy vọng có thể gặp lại người trở thành chúng ta Không Minh Tông lưu trị trụ, cùng còn lại các sư huynh sư đệ, tướng bản tông phát triển thành là nhị đảng tông môn, thậm chí là nhất đảng tông môn. Một đạo cố gắng hết sức hùng hổ uy nghiêm thanh âm ngay sau đó La Bình lời nói âm vang lên, La Bình nghe vậy quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là ngồi ở dãy trái ghế ngồi thứ một ông lão. Lão giả tướng mạo quỷ cũ, hai tròng mắt chi lấp lánh vô số ánh sao, thật giống như thửa tái vô cùng vô tận không gian, vô, khiến nhân vừa nhìn xuống không tự chủ tâm sinh kính sợ hình vuông mặt tomat, ngắn ngủi thô tô dầu, càng là bình thêm mấy phần uy nghiêm cùng năng ngược, giờ phút này, lao giả chính nhất mặt bình tĩnh nhìn La Bình. "Giống vậy, La Bình cũng là không sợ hãi chút nào, thần sắc thản nhiên cùng mắt đối mắt, mặt nụ cười dần dần mở ra, đối với đối phương nói thật phải đồng ý, ha ha, Phương sư huynh nói chuyện hay lại là lạnh như vậy nhiệt đan sen, khen nhóm người trước không quên đã kích một fan, cũng không sợ bọn tiểu bối hiểu lầm ngươi tốt bụng, thực sự là." "Số tiểu tử, vị này Phương kiếu sư bá chính là bản chấp pháp viện trưởng lão, trực ghét vuịnh, đại công vô tư, là có cái tật xấu, không, có nhân tình vị, nói chuyện có chút tổn hại." dễ dàng tuyển người chẳng ghét. Hôm nay ngươi có thể có được phương sư bá chỉ điểm cùng khích lệ, cũng coi là đáng giá cao hứng, còn không ngoa một chút cảm ơn phương sư bá. La Bình Chính không biết người nói chuyện thân phận, Tiêu Diễn liền vội vàng giới thiệu, mấy câu nói tướng lao giả thân phận, địa vị và tính cách nói thẳng ra, xem ra là hiểu rõ vô cùng. Đệ tử đa tạo phương sư bá yêu thích, nhất định sẽ không tiêu ngạo tự mãn, ác sẽ dốc lòng tu luyện, khiêm tốn tỉnh giáo. La Bình nói cảm tạng. Hy vọng ta không có nhìn lầm người. Tiêu sư đệ, người như vậy giới thiệu sư mình, thật là làm cho nhân khó hạ. Như vậy tích, ngày mai ngươi tới chấp pháp viện một chuyến, sư huynh nói với ngươi một chút nhân sinh. Cái gì? Tiêu Diễn mặt lộ vẻ sợ hãi, vốn là cười nhẹ nhàng mặt, trong nháy mắt biến thành một cái khổ qua, thật giống như gặp cái gì sợ hãi sự tình. Cái này làm cho vừa mới đến La Bình 5 người chố mắt nhìn nhau, không hiểu là tu vi thế nào cao thâm, luôn luôn điên điên khủng khủng Tiêu Diễn sẽ xuất hiện như vậy biểu tình. Mà đại điện những người khác, bao gồm tông chủ Đoạn Kim Thần ở bên trong, đều là hết sức ăn ý bà cười, xem ra biết rõ bên trong tình. Tông chủ sư huynh, ngươi xem ta đệ tử này đều mang đến, có phải hay không nên cho hắn phân phối một cái đỉnh núi dùng cho tu luyện? Tiêu diễn chỉ có thể không thêm để ý tới phương khiếu ngôn ngữ, mà là thoại phong nhất truyện, bắt đầu là la bình đòi tu luyện đỉnh núi. Không Minh Tông chi nội đệ tử, hoặc giả nói là Tam Đẳng Tông môn đệ tử, cơ bản đều là giống nhau tình huống. Trúc cơ kỳ trở xuống, đều là ký danh đệ tử, bình thường đại đa số đều là làm một ít tạp dịch công việc. Như nói, xử lý bên trong tông môn vườn trồng thuốc, trợ giúp tông môn mua một ít nhu phẩm cần thiết, không việc gì thời điểm, là ngoại môn cùng nội môn sư huynh xoa xoa vai, đỡ bưng cái nước rửa chân, đảo cái bố địa tử, những thứ này đều là bình thường như cơm bữa, tùy ý có thể thấy. Một khi ký danh đệ tử tu vi cảnh giới đột phá đến trúc cơ kỳ, có thể thông qua tham gia bên trong tông môn cố định của so tài, tranh thủ được trở thành nội môn đệ tử vị trí. Loại này cuộc so tài bình thường được gọi là tông môn tiểu. Chỉ cần ở tông môn tiểu mà thắng được, những thứ này lên cấp trúc cơ kỳ ký danh đệ tử có thể thay đổi vận mệnh, từ nay thoát khỏi tạm dịch thân phận. Ngoại môn đệ tử đều là tu vi đạt tới trúc cơ kỳ đệ tử, bọn họ có thể đạt được tông môn đại lực bổ dưỡng, cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, lên ký danh đệ tử mà nói, có thể nói là khác biệt trời vực. Bởi vì chốc cơ kỳ chính là một cái trọng yếu quá độ giai đoạn, sau khi đột phá đại biểu những đệ tử này có lớn hơn tiềm lực có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đem tới có thể trở thành tông môn lực lượng chủ yếu. Thậm chí, nếu như những ngoại môn đệ tử này chi có mấy vị thiên tư cực cao, tốc độ tu luyện cực nhanh đệ tử, đủ để ở đem tới thay đổi tông môn cấp bậc. Cho nên, mỗi một tông môn cũng sẽ tận hết sức lực đại lực bồi dưỡng những thứ này trúc cơ kỳ ngoại môn đệ tử, tranh thủ để cho bọn họ tu luyện vô không đáng ngại. Tu luyện muốn hấp thu thiên địa linh khí, càng thân ở đậm đà thiên địa linh khí nơi, tốc độ tu luyện càng nhanh, vì vậy Rất nhiều tông môn cũng sẽ ở bên trong tông môn, phân ra rất nhiều khu vực, bố trí xuất trận pháp, tướng thiên địa linh khí tụ tập trung một chỗ, cung cấp các đệ tử tu luyện. Như tại Không Minh tông, như vậy chỗ tu luyện là giải giấc với chủ phong cùng phó đỉnh ra những tiểu sơn đó đỉnh, bất quá, ngọn núi nhỏ số lượng cũng có giới hạn, cũng không phải là từng cái ngoại môn đệ tử đều có thể đạt được đỉnh núi tu luyện tư cách đỉnh núi phân phối, giống vậy yêu cầu những ngoại môn đệ tử này thông qua cuộc so tài tới tranh thủ, này đầy đủ triển hiện tu chân khu vực tác thực lực vi tôn không chỉ là tồn tại ở phàm nhân khu vực, ở tu chân khu vực đồng dạng là như thế. Hơn nữa chỉ có hơn chớ không kém chương 199, đệ 10 phong, chương 199, đệ 10 phong. Không Minh Tông bên trong trúc cơ kỳ đệ tử ít nhất cũng có số trăm cái, nhưng mà đỉnh núi chỉ có 100, căn bản không đủ phân, cho nên mỗi một lần cuộc so tài tranh đoạt đều là dị thường kịch liệt. Ngoại trừ không thể vi phạm tông môn quy định, tướng đồng môn sát hại ra, những đệ tử này cơ hồ sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn, tướng đối thủ đánh bại đánh cho bị thương, bởi vì đỉnh núi cám dỗ thật sự là quá lớn đỉnh núi tranh đoạt của so tài, mỗi qua 100 năm cử hành một lần, cũng nói, đạt được đỉnh núi vị trí những thứ này chốc cơ kỳ đệ tử, có thể có được 100 năm chiếm, có thời gian dùng cho tu luyện. 100 năm thời gian, đối với đạt tới trúc cơ kỳ, nắm giữ 500 năm thọ ra lệnh đệ tử mà nói, vẫn là vô cùng trọng yếu, đủ để quan hệ bọn họ có thể hay không thuận lợi lên cấp cảnh giới tiếp theo. Tu luyện vốn là hành vi người tiên, khó khăn nặng nghề, cố gắng hết sức chật vật, vận, 100 năm thời gian cũng có thể khiến tu luyện giả giữa kéo ra chiến lệnh, khó khăn để bù đáp. Tiêu sư Minh, ngươi nói như vậy, có thể có điểm không hợp quy củ. Ngọn núi này tranh đoạt cuộc so tài, còn có thời gian mấy chục năm mới có thể cử hành, bây giờ người người đỉnh núi đều bị các đệ tử chiếm cứ, làm sao có thể đủ cho ngươi đệ tử phân phối một tòa Chẳng lẽ tiêu sư huynh dự định tẩy vào thân phận, đuổi đi kỳ bất kỳ một cái nào đỉnh núi đệ tử, đem nhường cho ngươi đệ tử? Cho dù hắn là thiên tài tu luyện, cũng không thể hư rồi bản tông quy củ cùng danh tiếng đi. Tông chủ Đoạn Kim Thần còn chưa mở lời, ngồi ở phái hữu một trong vị trường lao cấp lời nói, thanh âm âm trầm lạnh giá, không chút nào cho Tiêu Diễn lưu mặt mũi. Bất quá, bởi vì hắn lời muốn nói tình huống xác thực có bằng cớ, khiến Tiêu Diễn trong lúc nhất thời cũng không phản bắt được, hơn nữa, giữa hai người thường có ngăn cách, nói không ngừng lại sẽ cãi vã. Diễn sư đệ nói không dả, tông quy củ và danh dự xác thực không cho phá hư, nhưng là ngươi cũng không nên quên rồi. Bên trong tông môn còn có một cái quy định, đủ để cho đệ tử ta đạt được một món núi. Tiêu Diễn cũng không có phản đối vị này giếng trưởng lão lời nói, mà là nói ra một câu để cho đối phương thậm chí là khiến toàn bộ trưởng lão cũng hơi biến sắc mặt lời nói. Cái gì? Bằng hắn trúc cơ sơ kỳ, ngươi cũng dám khiến hắn thử? Ta nói Tiêu sư huynh, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu quá, có chút hồ đồ. Cũng đừng bạch bạch trì hoán đệ tử bản tông tu luyện." Giếng trưởng lão mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó lộ ra khinh thường biểu tình, ngôn ngữ chi rõ ràng biểu đạt đối với La Bình khinh thị. Cho dù La Bình không phải là lòng dạ nhỏ mọi người, cũng cảm giác có chút bầu không khí, đối với cái này cái giếng trưởng lão cắn chặt không thả thái độ hơi không kiên nhẫn. Chỉ bất quá, hắn coi như văn bố đệ tử, đương nhiên sẽ không lên tiếng bài xích, hết thảy đều giao cho lao đầu sư phụ xử lý tốt. Chỉ là đối với sư phụ lời muốn nói một cái khác quy định có chút tốt. Haha, ha, đa tạ giếng sư đệ quan tâm, nếu ta dám khiến đệ tử tử, nhất định là có 100% nắm chắc, huống hồ, hồ, sau khi thất bại quả ta cũng không phải là không biết, chẳng lẽ ta sẽ hại đệ tử mình sao? Tiêu diễn lời nói chi cũng có chút không lại. Tốt lắm, cũng không cần tranh chấp rồi, cũng là đồng môn sư huynh đệ, còn thể thống gì? Nếu Tiêu sư đệ có năm chắc, vậy không trở ngại khiến La Bình thử một chút, hắn tự nhiên có thể đạt được đỉnh núi tu luyện. Thua, giống vậy phải gánh vác hậu quả, không biết mọi người có dị nghị gì không? Một mực tính quan kỳ biến, không có mở miệng đoạn kim thần lúc này rốt cuộc lên tiếng, rất rõ ràng, hắn đồng ý Tiêu Diễn đề nghị, dự định khiến La Bình thử một chút. Thứ nhất là không muốn khiến Tiêu Diễn cùng giếng trưởng lao tiếp tục tranh chấp đi xuống, thứ hai, hắn cũng muốn nhân cơ hội này nhìn một chút La Bình thủ đoạn thực lực, có phải hay không cùng hắn tốc độ tu luyện như thế, tôi đẹp tuyệt luân. Bởi vì bên trong tông môn một người khác quy định, là không có đạt được đỉnh núi ư cách chốc cơ kỳ lệ tử. Có cơ hội khiêu chiến một lần, có thể chọn 100 ngọn núi bất kỳ một vị sư huynh đệ khiêu chiến. Chỉ bất quá thời gian là ở tại bọn hắn và ở đỉnh núi 30 năm sau khi, như vậy vừa bảo đảm ban đầu lấy được tư cách đệ tử có. Tháng, có thể cướp lấy, đạt được đỉnh núi nắm giữ quyền, thua, vậy ngay cả lần ứng kế tranh đoạt đỉnh núi vị trí cơ hội cũng không có, gặp nhau tức đoạt hắn hạ lần ứng kế tham gia đỉnh núi tranh đoạt cuộc so tài tư cách. Cho nên, mặc dù nhưng quy định này thực hành rất sớm, có thể là bởi vì thất bại sợ phải gánh vác hậu quả khó có thể chịu đựng, dám khiêu chiến đệ tử ít lại càng ít. Có chút dám khiêu chiến đệ tử Cũng phần lớn cân nhắc đều là lấy thất bại mà kết thúc, dù sao cùng đối thủ giữa đã kéo ra 30 năm chênh lệch đây là tu chân khu vực Tạc Cốc, muốn đạt được đủ tài nguyên tu luyện, phải dựa vào thực lực tới tranh thủ, không cho phép một chút lưu lợi. Mắt gặp chúng người cũng đã chủ bản, dự định làm cho mình dựa theo quy định làm việc, nhưng là La Bình đối với quy định là cái gì còn không biết gì cả, nhất thời có chút bận tâm. Thật giống như nhìn thấu La Bình tâm tư, Đoạn Kim Thần ngay sau đó đơn giản tướng tông môn đệ tử tranh đoạt đỉnh núi tiến hành tu luyện, cùng với các đệ tử 30 năm sau khi có thể khiêu chiến tình huống hướng kỳ giới thiệu một lần, để giải đáp hắn nghi ngờ cùng lo âu. Nhieu Tạ tông chủ sư bá giải thích, đệ tử đã cơ bản biết tình huống, nếu sư phụ nhận thức làm đệ tử có thể khiêu chiến những thứ kia đỉnh núi mặt các sư huynh, đệ tử kia làm hết sức. La Bình cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức người, nếu lao đầu sư phụ như vậy tin tưởng chính mình, vậy nói rõ mình và những người đó vẫn có liều mạng. Hơn nữa, tự mình ở phàm nhân khu vực thời điểm cũng có cùng trúc cơ kỳ tu sĩ giao thủ kinh nghiệm, cho dù bên trong tông môn trúc cơ kỳ đồng môn thực lực mạnh hơn một chút, hắn cũng có nắm chắc đối phó, vì vậy ứng. "Số tiểu tử, xem ra ngươi lại hiểu lầm, những thứ kia đỉnh núi mặt đệ tử cũng không phải là sư huynh ngươi." mà là ngươi sư đệ môn, bọn họ là đệ tam đại đệ tử, mà ngươi chính là đệ tử đời thứ hai, ngươi bối phận cao hơn bọn họ đồng lửa." Tiêu Diễn liền vội vàng sửa chữa. "Sư đệ, cao hơn đồng lửa." La Bình có chút cười khinh khách. Sau đó, Tiêu Diễn mới đưa bên trong tông môn đệ tử tình huống cùng hắn nói một lần, La Bình lúc này mới biết kỳ tình huống ở trên Không Minh Tông, Trúc Cơ Kỳ cùng với phía sau Kim Đan Kỳ đều là đệ tam đại đệ tử, chỉ bất quá Trúc Cơ Kỳ là ngoại môn đệ tử, mà Kim Đan Kỳ có thể xưng là càng được coi trọng nội môn đệ tử. Nếu như nói, Trúc Cơ Kỳ đệ tử là tông môn lưu chỉ chủ, Kim Đan kia kỳ hẳn là diễn chính có thể đạt được trúc cơ kỳ đệ tử nhiều hết mức chú ý, bất kể là tài nguyên tu luyện hay là tu luyện công pháp, các loại vũ khí các loại, cũng cao hơn ra một nước. Chỉ có đột phá nguyên anh kỳ, trở thành tông môn thật chính lực lượng nòng cốt, mới tính được là là đang ở bên trong tông môn chiếm cứ địa vị, mà Nguyên Anh kỳ đệ tử là đệ tử đời thứ hai, cũng là cân nhắc tông môn thực lực mấu chốt. Nguyên Anh kỳ chi là nguyên thần kỳ, cũng là tông chủ cùng với các vị trưởng lao những người này tu vi cảnh giới, là tông môn đứng đầu lực lượng cùng người lãnh đạo, cũng coi là tông môn đệ nhất đại đệ tử. La Bình coi như tiêu diễn học trò, tự nhiên làm theo trở thành đệ tử đời thứ hai. Cho nên nói, những thứ kia đỉnh núi tu luyện các đệ tử đều là hắn sư để bối, cái này làm cho La Bình lúng túng không thôi. Nếu La Bình đã đồng ý khiêu chiến, kia chọn một chút khiêu chiến đối thủ đi. Tiểu sư đệ, chuyện này hay lại là do ngươi quyết định đi, dù sao ngươi đối với những đệ tử này tình huống cũng so với hiểu." Đoạn Kim Thần nói. "Tốt lắm, số tiểu tử, thầy giúp ngươi lựa chọn." Tiểu Diễn hỏi La Bình. "Vậy do sư phụ quyết định." La Bình gật đầu đồng ý, "Tông chủ sư minh, ta đây lựa chọn đệ thập phong đệ tử khiêu chiến đi." Tiêu Diễn giọng bình thản cực kỳ. "Cái gì? Đệ thập đỉnh?" Đoạn Kim Thần kinh ngạc hỏi. "Đệ thập đỉnh?" Xem ra Tiêu sư huynh không phải là uống nhiều rồi, mà là quá mức mù quáng tin tưởng chính mình đệ tử, buồn cười buồn cười hả?" Diễm trưởng lão lần nữa đối hắn. "Đúng vậy, Tiêu sư huynh, ngươi lần này quá không cẩn thận rồi, thậm chí là có chút không có lý trí, nhanh lên đổi một cái đi." "Không sai, mặc dù La sư đệ tiên phu tải, tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể là muốn khiêu chiến đệ thập phong đệ tử vẫn là rất khó khăn, đối phương phòng trường cách cách đột phá kim đan kỳ cũng không xa, La hiển chất căn bản không có bất kỳ phần thắng nào." Không chỉ là Diễm trưởng lão, các trưởng lão khác môn cũng rối không coi trọng Tiêu diễn lựa chọn, phần lớn cũng khuyên hắn lựa chọn lần nữa một lần. Đa tạ các vị sư huynh đệ hảo ý, ta đã quyết định, lựa chọn đệ thập phong đệ tử khiến số tiểu tử tiến hành khiêu chiến, tông chủ sư huynh, xin ngươi hãy đem gọi ra đi. Ai, đã như vậy, kia theo lời ngươi nói làm, hy vọng ngươi không nên hối hận. Đoạn Kim Thần chỉ có thể thở dài một tiếng, đối với Tiêu Diễn Dư vững có chút bất đắc dĩ. Sau khi nói xong, Đoạn Kim Thần souhaite bàn tay ra vô căn cứ rạch một cái, một tầng trong suốt màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt phát họa vô số cảnh tượng, hơn nữa còn có rất nhiều hồng sắc hình tròn điểm sáng ở chợt, lue chợt lue. La Bình nhìn kỹ một chút, này rõ ràng là toàn bộ Không Minh Tông đỉnh núi bản đồ. Đang lúc cao nhất là chủ phong không miểu đỉnh, nó mặt chấm tròn màu đỏ lớn nhất sam nhất, bốn phía có mười mấy nhỏ một chút chấm tròn màu đỏ, chính là vài chục tòa phó đỉnh. Nhiều nhất hay lại là kia 100 tòa mô hình nhỏ đỉnh núi, mặc dù chấm tròn màu đỏ nhỏ nhất lớn nhất ám, bất quá bởi vì số lượng đông đảo, rải rác rậm rạp chằng chịt, ở toàn bộ màn sáng vẫn là rất gai mắt. Chỉ bất quá này 100 hình tròn điểm đỏ giữa màu sắc cũng tương tự có một chút khác biệt, rải cũng không phải lộn xộn bãi, mà là một tầng một tầng tạo thành một cái vòng tròn đồng tâm hình dáng. Tầng cùng bên trong 10 hồng sắc hình tròn điểm sáng độ sáng tương đối cao hơn một chút, thứ yếu là đang lúc 3 tầng 30 điểm sáng màu đỏ tầng ngoài nhất lục tầng 60 điểm sáng màu đỏ màu sắc lớn nhất tám. Thông qua giữa đoạn kim thần giải thích, La Bình biết rõ, càng đến gần chủ phong cùng phó đỉnh ngọn núi nhỏ, mật thiên địa linh khí mức độ đậm đặc càng lớn, cũng là những chỗ cơ kỳ đó đệ tử muốn nhất chiếm giữ chỗ tu luyện. Bởi vì toàn bộ tông môn tụ linh trận trận pháp bố trí ở chủ phong không miểu đỉnh mặt, hơn nữa không miểu dưới đỉnh mặt cũng nắm giữ đỉnh núi này bảy lớn nhất một đầu lớn linh mạch, có thể nói là toàn bộ tông môn địa khí nguồn đỉnh, chính là nhất đến gần ngọn một tòa, ở 100 ngọn núi chi, thiên địa linh khí mức độ đậm có thể nói là cực kỳ cao. Bất quá, giống vậy ở đệ thập đỉnh mặt tu luyện tên kia trúc cơ kỳ đệ tử, thực lực cũng là cường đại dị thường, dù sao có thể tranh đoạt đến vị trí này, đủ để thể hiện thực lực của hắn. Coi là không có đột phá kim đăng kỳ, phòng trừng cũng chỉ là một bước ngắn, cho nên bên trong đại điện những trưởng lão kia tài sẽ như vậy không coi trọng La Bình, dù sao tu vi cảnh giới chênh lệch rất nhiều. Húm hổ, La Bình hay là đến từ phạm nhân khu vực võ giả, không giống ở tu chân khu vực, có thể tu luyện càng nhiều công pháp, cho dù tốc độ tu luyện nhanh, cũng không có nghĩa là thực lực cao, không đúng là một động tác võ thuật đẹp. Chương 200 Giải phóng thần lực. Chương 200 Giải phóng thần lực. Màn sáng xuất hiện ở giữa không chung sau khi chỉ thấy đoạn kim thần đánh ra một đạo huyền thanh sắc lưu quang bắn về phía trong đó, vừa vận ẩn vào rồi tận cùng bên trong một tầng một người trong đó chấm đỏ nhỏ bên trong. Lưu quang chợt lóe gần vào, màn sáng trở nên bình tĩnh, chỉ chốc lát sau, cái đó chấm tròn màu đỏ đột nhiên thả ra một ánh hào quang, lóe lên mấy cái sau khi tài biến mất đoạn kim thần thấy vậy, ở chỗ này vung tay lên, liền đem trước mặt màn sáng tan đi, sau đó mặt đầy nghiêm nghị nhìn Tiêu Diễn cùng La bình. Tốt lắm, đệ thập phong đệ tử đã nhận được tin tức, giờ phút này hiện đang hướng đại điện nơi này chạy tới, nếu việc đã đến nước này, bản chủ cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ hy vọng là sư điệt làm hết sức. Dạ, tông chủ sư bá. Bốn. Khiêu chiến. Không nghĩ tới bạn tông bên trong còn có người chưa từ bỏ ý định. Đã như vậy, kia nói không chừng tiểu gia phải thật tốt giáo huấn một chút một chút tên tiểu tử này, quấy rầy tiểu gia ta tu luyện, chờ coi đi. Một người dáng dấp tuấn mỹ, da thịt cố gắng hết sức trắng nõn thanh niên, đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo ác liệt hàn quang từ trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, một bên khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười quỷ dị. Người này thân ở một đang lúc bên trong mật thất, trong mật thất cố gắng hết sức đấn sờ, trừ một cái thạch đại gia, không có vật gì khác. Thanh niên giờ phút này chính là ngồi ở trên thạch đài, thân xuyên đạo bào màu trắng, áo quần trước mặt và phía sau, giống vậy phân biệt tinh hùng, minh hai chữ, nhìn một cái cũng biết là không minh tông đặc biệt ký hiệu đứng dậy rời đi mất thất, rất nhanh là đến bên ngoài, ngay sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, thuần thục tay bắt pháp quyết, phi kiếm phi ở giữa không trùng, dần dần trở nên lớn, trong nháy mắt biến thành một cái cự kiếm. Thanh niên nhảy lên một cái, nhảy lên phi kiếm sau khi, lần nữa tay bắt pháp chỉ nghe phi kiếm vèo một tiếng, bay ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã bay ra cân nhắc giảm sa, tốc độ tương đối nhanh. Không chế phi kiếm phương hướng, Thanh niên mặt đầy dễ dàng hướng núi cao nhất đỉnh phi gần, thẳng đến đạt đến đỉnh núi phụ cận, tài dừng lại phi hành, thu hồi phi kiếm, thi triển thân pháp tiếp tục đi tiếp bốn. "Đúng rồi, tông chủ sư huynh, hôm nay lại có đại sự gì, xem các ngươi mới vừa rồi mặt đầy trầm dáng vẻ, thật giống như không là chuyện tốt lành gì hả?" Bên trong đại điện, Tiêu Diễn đột nhiên hỏi. "Sắt thực không phải là cái gì chuyện tốt, Kim Đao phái Phách Thiên Nam đột nhiên đột phá Thiên Thọ kỳ, vì vậy mời chúng ta thuộc quyền ngoài ra bốn phái trước đi tham gia lễ ăn mừng, chắc hẳn không có hảo ý hả?" Đoạn Kim Thần nói như vậy. "Phách Thiên Nam đột phá Thiên Thọ kỳ, điều này sao có thể?" Cùng Lã Nguyên Thần Hậu Kỳ, hắn tu vi cảnh giới nhiều lắm là cùng sư huynh ngươi không sai biệt lắm, kém xa Hồng Quang môn Tĩnh Phi trưởng giáo, làm sao có thể dẫn đầu lên cấp. Tiêu Diễn lúc này biểu thị không hiểu. Cũng là bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta trước căn bản cũng không từ phát hiện, lúc này mới có chút lo lắng, huống chi, hắn gấp gáp như vậy cử hành lễ ăn mừng, đơn giản liền là muốn lập uy, định áp chế chúng ta bốn phái, cho nên, ta tại triệu tập các vị trưởng lão, dự định thương lượng một chút ứng đối ra sao, ngoài ra chính là lần nữa bàn một chút loạn yêu cốc sự tình. Đoạn Kim Thần nói lần nữa, loạn yêu cốc lại xảy ra chuyện rồi. Đệ tử Kha Duệ bái kiến tông chủ. Ngay tại Tiêu Diễn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, đại điện ra vang lên một giọng nói, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi cái ý niệm này, Đoạn Kim Thần ngay vậy, giống vậy thu hồi đề tài. Vào đi. Đoạn Kim Thần trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Vừa dứt lời, một người thanh niên bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, La Bình giống vậy đưa mắt quay tới, rất hiển nhiên, cái này chắc là đối thủ của hắn rồi. Tướng mạo tuấn mỹ, ra thịt trắng đoán, so với một ít nữ tử còn phải thắng được mấy phần, cho dù là đối mặt chủ cùng với nhiều trưởng lão như vậy, thanh niên thần sắc như cũ như thượng, không có một tí công nệ. Đệ tử Kha Duệ bái kiến tông chủ, bái kiến các vị sư bá tổ, sư thúc tổ. Kha Duệ lộ ra tao nhã lễ phép, khiến các vị đang ngồi ở đây trưởng lao đều là mặt lộ vẻ tán thưởng, mặc dù bọn họ trên căn bản không nhận biết tên đệ tử này, bất quá cũng không ảnh hưởng lúc này ấn tượng đầu tiên phán đoán. "Không cần đa lễ, ngươi chính là đệ thập phong đệ tử. Sư phụ ngươi là ai?" Đoạn Kim Thần ngay sau đó hỏi. "Hồi bẩm tông chủ, đệ tử sư phụ chính là Lê Mục." Kha Duệ trở lại. "Lê Mộc. Đoạn Kim Thần trong miệng lẩm bẩm danh tự này. Cùng lúc đó, Tình Trường lao sắc mặt trở nên có chút khó coi, mặt đầy bất thiện nhìn một chút Tiêu Diễn cùng La Bình, khiến La Bình có chút không rõ ý nghĩa. Bất quá Tiêu Diễn ngược lại lăn lộn không thèm để ý đã uống vài ngụm tiểu tử, tướng mặt vắt tới, đối với tình trường lao bất thiện ánh mắt không thèm để ý chút nào. "Tông chủ, Lê Mộc Chính là ta đệ tử." Tình Trường lao mở miệng sau khi, La Bình mới hiểu rõ nguyên do trong đó, xem ra cái này kêu Kha Duệ, hay lại là vị này Tình trưởng lao đồ tôn hạ. "Ồ, ta nhớ ra rồi, Lê Mộc Chính là ban đầu cái đó ở đỉnh núi tranh đoạt trận đấu phía trên liên tiếp thắng được Bách Tràng tiểu tử, sau đó ngắn ngủi mấy trăm năm, đã đột phá đến nguyên anh kỳ." cũng coi là hiếm thấy tu luyện kỳ tài, nhớ ban đầu, trong các ngươi có chừng mấy vị đều muốn thu hắn làm đồ, cuối cùng hắn vẫn bị ngươi đạo pháp hấp dẫn, bãi ngươi làm thầy. Đoạn Kim thần rốt cuộc nghĩ tới, tướng lên một tình huống đại thể nói một lần, xem ra đối với này nhân vẫn rất có ấn tượng, nếu không lời nói, toàn bộ tông môn, bao gồm mấy tên đệ tử ở bên trong mấy ngàn người, hắn một cái tông chủ cũng không thể toàn bộ biết. Tông chủ nói không sai, đúng là hắn. Tỉnh Trường lao gật đầu đồng ý, "Ừ, Kha Duệ, ngươi đã tới, chắc hẳn cũng biết có người hướng ngươi phát ra khiêu chiến, dự định cùng ngươi tranh đỉnh núi quyền sử dụng, ngươi bây giờ liền cùng hắn tỉ thí một chút đi." Đoàn Kim Thần chỉ chỉ kha duệ bên người La Bình, tỏ ý hai người bây giờ có thể bắt đầu tỉ thí, mà hàng Quân Dương mấy người chính là thức thời đẩy đến một bên, chỉ có Tiêu Diễn hay lại là đứng ở tại chỗ bất động. Ta nói Tiêu sư huynh, ngươi có phải là hối hận hay không? Chẳng thế nào không rời đi, cho bọn hắn dành một chỗ tỉ thí. Tình Trường lao thấy vậy liền đội và nói, ai nói ta hối hận, chỉ bất quá trước khi tỉ thí, còn có một việc tỉnh phải làm, số tiểu tử, tới. Tiêu Diễn lạnh rên một tiếng, ngay sau đó tướng La Bình tề qua. Trướng vươn tay ra tới. Ồ, chỉ thấy Tiêu Diễn đưa bàn tay đè ở La Bình trên cổ tay, nhẹ nhàng theo một cái. Hình một vòng tròn trắng từ liền hiện ra, chính là linh ấn ngũ hành vòng tay. Tiêu Diễn lần nữa nhẹ nhàng một vệt, chỉ thấy La Bình rên lên một tiếng, cả người trên giới đột nhiên toé ra một cổ cường đại khí thế, để ở ngồi người người rối rít ghé mắt. Ngay cả Kha Duệ cũng là không chấp mắt nhìn chằm chằm La Bình, bởi vì La Bình trên người sinh ra khí thế, khiến hắn cảm giác vô cùng cường đại, đã có thể cùng hắn chống lại. Giờ phút này La Bình, chỉ cảm thấy tứ chi mệt hại, lục phủ ngũ tạng giữa, vô duyên vô cớ sinh ra một loại cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, đang ở hắn kinh mạch huyết bên trong không ngừng dâng rồi. Cổ lực lượng này cường đại dị thường, khiến thân thể của hắn mơ hồ có một loại khó khống chế quy hướng. Thật may hắn tu luyện đàn la thần công, nếu không lời nói, thật đúng là có chút phiền phức. Dù vậy, cổ lực lượng này xuất hiện sau khi hay là để cho hắn đối mặt trước đó chưa từng có thống khổ, bởi vì cổ lực lượng này đang ở cọ giữa hắn kinh mạch bị thiếu, giống như là hấp thu thiên địa linh khí như vậy. Chỉ bất quá lần này cọ giữa dị thường tàn bạo, trong nháy mắt liền đem La Bình kinh mạch gãy, tướng huyết khiếu xung phá, to lớn thống khổ khiến hắn không nhịn được mắng nhiếc đang ngồi tông chủ và các trưởng lão, đều là tu vi so với cường đại, thoáng cái liền đã nhìn ra La Bình tình huống thân thể, cũng biết La Bình bây giờ đối mặt thống khổ. Chỉ bất quá này ở trong mắt bọn họ ở bình thường bất quá Cái nào người tu chân không phải là cần kinh nghiệm thống khổ như vậy, không trải qua những thứ này, làm sao có thể đủ tu luyện bọn họ như vậy cảnh giới. Bọn họ chỉ là đối với la bình trong thân thể vô căn cứ sinh ra cổ lực lượng này có chút hiếu kỳ, bởi vì cổ lực lượng này mạnh, đã xa xa vượt ra khỏi một cái chốc cơ kỳ đệ tử có thể khống chế cực hạn. La bình liền vội vàng vận chuyển Minh Vũ Tâm Kinh, không ngừng chữa trị đứt gây kinh mạch, tu bổ hư hại hụt thiếu, chỉ bất quá vừa mới sửa xong, sẽ lần nữa bị cổ lực đạo kia trùng khoa. Chỉ có thể một mực không ngừng vận chuyển Minh Vũ Tâm Kinh, không ngừng tiến hành tu bổ, la bình cùng cổ lực lượng kia trong thân thể triển khai đánh giằng co. Nhất Vương không ngừng phá hư kinh mạch liệt khiếu, Nhất Vương không ngừng tu bộ Điền Vũ. Cũng thật may La Bình tu luyện Minh Vũ Tâm Kinh phi thường đạt thụ, tự động hộ thể cùng chữa thương tự lành có thể nói mỹ thiên, lúc này mới có thể chống đỡ hắn không có bị cổ lực đạo kia giày vò bất tỉnh. Ngắn ngủi chốc lát, La Bình kinh mạch liệt khiếu cũng đã gãy liền mấy trăm lần, bất quá đều bị lần nữa chữa trị trở lại, lúc này, kia cổ lực lượng cường đại mới rốt cục không tiếp tục gieo họa, mà là bắt đầu bình tĩnh lại. Nhận ra được cổ lực lượng kia bình tĩnh lại sau khi, vẫn không có buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục vận chuyển tâm pháp, để ngừa đối phương kéo nhau trở lại. Bất quá, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Cố lực lượng kia chẳng những bình tĩnh lại, hơn nữa cuối cùng trở nên điên lặng, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện một dạng vô tích hạ tìm. Lúc này, La Bình mới bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thân thể của mình, nhìn một chút có biến hóa gì hay không, này nhìn một cái bên dưới, quả nhiên khiến hắn thất kinh, một vui mừng như điên. Lúc này hắn kinh mạch huyết khiếu so sánh ban đầu mà nói, tốc trình mở rộng phát triển gấp 2 gấp 3, tứ chi bách hải cùng lục phủ ngũ tạng cũng biến thành càng kiên cố hơn, cả người thật giống như trải qua long trời lở đất biến hóa. Kinh mạch liệt khiếu mở rộng sau khi, liền ý nghĩa hắn sau này hấp thu thiên địa linh khí tốc độ lại có thể tăng lên rất nhiều, mà tứ chi bách hải cùng lục phủ ngũ tạng biến hóa, khiến thân thể của hắn trình độ phòng ngự cũng tăng cao rất nhiều. Thân khí như vậy biến hóa khiến la bình trong lúc nhất thời bối rối vòng, nhưng là liên tưởng đến lao đầu sư phụ động tác, trong lòng của hắn lại có một cái lớn gan suy đoán. Thiên tiên ngũ hành thần lực. Không sai, hẳn là, nhất định là lao đầu sư phụ giải khai linh nhận ngũ hành vòng tay phong ấn, không nghĩ tới tiên thiên ngũ hành thần lực lợi hại như vậy. La bình trên mặt một lần nữa lộ ra mừng như điên nụ cười. Thấy la bình tình thân thể gần như bình tĩnh, Đoạn Kim Thần cùng với khác các trưởng lao sắc mặt khác nhau, không biết trong lòng có ý nghĩ gì. Ha ha, số tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn tu luyện như vậy thần kỳ nội công tâm pháp, vốn là thầy còn dự định giúp ngươi một tay, xem ra là quá lo lắng. Thế nào, giải trừ linh nhận ngũ hành vòng tay phong ấn sau khi, bị tiên thiên ngũ hành thần lực quán chú mùi vị như thế nào? Có hay không cảm kích đến rất kích thích? Tiêu Diễn lông mày hành chọn hỏi, đối với La Bình mới vừa rồi chính mình đè xuống tiên thiên ngũ hành thần lực vừa kinh ngạc vừa vui sướng, càng ngày càng cảm giác mình tên đồ đệ này không đơn giản. Lão đầu sư phụ, cái này cũng kinh không phải đâm kích không kích thích vấn đề. Ngươi làm sao cũng không trước đó cùng ta nói một tiếng, thiếu chút nữa để cho ta chịu dối tội lớn, may mắn Đồ Nhi ngoan ta phản ứng bén nhạy, trí tuệ hơn người, mới có thể thay đổi cả hồn, chuyển nguy thành an. La Bình hận không được tướng nguy hiểm nói lớn hơn chút nữa, không phải là đối với Tiêu Diễn đột nhiên cởi ra hắn phong ấn có chút bất mãn, nhưng là Tiêu Diễn cũng không thèm để ý, vẫn một bộ cợt nhà bộ dáng, cái này làm cho La Bình rất không có cách nào. Chương 201: Dùng sức quá mạnh. Chương 201: Dùng sức quá mạnh. Ta nói các ngươi vẫn chưa xong, lại nhãi phải đợi tới khi nào, nắm chặt bắt đầu cổ so tài đi, nếu không khi các ngươi bỏ cuộc Tình trạng lao thanh âm lại ở tại bọn hắn bên tai vang ngao ngao lên, thật là ma bên trong phòng hôi con rồi còn phải đáng ghét, lần này Tiêu Diễn cũng không để ý tới hắn, mà là thu hồi La Bình cổ tay mặt trặc từ sau khi, vỗ một cái La Bình bà vai, nói một câu khiến đoạn kim thần cùng với các vị trưởng lao kinh điệu răng lớn lời nói: "Xuất thủ không nên quá trọng, cho ngươi sư điệt lưu nhiều mãn mũi, đi đi." "Dạ, lao đầu sư phụ." La Bình ngay sau đó đi tới Kha Duệ trước mặt. Lúc này Kha Duệ đã sớm chờ không nhịn được, nguyên vốn còn muốn mau sớm giải khiêu chiến tiểu tử sau khi, tiếp tục trở về tu luyện. Không nghĩ tới đối phương như thế này mà vết mực, mấu chốt là tiểu tử này còn là mình sư thúc đối, từ La Bình cùng Tiêu Diễn đối thoại, hắn sớm biết hai người quan hệ. Bất quá, cho dù đối phương đối phận cao hơn đồng lửa, Kha Duệ cũng căn bản không coi vào đâu, dù sao mình tu vi cảnh giới cùng thực lực chính mình rõ ràng nhất, cho dù mới vừa mới đối phương thân bạo phát ra lực lượng cường đại khí thế, cũng không sửa đổi được tu vi mặt trên lệnh. La sư thúc, xin chỉ giáo. Kha Duệ không có bất kỳ hàm hồ, dứt khoát kêu lên tới. Kha sư điệt, xin mời. La Bình cũng miễn cưỡng đón nhận thân phận của mình. Tiêu Diễn cũng tự mình đi tới một bên, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất mặt chi. Một bên thưởng thức tiểu tử mà, một bên xem hai người đấu. Tông chủ Đoạn Kim Thần cùng các vị trưởng lão cũng lên tinh thần, chuẩn bị nhìn một chút, này vị đến từ phạm nhân khu vực sư điệt, có thể hay không tiếp kha duệ công kích. Hàng Quân Dương, Đinh trưởng Sơn cùng khúc chết, không hành nhi, mặc dù biết La Bình thực lực vượt xa người thường, bất quá dù sao đối với tay là tu chân khu vực tu chân giả, không biết có cái gì cao thâm thủ đoạn, vì vậy vẫn còn có chút lo lắng. Không Minh Quyền, Kha Duệ dẫn đầu xuất thủ, sử xuất Không Minh Tông cơ sở quyền pháp, mặc dù là cơ sở quyền pháp, nhưng lại uy lực lại không thể khinh thường, dù sao đây là đệ nhất đại tông chủ tự nghĩ ra quyền pháp, lưu truyền rất lâu. Tuần nữa trải qua vô số đời tông chủ bổ sung cải tiến, trở nên càng hoàn thiện. Phối hợp dưới chân quỷ dị nhanh chóng thân pháp, Kha Duệ quả đấm trong nháy mắt đến La Bình trước mắt, quyển gió đập vào mặt, tướng La Bình tóc cũng thổi lên. Quả nhiên không đơn giản. La Bình liếc mắt nhìn ra đối thủ thi triển quyền pháp tuyệt không đơn giản công pháp, tại phía xa phàm nhân khu vực gặp phải công pháp tuyệt kỹ tinh diệu hơn nhiều. Quyền này nhìn như bình thường vô, bất quá quyền pháp đường đi quỷ dị nhiều thay đổi, coi trọng linh tính phần, hư thật kết hợp, lấy giả đánh tráo, mê muội đối thủ. Mặc dù La Bình không nhìn ra không minh quyền chân chính tinh túy, Nhưng là nhiều lần như vậy kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, loại này âm nhu đường đi chiêu thức, hoặc là thi triển hắn còn muốn hại nhu đường đi chiêu thức đối phó, hoặc là lấy mới vừa giao động đũ, trực tiếp dùng cương mãnh bá đạo chiêu thức, nhất cử đè xuống đối thủ thế đầu, khiến cho không cách nào tiếp tục biến hóa công kích đường đi. Rất hiển nhiên, La Bình dự định thi triển người sau, bởi vì hắn tu luyện Thần Dương Bảo địa chi, vẫn là lấy cương mãnh loại võ công chiếm đa số. Thốn Mang Quyền, đồng dạng là quyền pháp, chỉ bất quá La Bình thi triển ra chiêu thức cùng đối phương hoàn toàn ngược lại, đấm ra một quyền, vén lên to lớn lực trùng kích. Nhanh như thiểm điện, lực như núi Tốn mang quyền tốc độ cùng lực bộc phát vào giờ khắc này bị Hoàn Mỹ diễn dịch đi ra, ở đối phương quyền ảnh giữa sông ngang mà qua, thông suốt. Chỉ bất quá, La Bình lúc này lại là cho mày có chút những ý nghĩ khác, bởi vì này ra tay một cái, hắn mới phát hiện, huy lực quyền pháp lên ở phàm nhân khu vực thi triển ra yếu hơn rồi rất nhiều. Hiện tại hắn thực lực tu vi tăng lên, ngược lại uy lực quyền pháp giảm xuống, cái này làm cho hắn lập tức cảm thấy sự tình không bình thường. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá hắn cũng có thể mơ hồ đoán được, cái này hẳn cùng hai cái không gian khác biệt có liên quan, không đúng đến tu chân khu vực thực lực của chính mình bị hạn chế rồi. Không thể không nói, La Bình suy đoán hoàn toàn chính xác, tu chân khu vực không gian kết cấu lên phẩm nhân khu vực phức tạp hơn rất nhiều, không gian trình độ chắc chắn biến đổi là xa xa cao hơn phẩm nhân khu vực. Dù sao ở tu chân khu vực, tu luyện đến phía sau cảnh giới, trong lúc giở tay nhấc chân, thi triển ra chiêu thức uy lực đều là khó có thể tưởng tượng tương đại, không có vững chắc không gian coi như trống đỡ, kia toàn bộ tu chân khu vực còn không sớm bị đánh nát. Không gian kết cấu phức tạp, không gian vững chắc tính tăng cường, đối ứng với nhau Không gian chi lực đối với tu chân giả hạn chế cũng phàm nhân khu vực cao hơn rất nhiều đang không có thích hứng, cái này hoàn cảnh mới trước, La Bình muốn phát huy ra trước ở phàm nhân khu vực thực lực, thật đúng là có chút khó khăn ở La Bình cho là một quyền này không chiếm được phong cách thời điểm, thân thể của Hàn Chi, một cổ cường đại lực lượng xuất hiện lần nữa, tràn đầy toàn bộ thân thể mỗi một xóa xỉnh. Dòng máu khắp người giống như là sôi trào như thế, mỗi một tập ra thịt, từng cái xương hoàn toàn ở cổ lực lượng này bọc bên dưới trở nên sinh động, thật giống như ngủ say nhiều năm sau khi lần nữa tỉnh lại. Chính là tiên hành thần lực vào giờ khắc này lần nữa bộc phát ra, La Bình không kìm lòng được lần nữa đánh ra một đòn. Trốn mang quyền. Trước một quyền kia, bị đối phương dễ dàng hóa giải, hơn nữa đối phương thừa thế mà, bây giờ đã sắp muốn một quyền đánh vào bộ ngực hắn. Thốn mang quyền vừa ra, La Bình trước mặt không gian xuất hiện sóng gợn trạng vật mẹo, quả đấm hình như là từ mặt biển chi nổi lên như vậy, vén lên to lớn lực trùng kích. Nguy rồi. Vừa muốn đánh La Bình thân thể, Kha Duệ ở phát hiện La Bình một quyền này biến hóa lúc, bén ngậy sức phán đoán khiến hắn không dám đốn đỡ, liền vội vàng thu hồi thế công, thi triển thân pháp về phía sau né người trở ra. Phản ứng phi thường nhanh chóng, quyết định tẩm nhanh, không chút do dự nào, đủ để nhìn ra được Kha Duệ sức phán cùng quyết sách lực không phải là do dự bất quá nhân. Cái này làm cho tông chủ Đoạn Kim Thần cùng một loại trưởng lão không chỉ không có đối với hắn lui về phía sau cảm giác bất mãn, ngược lại tốt cảm giác tăng lên gấp bội, chỉ có biết do tiến thối, mới không còn thua thiệt. Dù sao, La Bình một quyền này ngoai, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không phải kha duyệt có thể lực địch, đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ phạm vi, phòng trừng kim đăng kỳ tu chân giả có thể ngăn cản đi. Vốn là cũng không coi trọng La Bình bọn họ, vào giờ phút này có một loại không thiết thực cảm giác, tên tiểu tử trước mắt này giống như là một tòa núi cao nguy nga, tản mát ra khí thế đủ để nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, náo thị thương cùng Chẳng lẽ Tiên thiên thần lực thật mạnh mẽ như vậy? Mọi người tâm vô không phòng đoán. Hả? Ho khan một cái, chỉ nghe Kha Duệ kêu thảm một tiếng, không nhịn được ho khan, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện hắn bụng bên trái vết máu loang lổ, máu tươi vẫn đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi. Kha Duệ sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, đứng ở đằng xa không nhúc đích, nhìn dáng dấp quả thực cảm khôi phục, mà La Bình đang công kích song sau, chính nắm chìm trong một kích này cường đại uy lực. Mới vừa rồi rút lui thời điểm, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn là bị tổn mang quyền cường đại lực đạo thương tổn tới bụng bên trái, Tiên Tiên ngũ hành thần lực công phá hắn phòng ngự, xâm nhập trong cơ thể. Giống như dễ như bỡn, Kha Duệ tạm phủ bị nghiêm trọng xung kích, trong ngáy mắt bị trọng thương, thật ra thì bụng bên trái ngoại thương căn bản không đáng lo lắng, điển phải là nội thương. Hơn nữa xâm vào bên trong cơ thể cổ lực lượng kia ở trong người tán loạn, Kha Duệ không thể không vận chuyển công lực chống cự, mặt ngoài xem ra, hắn là đang khôi phục công lực, thực tế hắn đang cùng cổ lực lượng kia ám đấu. Một quyền này vại ở phàm nhân khu vực thời điểm còn lợi hại hơn, tiên thiên ngũ hành thần lực quả nhiên danh bất hư chuyển hạ. La Bình nội tâm vui tươi hơn hẳn, không nghĩ tới ở tu chân khu vực cấp chế dưới tình huống, còn có thể phát huy ra thực lực như vậy, đủ để cho hắn đối với sau này tự vệ có nhiều tự tin. Bất quá, sau một kích, hắn cũng cảm thấy dị thường, đó là cả người có chút thoát lực, thật giống như thoang cái bị rút lấy rồi số lớn tinh lực, không thể không lập tức vận chuyển Minh Vũ Tâm Kinh khôi phục đấu hai người đồng thời đứng yên bất động, cái này làm cho đoạn kim thần cùng những trưởng lao chỉ có thể kiên trì chờ đợi, bọn họ đều là tu luyện mấy ngàn năm, chút lòng kiên trì ấy chẳng qua là một đĩa đồ ăn. Hô. La Bình dần dần thu công kết thúc, mà đối diện Kha Duệ vẫn không có động tính, lại vừa là chỉ chốc lát sau, Kha Duệ mới đột nhiên há mồm ra, phun ra một ngụm máu tươi. La sư thuốc quả nhiên thực lực bất phàm, không nghĩ tới chỉ một quyền tướng sư điệt thương nặng như vậy. Xem ra phía dưới đấu cũng không cần tiếp tục, sư điệt nhận thua. Kha Duệ mười phần không cam lòng nhận thua, nội tâm có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, mặc dù thành công biết cổ lực đạo kia xâm nhập, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì công lực hao tổn nghiêm trọng, hói huyết. Cho dù hắn muốn tiếp tục thử, cũng cũng không đủ công lực chống đỡ, chỉ có thể chế trụ nội tâm lửa giận, tận lực giữ vững bình tĩnh nhận thua. Kha sư điệt, quả thực xin lỗi, mới vừa rồi ta không có khống chế xong lực đạo, có chút dùng sức quá mạnh rồi, không biết thương thế của có nặng hay không. La Bình không nói lời nào cũng còn khá, lời kia vừa thoát ra, Kha Duệ nội tâm thảo mã chạy nhanh hơn. Bị thương có nặng hay không? Người nha mắt mù, không nhìn ra được sao? Không có khống chế xong lực đạo, ta xem ngươi là thành tâm, hiện tại đang nói xin lỗi có tác dụng chó gì? Lao tử đỉnh núi không có. Mặc dù Kha Duệ nội tâm rất thống hận La Bình, bất quá khi tông chủ và các vị trước mặt trưởng lão, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra, dù sao đối phương có thể là mình sư thúc, mặc dù mình không muốn thừa nhận. Sư thúc không nên tự trách, biến đổi không cần lo lắng, là sư điệt thực lực không đủ, mới có thể bị nội thương, bất quá cũng không đáng ngại, trêu vừa một phen không sao. Sư ở chỗ này chúc mừng sư thúc đạt được đỉnh núi nắm giữ quyền. Kha Duệ biểu hiện thường chân thành. Một chút cũng không nhìn ra được đối với la bình tông hận, sau khi nói xong, hắn xoay người đi tới đoạn kim thần trước mặt. "Tông chủ, đệ tử thực lực không đủ, tự động nhận thua, đệ thập đỉnh thuộc về la sư thúc toàn bộ." "Được, có thể như thế bình thản đối đãi so với thắng bại, có thể thấy ngươi lòng dạ phi thường rộng rãi, ngươi Nhiên Tâm, lần này mặc dù mất đi đỉnh núi tài nguyên tu luyện, bất quá bản tông chủ tin tưởng ngươi, nhất định có thể thành công đột phá kim đan kỳ. Đến lúc đó trở thành nội môn đệ tử, có thể đạt được càng phong phú tài nguyên tu luyện, bây giờ ngươi đi xuống đi." Đoạn kim thần không hổ là thân là chủ Một câu đơn giản lời nói gần khen ngợi đối phương, lại tràn an cùng khích lệ đối phương, đối với lòng người nắm chặt đắn đo được vừa đúng. Dạ, tông chủ. Kha Duệ xoay người rời đi, đi qua La Bình bên người lúc, đôi mắt chi thoáng qua một đạo khó mà phát hiện âm độc ánh mắt, ngay sau đó cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Chương 202: Tông môn cống hiến. Chương 202: Tông môn cống hiến. La Bình, người đã khiêu chiến thành công, như vậy đệ thập đỉnh liền thuộc về người, bất quá, còn lại thời gian chỉ có 45 năm, chờ đến xuống núi một lần đỉnh tranh đoạt cổ so tại thời điểm, ngươi vẫn yêu cầu cùng mọi người cùng nhau tranh đỉnh núi phân phối vị trí. "Hiểu không?" Đoạn Kim Thần giọng thông thả hỏi, "Trở về tông chủ sư bá, đệ tử minh mạch. Coi như là 45 năm, La Bình cũng không ngại ngắn, có tốt như vậy địa phương cho hắn tu luyện, bằng vào tự thân ưu thế, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh." Lần kế tranh đoạn. nếu bây giờ đối phó trúc cơ hậu kỳ đồng môn đều là dễ như trở bàn tay, kia lần kế giống vậy sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên La Bình tương đối là nhàn. "Tiêu sư đệ, nếu như vậy, vậy hãy để cho La sư đệ trực tiếp đi đệ thập đỉnh đi, nha, khiến những thứ kia mấy tên đệ tử dẫn đường là được rồi, ngươi lưu lại thương lượng với chúng ta một chút Kim Đao phái sư đình, cùng với loạn yêu các chuyện." Đoạn Kim Thần hướng về phía Tiêu Diễm nói, chỉ bất quá cũng không có khiến rời, để cho đối phương dự định mượn cơ hội sẽ thoát đi đại điện con mắt rất thang, chỉ có thể gãi đầu một cái, phân phó La Bình mấy câu sau khi, liền đàng hoàng ngồi ở một bên. Ngay sau đó Tông chủ Đoạn Kim Thần gọi tới một cái mấy tên đệ tử, mang theo La Bình cùng Hàn Quân Dương mấy người rời đi đại điện, đi để thập đỉnh. Từ đầu chí cuối, Thỉnh Trường lao một mực mặt tâm trầm, giống như trên bầu trời đám mây đen lớn, tùy thời đều có thể bùng nổ tiềm điện lôi đình. chủ sư huynh, ngươi nói còn phải bàn luận sự tình, bên kia sự tình không phải là cũng giải quyết sao? Còn có cái gì muốn thương lượng? Tiêu Diễn không kịp chờ lại hỏi, trực giác nói cho hắn biết, trong đó nhất định có kỳ hoặc. "Tiêu sư đệ, người có chỗ không biết, loạn yêu cốc mấy cái hóa hình kỳ yêu thú, mặc dù bị chúng ta ngũ phái liên thủ trấn áp, bất quá, cũng căn bản liền diện bọn họ không được. Gần đây, không biết tại sao, Cố thủ loạn yêu cốc con em báo lại, phát hiện phong lớn kia vài đầu hóa hình kỳ yêu thú kết giới xuất hiện không yên, hơn nữa một lần so với một lần trước liệt, thật giống như bọn họ đang ra sức công kích kết giới, dự định phá giới mà ra. Nghe nói còn lại bốn phái cũng đều được rồi tình báo, cho nên, tông chủ sư huynh tại nghị chúng ta trước thương lượng một chút, nhìn xem rốt cục là nguyên nhân gì." kiến mấy cái này hóa hình kỳ yêu thú, như thế sao động bất an. Một vị trong đó phụ nhân bộ giáng trưởng lao tiếp lời nói, thanh âm huyền chuyển sáng ngời, tuổi tác nhìn bất quá hơn 30 tuổi, ngồi ở một đám lão nhân này trong đống cố gắng hết sức gây mắt. Tình huống chính là Diêu trưởng lão lời muốn nói như vậy, tình huống cụ thể vẫn còn cần ngũ phái tụ chung một chỗ cặn kẽ phân tích, chúng ta bây giờ chỉ cần đại khái đàm luận một chút, nhìn một chút vì sao những thứ này yêu thú sẽ bất an như vậy phân. Đoạn Kim thần bổ sung nói, cái này có gì tốt thảo luận, nếu là đem chúng ta bên trong bất kỳ người nào phong ấn trong cái giới, ta bảo đảm hắn cũng có thể như vậy. Vị kia nói chuyện cảnh Trực Phương khiếu trưởng lão nói như vậy. Kia phương sư huynh ngược lại nói một chút, này cũng phong luân mấy trăm năm rồi, vì sao cho đến hôm nay bọn họ mới bắt đầu công kích kết giới? Ở kết giới bên trong không cách nào tu luyện, thực lực bọn hắn sẽ dần dần quay ngược lại, nếu là dự định thoát đi, hẳn sớm mới được. Một người khác trưởng lão phản bác. Cái này, Phương khiếu trưởng lão có chút không biết nên trả lời như thế nào. Mọi người cảm thấy, có thể hay không có vật gì đang hấp dẫn bọn họ, hoặc có lẽ là bọn họ phát dác tình huống gì. Tiêu Diễn cân nhắc chỉ chốc lát sau, chậm quan thai nói, "Hấp dẫn, tình huống." Mọi người rối rít nhíu mày. Hắc, <cười> là sư thúc, đệ tử gọi là chính Thất, sau này liền để ta làm phục vụ lão nhân ra rồi, ngài yên tâm, bất kể là chuyện gì, ta bảo đảm giúp ngài làm thỏa thỏa thiết thiết, mãn không hàng hồ. La Bình mấy người bên cạnh, từng cái tử từ không cao thanh niên vỗ ngực nói, hai cái đạn châu kích cỡ tương đương con mắt quay tròn không ngừng đạo, nhìn một cái chính là cố gắng hết sức người khơ khéo. Người này tên là chính Thất, chính là mấy ngàn tiên gọi ký danh đệ tử bên trong một thành viên, bây giờ chẳng qua chỉ là luyện khí hậu kỳ tu vi cảnh giới, rất nhiều không minh tông trong hàng đệ tử không tầm thường chút nào. Trước hắn cũng phục vụ qua nhiều cái ngoại môn cùng nội môn đệ tử, mặc dù chịu khổ bị liên lụy bình thường cũng không ít bị đánh bị mắng, bất quá bằng vào hắn cơ chí sức mạnh, chung quy là có thể kịp thời hoàn thành ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử giao phó nhiệm vụ. Vì vậy, cũng không ít đến khen thưởng, ngay vừa mới rồi trước, hắn vẫn phục vụ một tên kim đan sơ kỳ nội môn đệ tử thân phận, nhưng là bây giờ, tựa là phục vụ trúc cơ sơ kỳ sư thúc tiểu tử. Vận mệnh có lúc thật khó lòng phòng bị, chính thất vừa mới chẳng qua là từ tông môn cửa đại điện đi ngang qua, liền bị tông chủ một tiếng quát to cho kêu tiến vào, sau đó tướng la bình mấy người giao cho hắn đối mặt đột như kỳ lai một chú, hơn nữa còn trẻ như vậy, chính mặc dù cảm giác vô cùng hiếu kỳ, Nhưng là cây lâu năm tổn kinh nghiệm nói cho hắn biết, không nên đánh nghe qua với cả kẻ. Làm một ký danh đệ tử, hắn chỉ muốn làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự là tốt, huống hồ, vị sư thúc này mặc dù tu vi cảnh giới thấp một chút, nhưng là bối phận cao hạ, đi theo hắn có lẽ còn có thể được nhiều chỗ tốt hơn. Vì vậy, chính thất lòng tràn đầy hoan hỉ mang theo La Bình đi đệ thập đỉnh, càng là không kịp chờ đợi giới thiệu thân phận của mình, dự định ở La Bình trong lòng lưu hạ một cái ấn tự tốt. Không cần khách khí như vậy, bình thường liền có thể. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm hạ, bất quá ta cũng không cần cái gì phục vụ, có chuyện gì chính ta làm là được. La Bình nhưng là không biết có chuyện gì là yêu cầu người khác làm dùm. Thông minh Trịnh thất liếc mắt một cái liền nhìn ra La Bình là một tiểu bạch, vì vậy liền vội vàng mở ra giảng bài tiểu, cho La Bình mấy người giảng giải người tu chân ở tông môn tu luyện một ít tình huống. Phạm là tiến vào Không Minh Tông, chính là Không Minh Tông một thành viên, bất kể là ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử hay lại là nội môn đệ tử thậm chí là trọng yếu nhất đệ tử năm quốc, đều có thể từ bên trong tông môn lấy được tương ứng tài nguyên tu luyện. Có thể là công pháp, đan dược, vũ khí, cũng có thể là tu luyện đỉnh núi, sư phụ hướng dẫn, bất quá Những tu luyện này tài nguyên đều không phải là vô duyên vô cớ có thể lấy được, ngoại trừ tham gia bên trong tông môn một ít trận đấu đạt được ra, còn có thể thông qua tông môn điểm cống hiến đem đổi lấy. Tông môn điểm cống hiến chính là cân nhắc một người học trò đối với tông môn cống hiến trình độ, là nhằm vào tất cả đệ tử mà nói, cho dù là mấy tên đệ tử, nếu chữa hết tông chủ trăm năm ẩn tận, bảo đảm tông môn an ổn vận hành, cũng có thể thu được vô cùng cống hiến lớn giá trị. Có thể nói, này hạng nhất quy định thực hành, cực lớn trạm vào các đệ tử nhất tình, cũng bảo đảm các đệ tử đối với tông môn quy tâm. Không Minh Tông bên trong có một cái đặc biệt địa phương, gọi là nhiệm vụ công hội. Đặc biệt phát hành một ít thích hợp trong tông môn mỗi cái cảnh giới đệ tử nhiệm vụ, ở tại bọn hắn sau khi hoàn thành, liền có thể đổi lấy tương ứng điểm công hiến. Làm điểm công hiến đạt tới trình độ nhất định, liền có thể đến công hội trưởng lao nơi đó, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, nói thí dụ như đan lược, công pháp, vũ khí. Trên căn bản bên trong tông môn mỗi một người học trò cũng sẽ đi nhận chức vụ công hội nhận nhiệm vụ, dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể ở tông môn trận đấu phía trên đạt được thắng lợi. Cho dù lần này thu được thắng lợi, cũng không có nghĩa là lần kế còn có thể đạt được thắng lợi. Cho nên, nhiệm vụ công hội liền trở thành tông môn đệ tử thường nhất đi địa phương, mỗi ngày đều là đầy ắp người. Bình thường thời điểm, có chút một lòng tu luyện không muốn chế ngại thời gian ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, sẽ đổi bên người ký danh đệ tử đi nhiệm vụ công hội, tướng ngày đó phát hành nhiệm vụ nhờ ký, mang về cho bọn họ xem. Khi thấy có mình có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc, tay sẽ đích thân đi nhiệm vụ công hội nhận nhiệm vụ, cái này liền không có cách nào đại lao, dù sao yêu cầu nghiệm chứng thân phận, phòng ngừa nhiệm vụ hoàn thành thời điểm xuất hiện ô long. Cho nên, lúc này, ký danh đệ tử tác dụng vẫn là rất đại, cái này cũng chưa tính Giống như trợ giúp ngoại môn cùng nội môn đệ tử đi ra ngoài mua một ít dược khí, tài liệu luyện đan, hoặc là hỏi dò một cái chuyện, cũng là bọn hắn phải làm chuyện. Những chuyện này La Bình hoàn toàn không biết gì cả, ở trận thất miệng lưỡi lưu loát dưới sự giảng giải, tài thật sự biết một ít, không khỏi nội tâm bắt đầu tính toán, xem ra cái này trận thất vẫn có chút công dụng, ít nhất có thể chân chạy, đưa hắn giữ ở bên người cũng không có cái gì chỗ xấu, coi như là thu cái tiểu lệ đi. La Bình trong lòng nghĩ như vậy đến, bất quá ngoài miệng nhưng là một bộ khác giải thích. Không nghĩ tới bên trong tông môn còn có nhiều độ như vậy yêu cầu tập, vậy dạng này đi. Người trước hết ở lại đệ thập đỉnh một đoạn thời gian, làm thời gian thử việc, nếu như làm tốt lắm lời nói, liền đem ngươi hoàn toàn lưu lại, thế nào? Sư thúc quả nhiên là mắt sáng như nước, ngài yên tâm, ta chỉnh thất nhất định sẽ làm cho ngươi không nỡ bỏ đuổi ta đi, nhìn, đã đến đệ thập đỉnh, chúng ta đi xuống đi. Chính thất không chế dưới chân phi kiếm, trở la bình 5 người hướng lên trước mặt một ngọn núi bay đi, tốc độ không phải là rất nhanh, dù sao chỉnh thất thực lực bày ở nơi đó, một thanh phi kiếm mang theo năm sáu người đã là hắn tự Trước gia chủ phong không miểu định phạm vi sau khi, chỉnh thất sử dụng phi kiếm chào hỏi mấy người đi đường tới điểm mới biết hắn vị sư thúc này cùng đồng bạn lại sẽ không khống chế pháp khí phi hành. Không có cách nào, chính tất chỉ có thể khiến La Bình 5 người toàn bộ lên hắn phi kiếm, vừa vận chèn lấn chẳng đấy, vì vậy, chính tất khống chế phi kiếm, một bên từ từ phi hành, vừa tiếp tục cho La Bình giảng giải chuyện tu luyện. Ngảy xuống phi kiếm sau khi, La Bình bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đỉnh núi, đây chính là tương lai 45 năm chỗ tu luyện, vẫn là phải nghiên cứu một phen. Toàn bộ đại thập đỉnh diện tích vô cùng sự rộng rãi, độ cao không cần nói, ít nhất vượt qua 500 dặm, mà toàn bộ to bằng ngọn núi đủ để có thể so với phong quốc một châu lớn nhỏ, có thể nói vật khổng lồ. Về phần trụ phong, mặc dù La Bình không biết cụ thể lớn nhỏ, bất quá tuyệt đối nếu so với phong nguyên quốc diện tích lớn, toàn bộ Không Minh Tông đỉnh núi bảy, phòng trừng cũng là vượt qua phạm nhân khu vực bắc bộ diện tích, có thể thấy tu chân khu vực địa vực là khổng lồ cỡ nào. La Bình đám người giờ phút này chính là đứng ở đệ thập phong phong đỉnh, không giống trước hắn trong ấn tượng đỉnh núi, đỉnh núi đều là quái thạch lẩm trộm, vô cùng đệ thập phong phong đỉnh hoàn toàn chính là một cái bằng phẳng tầng diện, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trước mắt không gian vùng đồng bằng ra, xa xa còn rất nhiều cây cối, hoa cỏ, kiến trúc cùng với núi giả, ao nước ở Bạch Vân Bao phủ bên dưới. Toàn bộ đỉnh núi lộ ra cố gắng hết sức mê người, giống như như tiên cảnh, khiến lần đầu thấy la bình 5 người đều là mắt nhìn trong toát ra kim tinh. "Oa, nơi này thật là quá đẹp, thật sự muốn vinh viễn sống ở chỗ này." Khúc Hạnh Nhi càng là triển hiện nữ tử cảm tính một mặt, thâm tình thành thực biểu đạt đối với đệ thập đỉnh yêu thích, đưa đến một bên chỉnh thất có chút không biết nên như thế nào tiếp lời. Chương 203: Cấm địa tu chân chính cảnh. Chương 203: Cấm địa tu chân chính cảnh. DS thích quyển sách các bằng hữu, nhớ cất giữ Đã ủng hộ Ly Thương mời nhận đúng 17k chính bản thủ phát website. Làm sao sư thúc cùng hắn đồng bạn đều giống như từ nông thôn đến, như vậy chưa từng va chạm xã hội, chẳng qua chỉ là thông thường nhất đỉnh núi mà thôi, ta đã sớm nhìn chán rồi. Thật không rõ cái tuổi này nhẹ nhàng, cùng ta không lớn bao nhiêu thanh niên có cái gì địa phương đặc thù, có thể trở thành các trưởng lão đệ tử, nhìn tu vi cảnh giới tối đa cũng liền trúc cơ kỳ, hơn nữa ngay cả ngự kiếm phi hành cũng sẽ không, như vậy thực lực đặt ở bên trong tông môn, còn chưa phải là vừa nắm một bò to. Chẳng lẽ hắn có cái gì đặc thù bối cảnh? Là một gia tộc lớn nào đó công tử, hay hoặc giả là một cái trưởng lão con sinh? Nếu là lời như vậy, vậy thì kính bạo Nhất định phải tốt dễ phục vụ đến, nói không chừng ta Trịnh Thất vận mệnh liền phải cải biến đến rồi. A ah, ha ah, ah, ha. Ah, ah. Ha ha ha. Trịnh Thất, ngươi mang chúng ta làm quen một chút toàn bộ đỉnh núi tình huống đi, thuận tiện an bài một chút chúng ta chỗ ở Trịnh Thất. Trịnh Thất. Chính tại nội tâm bảo tưởng sau này con đường tu luyện như thế nào thuận lợi, trở thành người người tôn kính sợ hãi cao thủ, Trịnh Thất không chút nào nghe được La Bình hỏi. La Bình có chút buồn bực, vì sao đối phương không nói một lời đứng ở nơi đó cười ngây ngô, lần nữa kêu mấy tiếng, Trịnh Thất mới phản ứng được, liền vội vàng hỏi có chuyện gì. La Bình đem trước lời nói lần nữa nói một lần. Trình Thất lúc này mới lung túng cười một tiếng, mang theo la bình quen thuộc đệ thập đỉnh tình huống. Thật ra thì, nay 100 ngọn núi nhỏ đỉnh tình huống đều không khác mấy, mỗi một chiếm cứ đỉnh núi đệ tử, cũng chỉ là dùng tu luyện, đối với đỉnh núi bố trí căn bản cũng sẽ không thay đổi gì. Xuyên qua trước mặt đất trống cùng rừng cây, phía sau chính là một hàng căn phòng, nói ít cũng có mười mấy đang lúc, đủ la bình mấy người ở căn phòng phía sau, chính là chuyên môn dùng để tu luyện địa phương, bởi vì nơi này cũng có một cái tiểu hình tụ linh trận, tướng phủ cận thiên địa linh khí tụ tập trung một chỗ, chính là phía trên ngọn núi này tiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Nói là đặc biệt tu luyện địa phương, thật ra thì liền là một khối rộng rãi hình tròn lộng địa, không chỉ có dòng suối, hoa cỏ cây cối, còn có một chút tiểu động vật chạy tán loạn khắp nơi. Những động vật này hoàn toàn không sợ người, làm La Bình mấy người đi qua thời điểm, những thứ này tiểu động vật chẳng qua là dương mắt nhìn một cái, cứ tiếp tục bọn họ hoạt động, không chút nào thoát đi ý tứ. Trải qua chuyện thất giải thích, bọn họ mới biết, những thứ này tiểu động vật cũng là từ nhỏ sống ở trên ngọn núi, sớm liền đã thành thói quen nơi này hoàn cảnh, hơn nữa, bình thường căn bản cũng không có nhân tổn thương bọn họ, cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi. Ngoài ra chính là Những thứ này tiểu động vật đều đã sống bách năm dài, cả ngày cuộc sống ở thiên địa linh khí xung tốc nơi, đã sớm có một tia linh tính, có thể người được khí tức nguy hiểm. Chỉ cần đối với bọn họ không có ác ý, bọn họ dĩ nhiên sẽ chọn không nhìn, nếu là có sát khí chạy ra, bọn họ cũng sẽ trước tiên chạy trốn, tốc độ liền coi như là bình thường trúc cơ sơ kỳ tu chân giả, cũng không nhất định đuổi kịp. Chư lần đó ra, đỉnh núi phía sau cùng, còn có một cái đen nhánh sơn động, nghe nói không phải là mỗi một đỉnh núi đều có, bên trong sơn động bộ có cái gì, chính thật cũng không biết. Bởi vì đây là cấm địa, không có sư môn trưởng bố cho phép là không thể tự tiện tiến vào, nếu không thì sẽ phải chịu môn quy xử trí. Rất nhiều năm trước, thì có một vị tông môn đệ tử không để ý cấm lệnh, tự tiện tiến vào hắn đỉnh núi kia săn động, kết quả nửa ngày sau đi ra thời điểm, lại trở nên điên ngung nốc, trở thành một người ngu nốc. Hơn nữa toàn thân tu vi hủy hết, dù vậy, vẫn bị tông môn chấp pháp trưởng lão trượng trách một trận, xóa đi trí nhớ sau khi, đuổi ra khỏi tông môn. Từ nay về sau, không còn có người dám can đảm chống lại cấm lệnh, cho dù không sợ tông môn trách phạt, cũng lo lắng giống như người kia như thế, trở thành một phế vật. La Bình nghe được chỉnh tất giới thiệu Quả nhiên ở cửa sơn động phát hiện một cái thi bi, trên đó viết: Nơi này cấm địa, cấm chỉ tiến vào, người vi phạm môn quy xử trí. Giọng chữ sư thúc, không nghĩ tới các ngươi lại là đến từ phạm nhân khu vực võ giả, không trách đối với chúng ta môn phái tu chân tình huống không biết gì cả. Này hai quyển sách các ngươi có thể nhìn kỹ một chút, đối với các ngươi biết môn phái tình huống cùng với tu chân khu vực tình huống sẽ rất có ích lợi. Chính bất tướng hai quyển hoàng sát sách vợ giao cho La Bình trong tay, khi biết được La Bình mấy người cũng không phải là đại gia tộc nào công tử, mà là tới từ phàm nhân khu vực sau khi, chẳng những không có thất vọng đâu rồi, ngược lại trở nên càng nhiêu độ tình. Bởi vì Từng cái đến từ phàm nhân khu vực võ giả, chỉ cần có thể thuận lợi tu luyện tới cuối cùng, cũng có thể xưng là bá tuyệt nhất phương cường giả tuyệt thế, bởi vì bọn họ tiềm lực thật sự là quá lớn, vượt qua xa tu chân khu vực dân bản địa. Tu chân khu vực tường giải không minh tông lịch sử phát triển. La Bình nhìn trong tay hai quyển sách, nhẹ nhàng đọc lên bọn họ tên, một quyển là cặn kẽ giới thiệu tu chân khu vực tình huống, một quyển khác chính là không minh tông phát triển lịch sử. Sư thúc, ngài xem trước đến, có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Chính thất thức thời rời đi La Bình mạch căn phòng. Thiếu gia, không nghĩ tới này tu chân khu vực tu luyện hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng mà cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi. Tu vi thấp đệ tử rất khó đạt được tài nguyên tu luyện. Khúc chết Cảm Khải nói đến, từ trước chính thức giới thiệu, bọn họ đều là cảm thấy tu chân khu vực tàn khốc thảm thiết, bất kỳ tài nguyên tu luyện đều cần chính mình tranh thủ, có thể nói so với phạm nhân khu vực cạnh tranh còn phải kịch liệt. Tu luyện vốn cũng không dễ dàng, muốn đạt được thực lực, dĩ nhiên muốn thông qua chính mình cố gắng đạt được, không cho phép một chút đầu cơ trục lợi, từng cái tu luyện cường giả tối đỉnh, cũng hẳn là trải qua ngàn khó khăn vất khổ, ở vô số lần bên bờ tử vong giãy mới có thể đổi lấy như vậy thực lực. Cho nên, nếu chúng ta đi tới tu chân khu vực, liền nhất định không thể lạc hậu hơn người khác. Không phải là tranh thủ tài nguyên tu luyện đây ư? Nếu người khác đều có thể, chúng ta tại sao không thể? Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta nghiêm túc tu luyện, đem tới nhất định có thể đủ ở tu chân khu vực chiếm cứ một chỗ ngồi. Bây giờ gặp chắc trở chẳng qua là đi thông con đường cường giả đã lập đường, chúng ta không nên vô cùng hại sợ là được. Đi tới tu chân khu vực sau khi, La Bình cũng bị kích phát trong lòng nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ, cả người lộ ra phi thường tự tin, ngang ngược. Nhưng là La sư đệ, chẳng lẽ chúng ta vẫn ở đệ thập đỉnh tu luyện? Đây cũng quá khô khan đi. Hơn nữa, ta còn muốn đi ngũ hành mật tông tìm sư phụ ta đâu. Dù sao Hàn Quân Dương trước chính là một trâu nốc quân, thói quen chinh chiến điên cuồng, đột nhiên khiến hắn lắng xuống tu luyện thời gian dài như vậy, thật đúng là có chút hơi khó. Hơn nữa, hắn đi tới tu chân khu vực, liền muốn muốn đi gặp hắn một chút sư phụ xích Viêm chân nhân, dù sao cũng đã qua gần trăm năm, hắn đối với thay đổi vận mạng hắn sư phụ vẫn là rất tưởng niệm. Yên tâm đi Hàn sư huynh, chúng ta trước tu luyện một đoạn thời gian, chờ hoàn toàn quen thuộc tông môn hết thảy, cùng với tu chân khu vực tình huống, chúng ta lại tìm cơ hội cùng lão đầu sư phụ nói một chút, khiến hắn mang chúng ta đi ngũ hành mà tông. Đặc biệt là khúc chết cùng anh nhi, thực lực các ngươi thấp nhất, phải nhanh một chút tướng tu vi cảnh giới để lên. Bây giờ chỗ này tu luyện hoàn cảnh, mới có thể rút ngắn các ngươi thời gian tu luyện, về phần dinh đúc, ngươi cũng phải tăng thực lực lên, nếu không lời nói, ở trong tông môn nhưng là ngay cả ký danh đệ tử cũng không bằng. La Bình nói không sai, giống như Không Minh Tông như vậy tam đẳng tông môn, thành là ký danh đệ tử thấp nhất điều kiện, cũng cần tu vi cảnh giới đạt tới luyện khí kỳ. Về phần dẫn khí kỳ đệ tử, tông môn trên căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt, giống như Đinh Trường Sơn, khúc chết cùng khúc hạnh nhi như vậy, khoảng cách dẫn khí kỳ còn có chênh lệch rất lớn võ giả, cho dù là tặng không cho những ngũ đẳng đó tông môn dưới bất nhập lưu phái, phòng trường cũng không ai muốn đi. Bọn họ cũng chính là so với tu chân khu vực người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi, chỉ có đạt tới dẫn khí kỷ, mới xem như thoát khỏi người bình thường phạm vi, miễn cưỡng coi như một cái tu chân giả. Thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không đúng vậy thật mất thể diện." Khúc chết kiên định trả lời, mà Khúc Hạnh Nhi giống vậy trọng trọng gật đầu một cái. "La Hiển Chất, ngươi sau này không nên gọi ta đinh thúc rồi, gọi ta lao đinh là được, ta đâu rồi, liền cùng Khúc chết bọn họ như thế, gọi ngươi thiếu gia, ngươi thấy thế nào?" Đinh Trường Sơn mặt đầy chân thành nói, Nói thật, hắn bây giờ đã quyết định lại để cho La Bình Têu hắn đích thúc có chút không thích hợp, nếu là ở phạm nhân khu vực còn không, có mảnh liệt như vậy cố kỵ đi tới tu chân khu vực, căn bản cũng không nhìn bối phận cái gì, hoàn toàn chính là người đó tu vì cảnh giới cao, có thực lực, người đó chính là tiền bối, cho nên, hắn liền muốn thay đổi một chút gọi, tránh cho lúng túng. "Đích thúc, ngươi quá lo lắng, ngươi cảm thấy ta là như vậy người sao? Ta còn là tiếp tục gọi ngươi linh thúc, về phần ngươi xưng hô như thế nào, như vậy tùy ngươi, ta không ý kiến ha." La Bình cũng không có tiếp nhận hắn đề nghị. Sau khi nói xong, liền cầm lên sách trong tay nhìn, đầu tiên nhìn chính là tu chân khu vực tường giải. Thấy La Bình không muốn nhiều lời, Đinh Trường Sơn cũng không khăng khăng nữa, mà là cùng Hàn Quân Dương bọn họ đồng thời, rời đi La Bình căn phòng, mỗi người quay trở về gian phòng của mình tu chân khu vực tường giải ngay từ đầu, liền giới thiệu tu chân khu vực địa vực tình huống, cụ thể lớn nhỏ không có nói rõ, chỉ biết là từ một khối to lớn lục địa cùng vô biên vô hạn hải vực tạo thành, diện tích căn bản khó mà phòng trừng cho dù là đại thừa kỳ tu chân giả cũng khó mà đi khắp tu chân khu vực mỗi một sói sỉnh, bởi vì ở tu chân khu vực ngoại trừ tu chân giả tồn tại ra, còn có tu ma giả, tu yêu giả ngoài ra, còn rất nhiều hiểm địa mãn sự tồn tại, khiến đại thừa kỳ cao thủ cũng không dám xông vào ở tu chân khu vực. Tu luyện cấp bậc chia làm 9 đại cảnh giới, theo thứ tự là dẫn khí kỳ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ, thiên thổ kỳ, động hư kỳ cùng đại thừa kỳ. Mỗi một cảnh giới lại chia làm kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, trúc cơ kỳ trước chỉ có thể coi là sơ cấp tu chân giả. Chỉ có đột phá trúc cơ kỳ mới thật sự cũng coi là bước vào tu chân hàng ngũ. Mà tu vi cảnh giới đến đại thừa kỳ sau khi, liền có thể tướng tự thân công lực, từ từ chuyển hóa trở thành tiên nguyên lực, đến lúc đó liền có thể phi thăng tiên vực, thành là chân chính tiên nhân, đây cũng là toàn bộ tu chân giả tu luyện mục tiêu. Nói như vậy, tu chân khu vực người bình thường tu luyện tới dẫn khí kỳ vẫn tương đối dễ dàng, dù sao bọn họ khởi điểm cũng rất cao, trên căn bản trong vòng 10 năm liền có thể lên cấp. Giai đoạn trước là bọn hắn cần phải có tu luyện công pháp, nếu không hết thảy đều là không bằng nữa, có công pháp sau khi, còn cần tìm thích hợp chỗ tu luyện. Vì vậy, mặc dù lên cấp dẫn khí kỳ tương đối dễ dàng, có thể vẫn chỉ có cân nhắc 1% thậm chí 0.1% nhân mới có cơ hội tu luyện, tu chân khu vực dân số biết bao nhiêu, có thể chân chính tu luyện vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Nay một bộ phận tu chân giả nếu như không gia nhập một ít môn phái tu chân, mà là tự mình tu luyện lời nói, trên căn bản là rất khó lên cấp trúc cơ kỳ, cho dù so với phạm nhân khu vực dễ dàng một chút, có thể cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Phạm là tự mình tu luyện tu chân giả, cũng có thể xưng là tán tu, nói trắng ra là chính là mất tất cả thì, nếu như vậy đều có thể tu luyện đột phá đến cơ kỳ, cũng cũng coi là thiên tài. Chương 204: Không minh chân quân tiên tiếp. Chương 204: Không minh chân quân tiên tiếp. Cơ bản toàn bộ tu chân giả cũng sẽ chọn môn phái tu chân coi như phụ thuộc vào, lấy được nhất định tài nguyên tu luyện, trở thành tông môn đệ tử. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu tu luyện tu chân giả, chỉ có thể lựa chọn một ít bất nhập lưu tông môn gia nhập, những thứ này bất nhập lưu tông môn gọi chung là dễ của môn phái. Dễ của môn phái trưởng môn, tu vi nhiều lắm là trúc cơ hậu kỳ, đã coi như là môn phái đệ nhất cao thủ, môn hạ đệ tử cơ bản đều là dẫn khí kỳ cùng luyện khí kỳ đệ tử. Một khi những đệ tử này tu vi cảnh giới đột phá chúc cơ kỳ, có thể nhảy một cái trở thành rễ của môn phái trường lão, cầm giữ có địa vị nhất định cùng quyền lực, đồng thời đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Rễ của môn phái mặt là Ngũ Đẳng Tông môn, Ngũ Đẳng Tông môn trưởng môn đã là Kim Đan kỳ tu vi, ở cao thủ số lượng cùng tài nguyên tu luyện mặt, cũng phải xa xa tốt với rễ của một phái. Tứ Đẳng Tông môn đương nhiên là nguyên anh kỳ trông coi môn phái, cấp bậc này tông môn thế lực đã có thể chiếm cứ nơi, qua khai thác như nguyên tu luyện. Xa mặt, là giống như Minh Tông như vậy Tam Đẳng có rất nhiều nguyên thần kỳ tạo thành lãnh đạo chủ yếu thể. Tông môn cơ bản đều là xây dựng ở linh mạch chi, so sánh linh quáng mà nói, nhưng là khác biệt trời vực. Linh quáng nơi linh thạch đều là trải qua năm tháng rất dài ngưng tụ đến, ngưng tụ tốc độ cố gắng hết sức chậm chạm, một khi bị khai thác xong, hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, lúc này, tứ đẳng tông môn phải ngoài ra tìm linh quáng nơi. Mà linh mạch thì lại khác, linh mạch nơi nắm giữ mạch tâm, giống như là người trái tim có thể liên tục không ngừng cung cấp huyết dịch, mạch tâm cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra thiên địa linh khí. Một cái linh nơi, càng đến gần mạch tâm địa phương, thiên địa linh khí càng nồng nặng, sinh ra linh thạch cũng càng nhiều, tam đẳng lấy tông môn hầu như đều là xây dựng ở mạch tâm mật. Linh mạch lớn nhỏ không đều, tiểu rất có thể chỉ có mấy dặm lớn, có nhiều khả năng đạt tới gần 10000 trong, nghe nói tu chân khu vực đệ nhất tông môn thế lực, Hóa Vũ Tiên Đạo, linh mạch có vạn giảm khoảng cách, đáng tiếc không ai thấy qua tu chân khu vực tường giải bên trong đối với tu ma giả, tu yêu giả giới thiệu cũng phi thường tận kẽ, không chỉ có chữ miêu tả, còn có đồ họa tham khảo, liếc qua thấy ngay. Ngoài ra, đối với một ít hiểm địa tuyệt địa còn có hại vực tình huống cũng đều có giới thiệu cùng đánh dấu, la bình hoàn chỉnh nhìn một chút đến từ sau, thật giống như đầu chim mở ra một cánh tân đại môn, một cái tiệm tân thế giới có hiện tại hắn đầu. Cẩn thận tiêu hóa một lần sau khi, những nội dung này đã thật sâu khắc khắc ở hắn trí nhớ, vậy không đi, từ hấp thu long hồn lực, hắn trí nhớ cũng đạt tới biến thái trình độ, đã là đã gặp qua là không quên được. Cho dù là thật dày một quyển tu chân khu vực tường giải cũng bị hắn hoàn chỉnh ghi tạc trong đầu, sau đó, La Bình lại cầm lên Không Minh Tông lịch sử phát triển nghiêm túc xem. Không Minh Tông sáng lập với mười mấy vạn năm trước, cũng coi là so với tuổi trẻ tông môn, dù sao một ít lão bãi tông môn, cho dù không có ngàn vạn năm lịch sử, ít nhất cũng có số trăm năm. Không Minh tông khai phái tổ sư chính là Không Minh chân quân, ở lúc ấy cũng là một vị tu luyện thiên tài tuyệt thế, ngắn ngủi 2000 năm tu luyện đến thiên phật kỳ, đã là hắn chô môn phái người mạnh nhất. Thực lực tăng lên sau khi vốn là tông môn đã cung cấp hắn không được tiếp tục tu luyện tiếp tài nguyên, vì vậy hắn rời đi tông môn, bắt đầu tìm kiếm chính mình cơ duyên. Hơn 200 năm trong thời gian, Không Minh chân quân vừa tu luyện một bên tìm, có một ngày, khi hắn đến gần một ngọn núi thời điểm, thoáng khai phát giác đậm đà thiên địa linh khí. Mừng như dưới, quân lập tức rơi vào đỉnh chi tiến hành kiểm tra, lúc này mới phát hiện ngọn núi này phía dưới chôn giấu một tòa linh mạch, hơn nữa còn không nhỏ. Vì vậy hắn quyết định lưu ở chỗ này tiến hành tu luyện đạo mắt lại là rất đã nhiều năm qua rồi, lúc này Không Minh chân quân đã đạt đến thiên thọ hậu kỳ, đột nhiên này sinh sáng lập tông môn ý tưởng, dự định đem chính mình chuyển thừa y bát đi xuống. Vì vậy, Không Minh tông như vậy ra đời, tòa kia nắm giữ linh mạch đỉnh núi, là bây giờ chủ phong Không Miểu định, nếu như hết thể thuận lợi phát triển lời nói, không đúng Không Minh tông cũng có thể trở thành nhất đẳng tông môn. Bất quá, sự tình đi về phía thường thường không phải là sức người có thể khống chế, cho dù tu chân giả đi là con đường đi tiên, nhưng là chân chính có thể thiên thành công, ít lại càng ít. Năm năm sau khi ở trên Không Minh Chân Quân đột phá tu vi động hư hậu kỳ độ thiên kiếp thời điểm, vẫn là không có thành công, cuối cùng chết ở dưới thiên kiếp, hồn phi phách tán. Thật may, Không Minh Tông trải qua hơn 1000 năm phát triển, thu rất nhiều đệ tử, kỳ không thiếu thiên tài hạng người, xuất hiện chừng mấy vị Kim Đan kỳ đệ tử, thậm chí có một vị Kim Đan hậu kỳ. Chút nào không ngoài suy đoán, Kim Đan hậu kỳ đệ tử trở thành đời thứ 2 tông chủ, cũng coi như là trở thành ngũ đảng tông môn thế lực. Ở đời thứ 2 chủ trông coi hạ, Không Minh đánh lui rất nhiều dự định tiêu diệt bọn họ môn thế lực. Dần dần bộc lộ tài năng, đưa tới mặt tứ đẳng tông môn chú ý. Vì vậy đưa hắn năng đỡ trở thành bên trong phạm vi quản hạt đầu lĩnh, rốt cuộc có núi dựa. Sau đó, lại vừa là trải qua mấy vạn năm phát triển, Không Minh Tông rốt cuộc chen vào Tam Đẳng tông môn hàng ngũ, một mực lan tràn đến bây giờ, hiện tại ở bên trong môn phái cường giả số lượng có thể nói là chưa từng có nhiều. Bất quá muốn lên cấp nhị đẳng tông môn, hay là căn bản không đáng chú ý, phòng trường đang từ từ phát triển cái vài chục vạn năm có lẽ chỉ có hy vọng, chỉ bất quá thật có thể như vậy sao? La Bình đến có lẽ sẽ mang cho Không Minh Tông không giống nhau biến hóa đi, thật là không nghĩ tới. Giống như tổ sư như vậy, thiên tài tu luyện cuối cùng cũng không có vượt qua thiên kiếp, xem ra tu chân con đường này quả thật là bước chân truy gian, thập tử vô sinh hạ, muốn nghịch thiên thành công, không chỉ có phải có thiên phú tu luyện, còn phải có vận khí cùng thực lực hạ. Xem xong Không Minh tông lịch sử phát triển, La Bình cảm xúc sâu nhất là Không Minh chân quân cuối cùng độ thiên kiếp chưa thành công, tàn cảnh mây khói sự tình. Thiên kiếp có thể nói là tu chân giả ngậm, từng cái đạt tới động hư hậu kỳ tu chân giả, cũng gặp phải thiên kiếp hạ xuống, không có ngoại lệ. Thiên là đối với người tu chân lớn nhất đại khảo nghiệm, cũng là đối với người tu chân hành vi nghịch một loại trừng phạt. Không có ai biết tiên kiếp từ lúc nào xuất hiện, chỉ biết là hắn một mực tồn tại ở tu chân khu vực lịch sử. Tu chân giả một khi vượt qua thiên kiếp, có thể nhảy một cái thành vi đại thừa kỳ cao thủ, sừng sững ở tu chân khu vực đỉnh phong, mà muốn thì không cách nào trải qua, nhẹ thì mất đi nhục thân, trở thành tán tiên, nặng thì hồn phi phách tán, tan thành mây khói, giống như không minh trần quân như vậy. Cho nên, cho dù là tu vi cảnh giới đạt tới động hư hậu kỳ, đã là thực lực thông tiên, coi trời bằng vùng tồn tại, nhưng là đối mặt tiên kiếp, không có một tu chân giả dám cam đoan có thể thuận lợi trải qua. La Bình cảm khái một phen sau khi, lại vừa là lắc đầu một cái không kìm lòng được khẽ cười, cảm giác thật sự là mình nghĩ quá nhiều. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là chút cơ sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách động hư hậu kỳ còn kém cái 108000 dặm khoảng cách, hiện tại đang suy nghĩ tiên tiếp sự tình, thật sự là có chút quá sớm. Hay lại là nghiêm túc tu luyện đi, thiên kiếp chuyện với ta mà nói quá mức xa xôi, nếu là ở nửa đường đi đời nhà ma rồi, kia còn nói gì độ thiên kiếp, chẳng qua là có đủ thực lực mới có thể đi xa hơn vững hơn. La Bình em thậm vị chính mình bơm hơi. Hợp hai quyển Hoàng Sắc sách vợ, La Bình nhìn một chút ngoài cửa, phát hiện sắc trời đã trở nên u tối, Nguyên Lai like đọc sách nhìn mê mẫn, đã bất chi bất giác trôi qua rồi mấy giờ, bây giờ đã là đêm xuống đi ra khỏi phòng, La Bình đi tới một hàng trước căn phòng phương đất trống, ánh mắt nhìn ngọn núi xa xa, rơi vào trầm tư, không biết đang suy tư cái gì. Sú tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy? Liên Thanh Sư tới cũng không có phát hiện, đây nếu là đang chiến đấu, nhưng là chí mạng. Một giọng nói chuyển vào La Bình tai, khiến hắn từ cân nhất tri thanh tỉnh, nhìn đã đứng ở bên cạnh tiểu diễn, La Bình khẽ cười. Lão đầu sư phụ, người cho rằng là Đồ Nhi thật ngu như vậy sao? Tại sao sẽ ở chiến đấu phạm như vậy sai lầm cấp thấp? Còn không phải là bởi vì nơi này là đang ở bên trong tâm môn, có tầng tầng trận pháp kết giới bảo vệ, Đồ Nhi mới có thể như vậy yên tâm nghĩ một vài sự việc. Haha, ha, thầy biết do ý ngươi, bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, tu chân khu vực không có tuyệt đối an toàn chỗ, nhất định phải mỗi thời mỗi khắc bảo hiểm tất cả cầm thanh tỉnh, nếu không lời nói, chỉ sẽ để cho người có lòng nắm lấy cơ hội. Cho dù ở bên trong tâm môn cũng không thể bảo đảm nhất định an toàn hạ, nói không chừng có tu vi cao thâm quái vật tất loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra. Tiêu diễn một fan Khiến La Bình hoàn toàn kinh ngạc một phen, nhìn đối phương nói như vậy nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ không Minh Tông lúc trước cũng xuất hiện qua như vậy sự tình? Có cường giả ẩn nó kỳ. "Sư phụ, chẳng lẽ bản tông phát sinh qua chuyện như vậy?" La Bình hỏi. "Ai, đều là chuyện năm xưa, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như thế." Tiêu Diễn tựa hồ không muốn nói tới chuyện cũ, thoại phong nhất chuyển, hỏi tới La Bình sự tình. Đỗ Nhi mới vừa rồi đang suy tư sau này tình huống tu luyện, là một mực ở lại đỉnh núi tu luyện hay lại là đến nhiệm vụ công hội nhận một ít nhiệm vụ, ở rèn luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu đồng thời cũng có thể đổi lấy điểm công hiến." La Bình nói như vậy. Nguyên lai like là chuyện này, xem ra ngươi đã giải rồi tông môn tình huống, vậy vi sư cũng không nói thêm nữa rồi, mặc dù ngươi là đệ tử ta, bất quá, thầy cũng không có dư thừa quyền lực bang ngươi tranh thủ tài nguyên tu luyện, chỉ có thể ở phương diện tu luyện hướng dẫn ngươi mà thôi." Húm hổ, ở tu chân khu vực như vậy trong hoàn cảnh, nếu là vô cùng dựa vào người ngoài ngoại lực bảo vệ, đối với lớn lên cũng không có lợi, hết thảy, còn cần chính ngươi từng bước từng bước tranh thủ, như vậy mới có thể khiến ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nên làm chuyện gì, hoàn toàn do ngươi tự quyết định, chỉ phải nhớ bảo đảm chính mình an toàn được rồi, mọi việc làm theo khả năng, không thể hành động theo cảm tình, thời gần đây cũng có một chút sự tình phải xử lý, xử lý xong sau khi phải tiếp tục đi Vân Du rồi, nếu là có cái gì đại sư lời nói, thông qua truyền âm phụ thông báo thầy. Tiêu Diễn giữa những hàng chữ, tiết lộ ra đối với La Bình chỉ điểm cùng quan tâm, khiến La Bình một lần nữa cảm thấy, cái này điên lao đầu sư phụ là một đại người thật tốt. Lấy ra truyền âm phụ giao cho La Bình sau khi, Tiêu Diễn lại đưa tới hai quyển công pháp giao cho La Bình tay, La Bình nhìn một cái, theo thứ tự là Không Minh quyển quyển pháp cùng Không Minh 12 kiếm kiếm pháp. Bộ quyền pháp này một bộ kiếm pháp, đều là đệ tử bản tông yêu cầu học tập công pháp cơ bản, bất quá ngươi cũng không nên coi thường bọn họ uy lực, chỉ cần có thể tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, cho dù là công pháp cơ bản cũng có thể trong nháy mắt giết người. Này Hai bộ công pháp đều là bản tông tổ sư tự nghĩ ra công pháp, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, trải qua các đời tổng chủ bổ sung hoàn thiện, đã trải qua cố gắng hết sức tinh luyện, ngươi nhất định phải nghiêm túc tu luyện. Tiêu diễn dặn dò. Biết, lao đầu sư phụ. La Bình gật đầu một cái. Chương 205. Ngự khí phi hành không minh 12 kiếm. Chương 205, Ngự khí phi hành không minh 12 kiếm. Đs, thích quyển sách các bằng hữu, nhớ cất giữ nha. Hoàng nên đã ủng hộ Ly Thương, chính bản website nhận đúng 107k, đúng rồi, lao đầu sư phụ, ngươi có phải hay không quên mất một chuyện? Ngươi người sư phụ này khi có điểm không xứng trước cả. La Bình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, "Chuyện gì? Nói nghe một chút." Tiêu Diễn không có ấn tượng, liền hỏi, "Ngươi thật giống như còn không có gọi ta ngự kiếm phi hành thuật chứ?" La Bình đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, "Xem ra người sư phụ này đúng là điên, điên có thể, ngoại trừ uống rượu ra." Rất nhiều chuyện cũng sẽ quên, nào có tu chân cao thủ dáng vẻ. Ngậy, dường như là, thật quên mất, không liên quan, ngự khí phi hành thuật rất dễ dàng học tập, bằng ngươi thông minh tài trí còn chưa phải là nửa phút sự tình. Tiêu Diễn cười ha hả, ngay sau đó một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm xạ vào la bình trong đầu, trong chấp nhóm này, la bình trong đầu tự động nổi lên một bộ pháp quyết, chính là ngự khí phi hành thuật pháp quyết. Thật ra thì, ngự khí phi hành thuật ở tu chân khu vực là đơn giản nhất pháp thuật, trên căn bản mỗi một tu chân giả cũng có thể học được, ngươi chỉ cần dành thời gian luyện tập một phen là được rồi. Đúng rồi, Thầy đến bây giờ còn không có kiểm nghiệm ngươi một chút thực lực chân chính đâu rồi, thừa này lúc vừa vặn có thời gian, sẽ để cho thầy mở mắt một chút đi." Tiêu Diễn nói. "Không thành vấn đề, lao đầu sư phụ tiếp chiêu đi." La Bình nghe vậy không có trì hoãn, trực tiếp xuất thủ công kích, thật ra khiến Tiêu Diễn mặt lộ vẻ tán thưởng, tác chiến lúc liền nếu như vậy, không cho đối thủ lưu có bất kỳ thời gian. Lực đạo rất không tồi, bất quá vẫn là có chút sơ hở, ngươi muốn. Thầy cho hai người ở trên ngọn núi so tại mấy giờ, nói là lựa bản, thật ra thì chính là Tiêu Diễn ở kiểm nghiệm La Bình thực lực đồng thời, cấp cho hắn một ít hướng dẫn. Cái này làm cho La Bình đối với tự thân công pháp phương diện triều thức không đến rồi sâu sắc nhận biết. Một đêm này học tập, hoàn toàn bù đắp được La Bình một thân một mình mệt mỏ mấy năm thời gian, cho nên một cái xứng trước sư phụ là trọng yếu giường nào, cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng. Vì sao người tu chân đều nguyện ý gia nhập tông môn thế lực, sút thúc, ngươi tìm ta. Chính thất đi tới La Bình bên ngoài phòng hỏi. Vào đi, ta tìm ngươi cũng không có chuyện gì lớn, liền là để cho ngươi biết một tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, ta dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, phía trên ngọn núi này sự tình liền giao cho ngươi xử lý. La Bình nói. Không thành vấn đề. Sư thúc cứ việc yên tâm bế quan tu luyện, ta nhất định sẽ tướng đỉnh núi xử lý ngay ngắn rõ ràng, chính thất vô ngực bảo đảm. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống trước đi. Dạ, sư thúc. Chính thất lui ra sau khi, La Bình liền đem Hàn Quân Dương mấy người gọi tới, cùng bọn họ nói bế quan sự tình, hy vọng bọn họ mấy cái đồng thời bế quan. Hàng Quân Dương mấy người dĩ nhiên không có vấn đề, vì vậy ngũ người đi tới phía sau chỗ tu luyện, tướng nơi này trận pháp kết giới mở ra, tránh cho người ngoài trước tới quấy rầy. Tu luyện địa phương tương đối lớn, ở Hàn Quân Dương mấy người mỗi người tìm một chỗ tu luyện sau khi, La Bình cũng bắt đầu nghiên cứu ngự khí phi hành thuật. Lực khí phi hành thuật là tu chân khu vực cơ bản nhất pháp thuật, chỉ cần là dẫn khí kỳ trở lên cảnh giới đều có thể học tập, hơn nữa đơn giản dịch học. Chỉ cần tướng chân khí bản thân quan chú đến đã nhận chủ trong pháp khí, phát động sẽ theo tu chân giả tâm niệm trở nên lớn, lúc này, chỉ cần tu chân giả có thể khống chế pháp khí hướng bay, liền có thể thuận lợi phi hành. Duy nhất cần phải hao phí một chút tâm tư liền là như thế nào khống chế tinh chuẩn pháp khí phi hành trạng thái cùng phương hướng, cái này thì cùng học tập cỡi ngựa là một cái đạo lý. Chỉ không hề ngừng luyện tập mới có thể nắm giữ thành thạo, chẳng qua là ngự khí phi hành yêu cầu liên tục không ngừng rót vào chân khí, đối với công lực tiêu hao vẫn tương đối đại. Tu vi thấp chỉ có thể cự ly ngắn phi hành. La Bình tiện tay từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm, cũng là ban đầu thu được pháp khí, nhỏ máu nhận chủ sau khi, La Bình liền bắt đầu tự khống chế phi kiếm trở nên lớn. Bởi vì thanh phi kiếm này chẳng qua là nhị dai pháp khí, cho nên tối đa chỉ có thể biến thành khoảng 4 trượng. Bất quá cái này cũng đủ khiến La Bình cao hứng, dù sao so với Trịnh Thất chỉ có thể biến hóa hơn 1 trượng phi kiếm tốt hơn rất nhiều. Nhảy lên phi kiếm sau khi, La Bình khống chế phi kiếm về phía trước phi hành, chỉ bất quá phi ngã trái ngã phải, phi thường không yên, còn không có bay ra bao xa, liền té xuống. Bất quá, La Bình cũng không hề từ bỏ như cũng một lần tiếp lấy một lần luyện tập, mà Hàn Quân Dương, Đinh Trường Sơn, Khúc Chết còn có Khúc Hành Nhi, chẳng lẽ có thể ở thiên địa linh khí đậm đà như vậy chỗ tu luyện, đều là không kịp chờ đợi tiến vào trạng thái. Nếu là ở phàm nhân khu vực, thiên địa linh khí mỏng manh dưới tình huống, bọn họ chỉ có lên cấp tiên thiên cảnh giới, cùng không gian độ phù hợp đạt tới đến gần hoàn mỹ dưới điều kiện, mới có thể cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại, từ đó hấp thu tu luyện. Mà bây giờ, cho dù trong bọn họ có khoảng cách tiên thiên cảnh giới kém đến rất xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí bộc cảm giác. Từng cái vận chuyển nội công tâm pháp, bắt đầu tứ vô kỵ đạn hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí. Chị bất quá, này dưới việc tu luyện mới phát hiện, căn bản là không cách nào hấp thu. Thử rất nhiều lần sau khi thất bại, bọn họ mới bất đắc gì đón nhận sự thật này, vì vậy chỉ có thể đi hỏi một chút La Bình nguyên nhân. Hàn Quân Dương mấy người đi tới La Bình bên này thời điểm, khi thấy La Bình đang khống chế phi kiếm ở giữa không trung vòng quanh phi hành, mặc dù tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng là đã có thể quẹo cua quay đầu rồi. "Ồ, các người làm sao không tu luyện?" La Bình cũng phát hiện Hàn Quân Dương mấy người, vì vậy khống chế phi kiếm rơi vào trước mặt bọn họ hỏi. "Ai, La sư đệ, đừng nói nữa." mới vừa rồi vận chuyển nội công tâm pháp chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện mới phát hiện, căn bản là hút không thu được thiên địa linh khí, bọn hắn cũng đều là như thế tình huống, cho nên, chúng ta sẽ tới hỏi hỏi ngươi." Hàng Quân Dương buồn rầu vô cùng nói, bên người Đinh Trường Sơn mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. "Không cách nào hấp thu." "Nha, ta hiểu được, hấp thu thiên địa linh khí yêu cầu tu luyện tu chân khu vực nội công tâm pháp mới có thể, ta đây cũng là trong lúc nhất thời quên mất, như vậy, ta đi hỏi một chút chính thất, các ngươi cứ chờ một chút." La Bình sau khi nói xong rời đi tu luyện địa phương, đi tìm Trịnh Thất hỏi một chút có hay không bản tông nội công tâm pháp một thời gian uống cạn chút trà. La Bình lần nữa trở lại, cầm trong tay bốn bản công pháp bí tịch, phân biệt giao cho Hàn Quân Dương mấy người trong tay. Các người bắt được đều là giống nhau nội công tâm pháp, chính là đệ tử bản tông đều có thể tu luyện, chỉ phải dựa theo phía trên này tu luyện, liền có thể hấp thu thiên địa linh khí rồi. Về phần Hàn sư Minh, người sau này nếu là muốn một lần nữa tu luyện ngũ hành mật tông tâm pháp, tùy thời đều có thể thay đổi, là không, có có ảnh hưởng, đại khái có thể yên tâm tu luyện. La Bình giải thích một phen đặc biệt là lo lắng Hàn Quân Dương không muốn tu luyện những môn phái khác tâm pháp, lúc này mới đặc biệt chỉ ra sẽ không có ảnh hưởng. Hàn Quân Dương 4 người lấy được rồi nội công tâm pháp, lúc này mới hài lòng lần nữa phân tán tu luyện, không lâu lắm, 4 người liền toàn bộ tiến vào trạng thái tu luyện. Mà La Bình cũng đang nắm giữ rồi ngự khí phi hành sau khi bắt đầu tu luyện Không Minh quyền cùng Không Minh 12 kiếm, không thể không nói, bộ quyền pháp này cùng kiếm pháp, đúng là so với trước hắn tu luyện võ công tinh diệu rất nhiều. Không Minh quyền không chỉ có quỷ dị nhiều thay đổi, tràn đầy linh tính, hơn nữa hư chiêu rất nhiều, có thể mê muội đối thủ phán đoán, để cho không rõ rõ chính mình lộ số mà không minh 12 kiếm, cũng không phải là giống như là bình giữa tu luyện kiếm pháp như vậy, càng về sau mặt tu luyện uy lực càng lớn, kiếm pháp này 12 cái kiếm chiêu uy lực không phân cao thấp, ngang sức ngang tài. Càng thần kỳ phương ở chỗ, ở 12 cái kiếm chiêu trên căn bản, bất kể là 2 cái kiếm chiêu, hay lại là 3 cái kiếm chiêu, hay hoặc là 4 cái kiếm chiêu, 5 cái kiếm chiêu, đều có thể tùy ý tổ hợp lại với nhau, không có bất kỳ mâu thuẫn. Này thì tương đương với có thể biến hóa ra đủ loại tổ hợp kiếm chiêu, đang lúc đối địch sau khi, có thể căn cứ không đồng tình thi triển ra bất đồng tổ hợp kiếm chiêu. Không minh 12 kiếm được đặt tên là 12 kiếm, trên thực tế chân chính có thể thi triển ra kiếm chiêu có nhiều kinh người, bất quá, kiếm pháp này từ sáng lập đến nay, căn bản cũng không có nhân có thể hoàn toàn nắm giữ cùng thi triển toàn bộ tổ hợp kiếm chiêu, bao gồm không minh chân quân cũng không có. Ngoại trừ kiếm chiêu số lượng quá nhiều ra, càng hợp lại kiếm chiêu gia tăng, tiêu hao công lực lại càng lớn, cho dù là bây giờ tông chủ đoạn kim thần, cũng chỉ có thể hoàn toàn tổ hợp đến 8 cái kiếm chiêu mà thôi. Một loại tông môn nhị đại đệ tử, nhiều lắm là cũng chỉ có thể hoàn toàn tổ hợp 4 cái kiếm chiêu, biến đổi đủ hoàn toàn tổ hợp 5 cái kiếm chiêu, đã là thực lực phi phàm người. Không nghĩ tới còn có như vậy kiếm pháp Bản về tinh diệu trình độ so với ta trước tu luyện kiếm quyết mạnh hơn nhiều lắm, chẳng qua là công lực chưa đủ lời nói, cũng chỉ có thể thi triển ra đơn giản tổ hợp kiếm chiêu, phức tạp một ít căn bản là khó mà thi triển. Không trách sẽ làm làm chủ cột kiếm pháp. La Bình cảm khái một phen sau khi, liền bắt đầu bắt đầu tu luyện này hai bộ cấm pháp, trong nháy mắt, liền ở chỗ tu luyện ngây người hơn 3 tháng thời gian năm. Sư thúc tại sao vẫn chưa ra hả? Nếu là làm trễn ngoại thời gian, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này hả? Chỗ tu luyện trận pháp kết giới ra, chính thất chính đang nóng nảy đi tới đi lui, ánh mắt một chầm chầm trước mắt kết giới màn sáng, không ngừng lẩm bẩm lồ lộ. Không được, lại muốn thứ truyền âm một chút, nếu không liền thật trễ nải chuyện. Chính thất xuất ra truyền âm phủ, đang chuẩn bị lần nữa truyền âm thời điểm, trước mắt trận pháp kết giới đột nhiên chệ hồi, lộ ra tình huống bên trong, chỉ thấy La Bình chậm rãi đi ra. Sư thúc, người rốt cuộc đi ra, cũng làm sư điệt cho vội muốn chết. Chân khí liền vội vàng chạy tới, không kịp chờ đợi nói. Người ngay cả tiếp theo cho ta phát ba đạo truyền âm, nói có chuyện gấp, rốt cuộc là chuyện gì? La Bình nghi ngờ hỏi. Đúng như vậy, sư thúc, Kim Đào phái trưởng giáo không phải là lên cấp thiên thọ kỳ rồi không? Ngươi bạn tông đi tham gia lễ ăn mừng Hôn qua Thiên Tông chủ liền phái người tới, nói phải dẫn ngươi đồng thời đi, cho nên sư điệt lúc này mới liên tiếp phát ba đạo truyền âm, nhưng là sư thúc ngươi làm sao đến sáng hôm nay mới ra ngoài ạ?" Chính Tất nói một hơi, thiếu chút nữa thì vấp tới, La Bình lúc này mới biết tình huống, vì vậy hỏi lần nữa, "Vậy lúc nào thì lên đường?" "Rất nhanh sẽ lên đường, phòng trường bây giờ đội ngũ đều không khác mấy tập hợp xong rồi, sư thúc, người hãy nhanh lên một chút đi qua đi, tránh cho bỏ lỡ thời gian." Chính Tất nhìn so với La Bình còn gấp, "Được, ta bây giờ liền đi qua, đúng rồi, Hàn sư huynh bọn họ còn ở bên trong tu luyện, liền không nên quấy rầy bọn họ." Chờ bọn hắn đi ra thời điểm, nếu như ta vẫn chưa về, liền khiến chính bọn hắn tìm một ít chuyện làm đi. La Bình nói xong lại đem trận pháp kết giới mở ra, cũng không có thông báo Hàn Quân Dương mấy người. Biết, sư thúc." Chính thân nói. Chương 206: Thể tù tông phái cấp bậc. Chương 206: Thể tù tông phái cấp bậc. Tông môn bên trong đại điện, tập hợp một cái đội ngũ thật rộng Đoạn Kim Thần cùng ba vị trưởng lao đứng ở trước đội ngũ phương, đối diện bọn họ, không sai biệt lắm có 30 40 tên đệ tử, toàn bộ mặt đầy hưng phấn bộ dáng. Nhân tất cả đến đông đủ chưa, Đoạn Kim Thần hỏi. Trở về tông chủ sư huynh, Còn có La sư điệt không tới? Bên người một vị trưởng lão trả lời, "Ồ, còn chưa tới." Tiểu sư đệ rời đi lúc, Thiên Đình vạn chúc yêu cầu ta nhất định phải mang theo La Bình đi xem một chút, ta cũng không có thể nói không giữ lời, ở phái người đi gọi xuống." Đoạn Kim Thần nói. "Dạ, tông chủ." Vị trưởng lão kia gật đầu một cái, đang muốn phái người lúc, cửa điện lớn ngoài chuyển tới một cái nói rõ lớn tiếng thanh âm. "Đệ tử La Bình tới tập hợp báo cáo." Chính là mới vừa rồi chạy tới La Bình. "Vào đi." Đoạn Kim Thần âm thanh nhẹm đây chính là chúng ta vị tiểu sư thúc kia." Nhìn tu vi cảnh giới chưa ra hình dáng gì ạ. Cắt, ngươi hiểu cái bướm đây này đàn, nghe nói vị sư thúc này trời sinh thần thể, hơn nữa còn là đến từ phạm nhân khu vực, ngắn ngủi hơn 10 năm liền tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ, nếu không lời nói, cũng sẽ không khiến chưa bao giờ thu học cho tiêu sư thúc tổ với y ạ. Thật, làm sao ngươi biết? Ngươi đừng bảo là ngươi lại nhận biết người nào người nào người nào. Dĩ nhiên không phải, đây là tiêu sư thúc tổ cùng tông chủ lúc nói chuyện chính miệng nói, lúc ấy ta chính đang đi tiểu, liền nghe được. Làm La Bình đi vào đại điện thời điểm, những đệ tử kia đều bắt đầu nghị luận, đối với cái này cái đột nhiên nô ra tiểu sư thúc, mỗi người có suy nghĩ riêng. Bất quá, cũng có năm Sáu người đệ tử thật giống như làm như không thấy, từ đầu đến cuối đều là duy trì yên lặng biểu tình, không có bất kỳ mẫu động biến hóa. Đệ tử La Bình bái kiến tông chủ, bái kiến các vị sư bá sư thúc. La Bình đi tới trước mặt đội ngũ, cũng không nhìn thấy tiêu diện bóng người, liền trong lòng có chút suy đoán thời điểm, Đoạn Kim thần mở miệng cười rồi. Sư phụ ngươi lại đi ra ngoài dàn vật lung tung đi, lúc gần đi nhất định phải ta mang ngươi đồng thời đi trước Kim Đao phái nhìn một chút, xem ra ngươi người sư phụ này đối với vẫn không thể hạ. Nguyên lai lão đầu sư phụ thật rời đi tông môn, thật đúng là không ở không được. La Bình thầm nghĩ nói, nhiều tạ tông la Bình nói đoạn kim thần tỏ ý La Bình đứng ở trong đội ngũ, sau đó hô to một tiếng lên đường, liền cùng ba vị trưởng lão rời đi trước hết rồi đại điện, phía sau 30 40 vị đệ tử cũng đi theo sát. La Bình đứng ở hàng thứ nhất vị trí chính giữa, cùng mọi người rời đi đại điện sau khi, đi thẳng tới chủ phong chấn núi, thấy đoạn kim thần cùng ba vị trưởng lão đã bay đến không trung, đứng yên bất động, chờ người bọn họ. Chúng vị đệ tử rối rít lấy ra phát khí, nhảy lên, bay đến không trung, chỉ bất quá, trước ở đại điện thần sắc không có thay đổi kia 6 vị đệ tử, cũng không có xuất ra pháp khí, mà là đồng dạng trực tiếp bay. Không cần phải nói, những thứ này cũng là kim trở lên đệ tử đã có thể bay trên trời, hơn nữa tốc độ so với ngự khí phi hành nhanh hơn. Lên đường. Đoạn Kim thần lần nữa nói một tiếng, liền cùng kia ba vị trưởng lao dẫn đầu phi hành đi, còn trở lại đệ tử dối rít ngự khí đuổi theo. La Bình giống vậy đạp phi kiếm, đi theo trong đội ngũ. Kinh qua một đoạn thời gian luyện tập, La Bình ngự khí phi hành thuật đã tương đối thành thạo, phi hành và những người khác căn bản cũng không có bất kỳ chênh lệch đây là La Bình lần đầu tiên chân chính ngự kiếm phi hành đi đường, thân ở trời cao, cảm thụ nhào tới trước mặt kỳ phong, hắn cũng không có giống như những người khác, chống lên hộ thể bức từng khí. Bởi vì tốc độ phi hành cực nhanh, Hơn nữa trời cao sức gió tương đối lớn, nếu như không làm tốt phòng ngự các biện pháp lời nói, thân thể bọn họ cường độ căn bản liền chịu không được. Bất quá La Bình vốn là một tên võ giả, tu luyện là tự thân lực lượng, hơn nữa cộng thêm tu luyện đàn La thần công, cường độ thân thể không như người thường, đặc biệt là tại lần trước tiên tiên ngũ hành thần lực quán thể sau khi, một lần nữa xảy ra thủy biến, sắp đột phá tầng cảnh giới thứ 5, cho nên ở kình phong tội lật phất hạ, cũng không có cảm thấy khó chịu. Những đệ tử kia thấy La Bình cũng không có mở ra hộ thể bất thường khí, cũng là có chút kinh ngạc nhìn hắn, thật giống như như nhìn vách vật, cái này làm cho La Bình tâm lý không khỏi hoảng thẳm. Có như vậy đáng kinh sao? Chẳng lẽ các người đều không tu luyện luyện thể chi thuật? Hoa, vẻ mặt này cũng quá khoa trương đi, con người cũng sắp bay ra ngoài. La Bình đoán không thể, những đệ tử này sát thực cũng không có tu luyện luyện thể chi thuật, ở trong mắt bọn họ, chỉ muốn nắm giữ đủ loại pháp thuật, hơn nữa đưa bọn họ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, là có thể đang chiến đấu đứng ở thế bất bại. Dù sao, tu chân giả giữa chiến đấu, đều là thao túng pháp khí tiến hành, có rất ít người sẽ đánh cận chiến, này ở trong mắt bọn họ nhất định chính là không biết gì đâu pháp. Thử nghĩ một hồi, người tay không đi ngăn cản địch nhân pháp khí, thậm chí là bảo khí, linh khí, đây chẳng phải là muốn chết sao? Không nói bảo khí cùng linh khí Vẹn vẹn là pháp khí trình độ sắc bén, đều không phải là nục thân có thể ngăn cản ở rất dài tu chân trong lịch sử, loại quan điểm này mới có lẽ đã đi sâu vào lòng người, cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện một ít luyện thể tu chân giả, cũng không sửa đổi được loại quan niệm này thịnh hành. Mặt khác chính là, tu luyện luyện thể chi thuật dị thường gian khổ, hơn nữa chậm chạp, cần kinh nghiệm đủ loại không thuộc mình dày vò, trả giá thật lớn so với tu luyện pháp thuật lớn hơn nhiều lắm, cho nên có rất ít người nguyện ý thử. Bọn họ tình nguyện tiêu phí nhiều thời gian hơn đang tu luyện pháp thuật công pháp phía trên, cũng không nguyện ý lãng phí ở không thấy được kết quả luyện thể chi thuật bên trên. Làm những đệ tử này thấy la bình tình huống sau khi Không tới chốc lát, thần tình trên mặt lại có trước kinh ngạc biến thành bây giờ giống như là Liếc Si như thế biểu tình, nhưng là trong giây lát nghĩ tới La Bình thân phận, có toàn bộ nghiêng đầu quay mặt đi. Không ngừng biến hóa, khiến La Bình hoàn toàn tối vọng, lắc đầu một cái, hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều, chuyên tâm cống chế phi kiếm đi đường. Là sư đệ, không nghĩ tới ngươi chính là thân thể tu giả hả, sư huynh thật là bội phục ngươi dũng khí và giữ vững, nha, đúng rồi, ta gọi là Vệ Bân, ngươi có thể gọi ta Vệ sư huynh. Một người học trò đến gần La Bình, lộ ra mặt đầy chân thành nụ cười, đầu tiên là khen ngợi một fan La Bình, sau đó lại giới thiệu thân phận của mình. Thành công đưa tới La Bình chú ý La Bình nghe vậy nhìn lại, chỉ thấy đối phương tướng mạo nhìn so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương tướng mạo tuổi trẻ liền đánh giá thấp đối phương. Dù sao tu chân khu vực tu chân giả thời gian tu luyện cùng tu vi và phạm nhân khu vực hoàn toàn bất đồng, căn bản cũng không có tương đối phương hướng, huống hồ đối phương đã biểu mình sư vinh thân phận, xem ra tu vi cảnh giới hẳn đạt tới nguyên anh kỳ. Nhìn đối phương ấm áp nụ cười, La Bình giống vậy trở về lấy mình cười, sau đó mở miệng nói, lai là vệ sư huynh, ngươi mới vừa nói thể tu Không sai, nếu như La sư đệ không phải là thể tu lời nói, căn bản cũng không khả năng ở chốc cơ sơ kỳ là có thể ngăn cản phi hành lúc kình phong trở ngại, không biết sư huynh đoán có đúng hay không." Vệ Bân hỏi lần nữa. La Bình nghe một chút, lập tức công khai, xem ra cái gọi là thể tu chính là tu luyện luyện thể chi thuật tu chân giả, như vậy thứ nhất, hắn thật đúng là coi là là một gã thể tu. "Ha ha, Vệ sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, nghe sư Vinh trong lời nói ý tứ, thật giống như thể tu rất hiếm thấy thật sao?" La Bình giống vậy hỏi. "Đâu chỉ hiếm thấy, nhất định chính là Phượng Mau Lân Giác, xem ra La sư đệ không chả nổi tán giá tu tình huống." Sẽ để cho sư huynh cùng ngươi nói một chút đi." Vị này vị bân sư huynh nhìn cố gắng hết sức kiềm đạm, trực tiếp mở ra máy hát, tướng thể tu người tu luyện như thế nào chất vật, cùng tu luyện pháp thuật so sánh nhất định chính là khác nhau trời vực vân vân hướng cặn kẽ nói cho La Bình. Nghe La Bình gật đầu liên tục, giờ mới hiểu được vì sao mới vừa rồi những đệ tử kia vừa mới như thế biểu tình, xem ra là coi hắn là thành ngu dại, chỉ bất quá hắn cũng không ở ý, mặc dù trước tu luyện đàn La thần công sát thực trải qua rất nhiều thống khổ, bất quá, thân thể cường hãn mang đến chỗ tốt hắn là thấu hiểu rất ừ. rõ. Cường độ thân thể phương diện ưu thế không chỉ một lần đang chiến đấu thể hiện ra, đã khiến La Bình quên được trong tu luyện gặp chắc trở, chỉ nhớ do tu luyện thành công chỗ tốt. Nếu lựa chọn loại phương thức này, La Bình liền sẽ không bỏ rơi, loại tinh thần này tại hắn khi còn bé cũng đã dưỡng thành, người ngoài rất khó hiểu. Có vẻ bân lời này hộ, La Bình tiếp theo thời gian một mực ở cùng đối phương nói chuyện với nhau người, có cái gì không hiểu được địa phương cũng sẽ hỏi, hay lại là có thu hoạch. Trong lúc vô tình, bọn họ đã phi hành nửa giờ, số ít cũng phi hành mấy ngàn dặm, có thể vẫn là không có đến Kim Đao phái, La Bình không khỏi bắt đầu hỏi bên người Vệ bân. Vệ sư huynh Cái này đạo phái rốt cuộc bao xa, tại sao còn không đến? Ha ha, La sư đệ không nên gấp gáp, đang phi hành chừng nửa canh giờ đã đến, rất nhanh." Vệ Bân trả lời. "Còn phải nửa giờ, xem ra khoảng cách không gần hạ." La Bình nói. "Đó là dĩ nhiên, chúng ta thuộc quyền Ngũ phái, giữa hai bên cũng cách vạn giảm khoảng cách, mỗi người nắm trong tay một khu vực, không can thiệp chuyện của nhau, này mới có thể bình an vô sự." Vệ Bân giải thích. "Đúng rồi Vệ sư huynh, người nói chúng ta Ngũ phái là kia Ngũ phái? Thuộc quyền là nơi nào?" La Bình đột nhiên nghĩ tới một mực nghe được lại không biết vấn đề, vì vậy lần nữa hỏi lên. "Ngũ phái hả?" Theo thứ tự là Kim Nam phái, Bước Mệnh dạy, Ngự thú sơn, Hoàng Quang môn còn có chúng ta Không Minh tông, đều là một phần của Nhị Đảng tông môn tử dương điện quản hạt bên trong, thuộc về thứ 13 chi khu vực, Tử Dương điện quản hạt bên trong tổng cộng có 24 chi khu vực, phạm vi trải rộng mấy triệu giảm. 24 chi khu vực mỗi hơn trăm năm liền muốn nộp lên số lớn linh thạch cho Tử Dương điện, lấy bảo đảm ở sau này trong thời gian có thể bình an vô sự, một khi không có nộp lên lời nói, liền sẽ lập tức gặp phải Tử Dương điện lửa hạ xuống, đây chính là cấp bậc phía trên chính lệnh. Chúng ta không minh tông nhìn thực lực hùng hậu, ở vạn giảm khu vực hô phong hoán vũ, trên thực tế cũng chỉ là Tử Dương Điện một cái hạ thù mà thôi. Giống vậy, Tử Dương Điện cũng phải bị phía trên nhất đẳng tông môn quản hạt, cấp bậc phân chia hết sức rõ ràng. Về bản một phen hoàn toàn lật đổ la bình đối với tu chân khu vực nhận thức, tại hắn vốn là trong ấn tượng, tu chân khu vực hẳn là người người theo đuổi tu luyện thành tiên, không quan tâm địa vị quyền lợi. Nhưng hôm nay mới biết, tu chân khu vực cấp bậc phân chia là như thế rõ ràng, từ trên xuống dưới, chính là một cái kim tự tháp hình dáng, nhất đẳng tông môn ở vào đỉnh kim tự tháp ưng, phía dưới quản hạt nước cờ chi nhị đẳng tông môn. Nhị đẳng tông môn phía dưới giống vậy lại quản hạt nước cờ 10 chi tam đảng tông môn, cứ thế mà suy ra, bị quản hạt tông môn mỗi qua thời gian nhất định liền muốn hướng phía trên tông môn nộp số lượng nhất định linh thạch cùng với luyện đan, tài liệu luyện khí vân vân, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm tông môn ổn định. Vệ sư huynh, nói như vậy, từ Dương điện ngoại trừ đòi lấy ra, chẳng lẽ liền không có bất kỳ tặng lại sao? La Bình hỏi. Chương 207 Cự giึก huyết bức. Chương 207 Cự giึก bức. Ad, thích quyền sách cấp bằng hữu, nhớ cất giữ hả? Có thể đặt ủng hộ lý thương Đương nhiên là có tặng lại, Tử Dương Điện mỗi qua 300 năm sẽ cử hành một lần tông môn thi đấu, khu vực quản lý bên trong toàn bộ môn phái đều có thể phái ra có chút đệ tử tham ra, một khi ở tông môn đại so với phía trên thắng được, là có thể đạt được tiến vào Tử Dương Điện cơ hội tu luyện. Mà thắng được đệ tử chỗ môn phái, gặp nhau đạt được linh quang kiến thưởng, hơn nữa phía sau trong vòng 300 năm có thể không cần lên đóng linh thạch các loại, cho nên mỗi một lần tông môn thi đấu đều là dị thường thẳng thiết, vô số tử thương. Vệ dường như tràn đầy cảm xúc, nhắc tới thời điểm biểu tình mười phần nghiêm trọng. Xem như vậy, cũng coi là được cái mình muốn đi. La Bình thấp giọng cảm khái. Sau đó thời gian, La Bình cùng vệ bân trò chuyện đi một tí không quan trọng đề tài, rất nhanh lại là quá khứ rồi thời gian một nét nhang, mọi người đã vượt qua Không Minh Tông phạm vi khoảng hạt, tiến vào Kim Đao phái khu vực. Lúc này, mọi người yêu cầu bay qua phía dưới một tòa thật dài sơn cốc, sơn cốc rực trùng trùng điệp mấy trăm dặm, luôn luôn bỏ hoàng không có người ở, ngoại trừ trung quanh sơn thế hiểm yếu ra, bên trong sơn cốc còn thường thường có yêu thú qua lại. Chỉ bất quá núi này cốc yêu thú chẳng qua là tam cấp dưới đây yêu thú, ngay cả linh trí cũng không có mở ra, căn bản cũng không đủ là mối họa, vì vậy Kim Đao phái cũng liền vẫn không có để ở trong lòng. Mọi người đi theo chỉ cần bay qua, phái thất gốc. Phía dưới đường xá cũng nhanh, ngàn vạn lần không nên là đội, công lực chưa đủ nắm chặt bổ sung đang dự. Phía trước, một vị trưởng lao âm thanh ầm vang lên, nhắc nhở mọi người chú ý bổ sung hao tổn công lực. Nghe vậy sau khi, một ít thực lực yếu hơn đệ tử, rối rít lấy ra đan dược, một cái nuốt xuống, vốn là hao tổn nghiêm trọng công lực dần dần bổ sung trở lại. Mấy vị bay trên trời đệ tử, nói thí dụ như vậy bân, đối với lần này không thèm để ý chút nào, này thời gian ngắn ngủ phi hành căn bản là tiêu hao bọn họ không được bao nhiêu công lực, tự nhiên cũng sẽ không dùng bổ sung. Ma La Bình giống như vậy, hắn ba cái bên trong đan điền, chân khí số lượng dự trữ là thường nhân gấp mấy lần, chút tiêu hao này căn bản cũng không đáng giá nhất tới. Các vị đệ tử khôi phục trạng thái sau khi, ở trường lao dưới sự hướng dẫn, lại vừa là tăng cao mấy phần tốc độ, rất có trật tự bay vọt toại thích tốc, ong long ngóng, ong long ngóng. Phương xa đột nhiên đi ra mạng lớn vo ve tiếng, thanh âm từ xa đến gần, thật giống như đang đến gần La Bình bọn họ đội ngũ, một ít đệ tử môn đã bắt đầu nhìn xung quanh, tìm Chỉ có giống như vệ đại đệ tử, thật giống như ý thức được cái gì, vốn là bình tĩnh trên mặt nhất thời xuất hiện ngưng trọng lo hậu thần sắc. Mọi người cẩn thận, phía trước xuất hiện số lớn cự rực huyết bức, đang ở hướng chúng ta cái phương hướng này bay tới, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chiến đấu. Hoa Dao, ngươi và còn lại hai vị sư đệ cùng với Kim Đan kỳ ba vị đệ tử, tướng còn thừa lại đệ tử vây hộ lên, chỉ cần ngăn cản qua cự rực huyết bức một đợt công kích thì không có sao. Trước vị trưởng lão kia mở miệng lần nữa nói, mặc dù thanh âm có chút gấp thúc, bất quá cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng thành phần ở bên trong, xem ra cũng không có tướng phía trước cự rực bức coi vào đâu. Dạ, trưởng lão." Một vị trong đó sắc mặt cương thanh niên đệ tử trả lời, sau đó liền mang theo 5 người khác giải giáp ở còn thừa lại đệ tử trung quanh, tạo thành một tầng bảo vệ bình chướng. Ngoại trừ Hoa Dao, Vệ Bân cùng một vị khác nguyên anh kỳ nhị đại đệ tử, còn đưa lại 3 người chính là Kim Đan kỳ tam đại đệ tử ở tại bọn hắn làm xong phòng ngự sau khi, phía trước thanh âm càng ngày càng gần, cự giật huyết bức cũng bắt đầu ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ, một mảnh đen kịt, che lượn phía trước gần trăm dặm không gian. La Bình giờ phút này cũng là không nhịn được cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cự mở ra cao vài hai cánh, khẽ đến, nhìn chút nào không dùng sức, nhưng là tốc độ phi hành nhưng là nhanh kinh người. Từ trước nghe được bọn họ xuất hiện thanh âm Đến bây giờ xuất hiện ở trong giằm ra ngoài, ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ cũng đã bay qua mấy trăm dặm khoảng cách. Ngoại trừ cầm giữ một cặp to lớn vũ dục, tự dưng huyết bức toàn thân hoàn toàn động lẩu, không chỉ không có lông chim che đậy, hơn nữa có thể rõ ràng thấy từng cái to lớn mạch máu ở mặt ngoài, ngọa ngậy ánh mắt bọn họ lóe lên sâu kín lục quang, cho dù là ở ban ngày, cũng có thể ở ngoài trong giằm thấy này một đôi nguồn sáng quét nhìn, mà ở ban đêm, càng là lộ ra âm u quỷ dị. Nay tự dưng huyết bức quả nhiên cùng trên sách nói như thế, cái ngại thị huyết tốc độ nhanh, Lục tấm hình trong giằm, Bình thầm nghĩ nói ở tu chân khu vực tường dài bên trong, thì có đối với cự rực huyết bức miêu tả, thuộc về yêu tu một loại, chính là tu chân giả vô cùng không muốn đụng phải một loại yếu tố. Cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu, trên thực tế, cự rực hết bức chẳng qua là tam cấp yếu thú, hơn nữa thân thể thực lực tương đối kém, một cái dẫn khí kỳ đệ tử liền có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Làm người nhức đầu chính là, cự rực huyết bức là là ở chung yếu thú, hơn nữa chỉ phải xuất hiện, ít nhất cũng là mấy và con, đa năng đủ đạt tới mấy triệu chỉ, cho dù là thực lực không đủ, cũng có thể dựa vào số lượng tướng tu chân giả tươi sống mà chết. Tử Mộ, cự giặc huyết bức to lớn vũ trụ cứng rắn vô cùng, biến đổi là có thể miệng phun độc, ăn ngon ngàn trượng bên trong bất cứ sinh vật nào, độc độc độc tính phi thường mạnh liệt, chính là 10 đại kịch độc trong yếu tố xếp hạng vị cuối cùng. Cho nên nói, một khi gặp được cự giặc huyết bức quân công, trừ phi thực lực tu vi cường hãn, nếu không lời nói, chỉ có thể thời khắc phòng ngự người, sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Căn bản cũng không nếu muốn đưa chúng nó toàn bộ tàn sát, căn bản là không làm được, cho dù là may mắn tàn sát rồi, tin tưởng chạy không được bao xa, lại sẽ lần nữa bị một cái khác bức vây. Toàn lực phòng ngự, kết thành, Lục Dương huyền cương trận. Bất kể cự dữ huyết bức như thế nào công kích, cũng không cần hoảng sợ loạn, chỉ cần duy trì tốt trận pháp, liền có thể dễ dàng ngăn cản bọn họ một đợt công kích. Trước phương trưởng lão thanh âm bình thản như nước, sở dĩ khiến những đệ tử này đối phó, cũng là vì đốc luyện bọn họ ứng địch cùng năng lực tác chiến, nếu không lời nói, bằng vào đoạn kim thần cùng 3 vị trưởng lao thực lực, đại khái có thể trực tiếp xuất thủ, đánh ra một con đường, cung cấp các đệ tử an toàn thông qua. Lấy hoa thao cùng vệ bân cầm đầu các đệ tử, cũng biết đây là tông chủ và các trưởng lão có ý khảo nghiệm bọn họ, vì vậy không nói hai lời, trực tiếp bày ra đại trận. Lục Dương huyền cương trận, lấy 6 vị nhị đại đệ tử làm trận nhãn, Những đệ tử khác mỗi người chiếm cứ một cái trận điểm phương vị, tạo thành một bộ công phòng nhất thể trận pháp, mặc dù chỉ là tam cấp trận pháp, bất quá bởi vì chiếm cứ tâm trận người tu vi đều là kim đan kỳ trở lên, mà Hoa Thao càng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cho nên trận pháp uy đủ sức để đối phó trước mắt yêu thú. La Bình không có chút gì do dự, tự động chiếm cứ một cái trận điểm vị trí, này khiến những đệ tử khác môn đều là rất kinh ngạc, dù sao bọn họ đều là trải qua học tập diễn luyện qua, mới có thể chính xác như vậy xác thực. Mà La Bình bây giờ lại thoăn cái liền chính xác thực chiếm cứ trận điểm, chẳng lẽ hắn cũng học qua? Nhưng là những trận pháp này cũng đều là ở bên trong tông môn mới có thể học được cả. Người tiểu sư thúc này không phải là mới tới sao? Chẳng lẽ trùng hợp như vậy liền học tập lục dương huyền cương trận? Những đệ tử này tự động bị bỏ chính mình suy đoán, vị tiểu sư thúc này cho tới bây giờ đến tông môn vẫn đang bế quan tu luyện, cũng chính là nghe nói hắn đoạt lĩnh chuyện, sau đó liền không có tin tức gì, làm sao có thể học được trận pháp? Đó chính là hắn trước chỉ biết trận pháp này bảy trận phương pháp, mới có thể như thế. Nghĩ đến đây, những đệ tử kia đều là các hoài tâm tư nhìn một chút la bình, sau đó đưa mắt nhìn về đã đến gần bức ấy. Một mảnh đen kịt trên quỹ bầu trời, mọi người phía trên đỉnh đầu không gian đột nhiên trở nên hắc ám lên, chỉ bất quá những đệ tử này cũng sớm đã có thể đem tối thấy vật, căn bản cũng không lo lắng. Trước mặt cự rực huyết bức vừa mới đến gần phi hành đội ngũ, liền bắt đầu phiến động to lớn hai cánh, vén lên trận trận kình phong, những thứ này kình phong liền cùng một chỗ, hoàn toàn chính là một trận gió báo xâm nhập đoạn kim thần cùng ba vị trưởng lão, như cũ khí định thần nhàn phi hành, đập vào mặt gió báo căn bản là không đến gần được bọn họ quân thân, thật giống như có chặn một cái vô hình bức tường khí đưa bọn họ ngăn cản ở ngoài, toàn bộ khéo léo đi vòng qua. Chỉ gặp mỗi người bọn họ đưa ra bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, Trong lòng bàn tay liền thả ra một khổ kinh lực, tướng đến gần những huyết bức đó toàn bộ tiêu diệt, hài cốt không còn, ngay cả tàn chi bể xương cũng không có để lại. Một chiêu tan tành mây khói. Nguyên thần kỳ cường giả thực lực quả nhiên mạnh mẽ như vậy. La Bình thấy đoạn kim thần cùng ba vị trưởng lao chẳng qua là đơn giản một chiêu, liền tàn sát mười mấy con cự dữ huyết bức, nội tâm không khỏi than thở đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được cường giả xuất thủ vi lực chân chính, vô hình trung càng thêm kiên định hắn đạt được thực lực cường đại quyết tâm, đoàng đoàng đoàng. mặc dù không làm gì được Lục Dương Huyền cương trận, nhưng là những thứ này huyết bức môn như cũng có còn lại chiến thuật, đó chính là độ Vô số huyết bức vết bức người trước gục ngã người sau tiến lên đụng vào trận pháp kết giới trên, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Hơn nữa mỗi một lần đụng trước, những thứ này huyết bức cũng sẽ phun ra một đoàn hồng sắc độc độc, chỉ sẽ rơi xuống kết giới trên, sẽ phát ra, thử thử, thanh âm ăn mòn. Trận pháp kết giới là là tất cả đệ tử tướng chân khí bản thân thả ra ngoài nối thành một mảnh tạo thành, cùng mỗi một vị đệ tử chặt chẽ tương liên, cho nên, huyết bức đụng cùng nọc độc độc căn mòn, hoàn toàn tác dụng đến trên người bọn họ. Cảm thụ huyết bức sinh ra cực lớn lực kích, những đệ tử này dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ nghe hoa thào một tiếng, Xuất thủ, tất cả đệ tử đều là vũ động phi kiếm trong tay, thả ra từng đạo kiếm khi kiếm mang, xuyên thấu qua kết giới chém ở bên ngoài huyết bức trên người. Hai cánh lưng gãy, lưng bụng xuyên qua, chia năm xẻ bảy, huyết rơi vãi rộng mở, phàm là bị kiếm mang đánh trúng huyết bức không một thoát khỏi may mắn, trên căn bản đi đời nhà ma, mặc dù có cực kỳ cá biệt không có tại chỗ tử vong, cũng mất đi năng lực phi hành, rơi xuống, như gục không chạy thoát cái chết vận mệnh. La Bình tay cầm ngoài ra một thanh phi kiếm, liên tiếp không ngừng thi triển ra không minh 12 kiếm, mỗi một ánh kiếm cũng có thể chính xác đánh trúng bên ngoài kết giới mặt huyết bức, đem trong nháy mắt đánh gục. Từ đầu chí cuối, không có một huyết bức có thể may mắn không chết, lúc bắt đầu sau khi còn không có đưa tới những người khác chú ý, theo sát hại không ngừng tiến hành, mọi người rốt cuộc phát hiện la Bình bất phàm. Không minh 12 kiếm chiêu thức bọn họ tự nhiên nhận ra, mặc dù bọn họ bây giờ cũng không phải là toàn bộ đều thi triển cái này kiêu quyết, bất quá, vẫn có mấy cái đệ tử đang thi triển. Nhưng là, cùng la Bình vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, bất kể là chiêu thức ý lực, lực đạo hay lại là độ chính xác, đều là la Bình chiếm cứ thượng phong, cái này làm cho tu luyện vài chục năm các đệ tử cũng có chút không dám tin tưởng. La bàn đi tới tông môn bất quá 3 tháng, co như mua đêm ngày một mực tu luyện, cũng nhiều lắm là tu luyện 3 tháng, làm sao có thể đủ thi triển ra huy lực như vậy không minh 12 hai kiếm. Kiếm chiêu độ chính xác không nói, có lẽ hắn năng lực quản lý tương đối khá, nhưng là kiếm này chiêu lực đạo ý lực, hắn kia đến như vậy hùng hậu chân khí. Nay công lực đã quăng những người khác một con đường rồi. Mẹ kiếp, này còn là người hay không? Rất nhiều các đệ tử cũng trong lòng ngán thẩm, ngay cả vệ bân cùng hòa Thao bọn họ 6 người, trên mặt cũng là lộ ra khắc thường biểu tình, bởi vì La Bình kiếm chiêu uy lực đã đạt đến bọn họ tài nghệ.